An An cảm thấy liền hướng về phía điểm này, sau này nàng đều phải hảo hảo hiếu thuận đinh lão sư. Người làm được cái này phân thượng, thật thật tính thượng đưa than ngày tuyết. An An trước cùng đinh lão sư trở về một chuyến đinh ra, đinh lão sư cũng không gả tan An, trực tiếp lệnh An An vào phòng bên trong, đem sự tình cấp An An từ đầu chí cuối công đạo một phen, phát hiện An An cũng không có kinh ngạc biểu tình. Đinh lão sư dỗi tay điểm điểm An An cái chán, người có phải hay không đoán được. An An cười mà không nói, chính là không mở miệng. Ngươi nói ngươi, cố sư phó như vậy một cái thành thật hãn tử, như thế nào sinh ra tới ngươi như vậy cơ linh quê nữ, thật thật là một điểm liền thông, cũng không tính đâu, nàng còn không có chỉ điểm đâu. Phòng trưng liền ở bên ngoài nói chuyện kia biết công phu, đứa nhỏ này liền suy đoán thất thất bát bát. An An cười tủm tịm, chụp này mông ngựa, kia không đều là ngài giáo hảo. Lanh lợi, đinh láo sư cười mắng. Chỉ là trên tay động tác lại không chậm, từ án thương ngăn rút ra một cái hậu bổn nhi, nơi đó mặt chính là nàng chính mình đem cao trung số học tri thức đều cấp xuyến lên, mấy quyển thật giải thư, toàn bộ áp xúc vì này một quyển. Bên trong rậm rạp viết tay bút ký, làm an an nhìn mũi đau xót, nàng trịnh trọng, cảm ơn Đinh Láo Sư, Đinh Láo Sư thần sắc đu hòa, sau này đều phải thành mụ mụ người, còn cảm tạ cái gì tạ, hơn nữa ta khác cũng lấy không ra tay, chỉ có nảy đó chi co nay đo tri thuc Nói tới đây, Đinh lão sư nghiêm túc, "An An, ngươi phải biết rằng, mặc kệ ở khi nào, vàng bạc châu báu, lại hoặc là tiền tài vô số, này đó đều sẽ bị người trộm đi cướp đi, cũng sẽ có một ngày ly ngươi mà đi, chỉ có này đó tri thức, ngươi đem này đó tri thức ấn tới rồi trong đầu, đây mới là thuộc về ngươi quý giá đồ vật, ai đều trộm không đi, đoạt không đi bà bối." Nay xem như nàng lấy người từng trải thân phận dạy dỗ An An, mặc kệ khi nào đều phải bảo vệ cho bản tâm, không cần vì ngoại giới vật chất sở quay nhiêu, đến cuối cùng, nàng sẽ phát hiện làm bạn nàng lâu dài nhất tắc vẫn là tri thức. An An gật gật đầu, có lẽ nàng có chút minh bạch, vì cái gì Đinh Láo Sư ở biết nhà mình phụ thân Hạ Cường, thậm chí bị người xấu theo dõi, hai bàn tay trắng thời điểm lựa chọn nhà mình phụ thân. Bởi vì Đinh Láo Sư nội tâm cũng đủ cường cường đại. Đinh Láo Sư, cảm ơn ngươi an an không thể không thừa nhận ở một mức độ nào đó đinh lão sư cho dù không có gả cho nàng phụ thân đang dạy dỗ nàng phương diện này cũng cực kỳ giống một vị mẫu thân đối với hải tử chờ đợi nàng sẽ không giống gì đại lệ như vậy yêu cầu nhà mình khuê nữ gả cho kẻ có tiền cũng không giống trương ái cần như vậy ái bàn lộng thị phi càng sẽ không tưởng tiền thím như vậy ai chiếm tiểu tiện nghi chẳng sợ hiện thực sinh hoạt túng quẫn nhưng là đinh lão sư nội tâm lại là một cái thực giàu có người nàng tri thức nàng thiện lương nàng nghiêm cẩn mỗi giống nhau đều chống đỡ nàng ở về phía trước rảo bước tiến lên an an cảm thấy chính mình đi tới thế giới này vẫn luôn là đần độn không có mục tiêu trải qua đinh lão sư này một phen lời nói nàng có lẽ đã biết chính mình tương lai nên làm chút cái gì đinh lão sư thấy an an thiệt tình nghe lọt được cũng vì an an cảm thấy cao hứng nàng vây tay trở về đi cố sư phó bọn họ ở nhà chờ ngươi an an cáo biệt đinh lão sư Vào nhà câu đầu tiên lời nói chính là, ba, ngài khi nào cùng đinh láo sư kết hôn, nàng có chút gấp không chờ nổi cùng vị này trí tuệ láo sư trở thành mẹ con hai người, an an cảm thấy nếu là cùng đinh láo sư sinh hoạt ở một khối, nàng có thể học tập đến đồ vật sẽ càng nhiều. Cố vệ cường đang ở thu thập nhà ở, cũng không phải là nếu là kết hôn nói, nhà bọn họ tiền khẳng định không đủ để làm cho bọn họ ở đi mua một bộ nhà mới. Nhưng là trước mắt này tiểu hai thất bọn họ ra bốn cái trụ đã quá sức, nếu là ở tiến vào hai vị, đã có thể có chút chen chúc. Nay nhà ở hắn phải hảo hảo đua nghịch một phen, sau này đinh láo sư gả tiến vào trụ cũng thoải mái. Nghe được khuê nữ hỏi chuyện, cố vệ cường còn đứng ở cây thang thượng, cả người đều gác ở giữa không trùng, đôi tay đang ở nóc nhà phía dưới bóng đèn thượng phóng, đem bốn cầu bóng đèn tử cấp thay đổi xuống dưới càng là không biết từ nơi nào làm ra một bộ tiểu đèn màu, vây quanh ở mái hiên bốn phía, hắn trang hảo cuối cùng một cái tiểu đèn màu, lúc này mới vô vô tay, ta cùng đinh láo sư nhìn nhật tử, liền hậu tiên, tranh thủ ở ta tiền nhiệm phía trước đem hôn sự cấp làm, bằng không chờ hắn. Tiền nhiệm về sau, lấy đinh thư ký miệng lưỡi, hiển nhiên là rất bận. Nay một vội lên, nơi nào còn cố đến kết hôn. An An vừa nghe, ngồi ở ghế trên, Cầm tráng men luôn mánh rót một hơi nhì, như suy tư gì, ba ba, vậy chỉ có một ngày chuẩn bị thời gian, nàng tuy rằng không ăn qua thịt heo, luôn là gặp qua heo chạy, kết hôn chính là đại sự tình, quang chuẩn bị đồ vật cũng không biết muốn chuẩn bị nhiều ít liệt. Ngày này nơi nào đủ à? An an nhíu lại mày, ngày này thời gian chuẩn bị, nơi nào đủ à? Hơn nữa kết hôn muốn mua đồ vật cũng nhiều, đừng thời gian quá đuổi, không ít đồ vật cũng chưa chuẩn bị đầy đủ hết. Đến lúc đó hủy khuất đinh láo sư đâu? Cố vệ cường từ cây thang thượng bò xuống dưới, không khỏi vì chính mình cúc một phen hãn, này đinh láo sư còn không có vào cửa đâu. Nhà mình khuê nữ cũng đã bất công đi lên. Bất quá khuê nữ có thể cùng mẹ kế ở Trung Hảo, đây là cố vệ cường nằm mơ đều muốn nhìn thấy sự tình, hắn vui tươi hớn hở, không có việc gì. Đinh láo sư không thèm để ý mấy thứ này, nói nhị hôn tùy ý bãi một hồi rượu. Làm quen thuộc người tới ăn bữa cơm liền thành, đến nỗi mặt khác lệ hỏi gì đó, đinh láo sư thật đúng là không đề. An An nhìn nhà mình phụ thân một bên nhi cười ngây ngô, nàng thở dài, khuyên bảo, ba ba. Nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi, tuy rằng trong miệng nói không cần đại làm, thực tế trong lòng miễn bản hy vọng vô cùng náo nhiệt, này nên có đồ vật không thể thiếu, rốt cuộc kết hôn là đại sự, An An cảm thấy chính mình đều thành láo mụ tử, cũng không phải là nàng ba ba kết hôn. Nàng đường khuê nữ ở một bên nhi hạt nhọc lòng. Nhà mình phụ thân lại cùng không có việc gì người giống nhau, cố vệ cường đem cây thang cấp thu lên, tò mò, còn muốn chuẩn bị gì đồ vật. Năm đó hắn cùng đường làn chi kết hôn thời điểm, cũng chính là thỉnh trong thôn mặt người tới ăn cơm, mặt khác cũng chưa thấy được chuẩn bị gì đồ vật ta. Đó là bởi vì có lao thái thái ở, lao thái thái một mình ôm lấy mọi việc, cố vệ cường cũng chỉ là phủi tay làm tân lăng quan. An An có chút đau đầu. Nàng cũng không kết quá hôn, nào biết đâu rằng chuẩn bị thứ gì. Nàng đem trên tay tráng men lưu cấp thả xuống dưới, dối một cái đại lười eo, công đạo, ba, ta đi một chuyến hoa tử thúc ra, chúng ta đều không hiểu biết này lưu trình. Cúc hương thẩm khẳng định biết, không được đem cúc hương thẩm mới đi theo, chúng ta đem tiền cho nàng, làm cúc hương thẩm hỗ trợ chuẩn bị chuẩn bị. Đây cũng là không có cách, trong nhà cưới vợ, tổng không thể làm nhân ra tân tức phụ nhọc lòng mấy thứ này đi. Tân tức phụ nếu là còn nhiều, muốn nhiều, mua nhiều, người khác còn muốn nói này tân tức phụ móng tay sát trường, là cái ai chiếm tiểu tiện nghi, này hài mới vừa vào cửa liền bắt đầu tiêu tiền mua mua mua. Cố vệ cường vừa nghe cũng là lý lẽ này, hắn vô đùi, người hoa tử thúc bọn họ mới vừa đi, ta đi tìm hạ bọn họ. An An không yên tâm, cũng ở phía sau đi theo, đệ thấp tiếng nói, ba ba, người bất thời giờ đưa ta đi một chuyên cố ra thôn núi lớn lõm tử đi. Hậu thiên kết hôn, này bút chi tiêu cũng không ít liệt, nàng phía trước tuy rằng ở chợ đen thượng ra hóa một bút, cũng kiếm lời không ít tiền, nhưng là không có cái hợp lý cớ, nàng những cái đó tiền cũng chỉ có thể gác ở siêu thị bên trong mút mèo, cũng không dám sử dụng đâu. Cố vệ cường trầm ngâm trong nháy mắt, thành, ta bồi người đi. Nguyên bản hắn là tính toán cự tuyệt, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, này cưới vợ xác thật phải bỏ tiền, chỉ là làm khuê nữ đi kiếm tiền cấp nhà mình, cái này lão tử cưới vợ, hắn mặt già tao hoàng, Cố Vệ Cường nghiêm túc, khuyên nữ, lần này ngươi đi làm cho hàng hóa lấy ra đi bán bao nhiêu tiền, coi như mượn cấp bà, sau này chờ ba kiếm lời, ở còn cho ngươi. Không cần. An An không chút do dự cự tuyệt. An An, ngươi nghe lời, nay tiền nếu là từ ngươi nơi đó ra, ba ba cần thiết còn. Đây là Cố Vệ Cường kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, hiện tại trong nhà tình huống tương đối lạc thú. Của cải liền kêu mấy trăm đồng tiền, Kinh không được tiêu hào, Lại còn có có một chút, Nếu là đinh láo sư gả tiến vào nhà bọn họ, An an này sẽ hấp dẫn con mồi sự tình, Sau này xác định vững chắc là không thể làm, Liền tính là làm cũng muốn gạt mọi người, Không phải cố vệ cường không tín nhiệm đinh láo sư, Ở về an an chuyện này thượng, Hắn liền nhà mình nhi tử đông đông cùng Khương Khương cũng chưa, Nói, Mỗi lần bọn họ hai cha con người nếu là lại nói tiếp loại chuyện này, Bọn họ đều sẽ đem này hai tiểu hài nhi cấp tìm cái cơ cấp sai khiến đi ra ngoài, không cho bọn họ nghe. Nhìn thấy nhà mình phụ thân như thế trịnh trọng, An An cũng không tranh, chỉ là có chút nụ trí, cãi lại, ba, ngươi xem nhà ai phụ thân còn khuê nữ tiền. Cố vệ cường thấy An An đồng ý, cười ha hả, nhà của chúng ta. Nói tới đây, hắn dừng một chút, đây là cuối cùng một lần, sau này đinh lão sư tới nhà của chúng ta sau. Ngươi liền không cần trở về làm loại này nguy hiểm sự tình. An an nơi nào không rõ cô vệ cường ý tứ, đây là lo lắng nàng liệt. Nàng trong lòng ấm áp, gật gật đầu, ta tỉnh. Đây là láo phụ thân lo lắng đinh láo sư vào cửa về sau, nàng còn hướng trong núi mắt chạy, mang về tới một ít con ngồi. Đông đông cùng khương khương hai người là tiểu hài nhi nhưng thật ra hảo lửa gạt, nhưng là đinh láo sư thông minh khẩn, thứ gì qua nắng mắt, cơ bản đều không có gì không biết đảo không phải an an bọn họ cố ý gạt đinh lao sư mà là loại chuyện này không thể nói bất luận kẻ nào đều không được lúc ấy sẽ nói cho cố vệ cường an an đều hạ rất lớn quyết tâm đến nôi cô vệ cường sống cả đời càng là cái người từng trải hắn so với ai khác đều biết nơi này ích lợi quan hệ cho nên ở một mức độ nào đó trừ phi hắn chết đem bí mật này đưa tới trong quan tài mặt bằng không không có khả năng từ hắn trong miệng thốt ra tới đây là phụ thân vi hai tử có thể làm được bất luận cái gì sự tình phụ thân. Kỳ thật còn có một loại biện pháp, chính là An An một người hướng cô ra thôn chạy, nhưng là đối với An An tới nói, nàng không nghĩ đi, cũng lười đến đi, thật sự là đối cô ra thôn cái này địa phương không gì hào cảm. Càng sợ gặp không nghĩ gặp được người, suốt ruột hoảng, nhắc tới cô ra thôn, An An đột nhiên nghĩ đến, ba, nhà ta hậu thiên làm hỷ sự, người làm đại bá nương bọn họ biết không. Lần này đem cố vệ cường cấp hỏi ở, Lão đại toàn ra điều kiện không tốt, nếu là làm cho bọn họ biết đến lời nói, lấy hắn đại tẩu Triệu Quân Nhạn tính tình, xác định vương chắc sẽ đập nổi bán sắt cũng muốn cho bọn hắn trước đại lễ. Nay liền cùng Cố Vệ Cường bọn họ ước nguyện ban đầu liền không giống nhau. Hắn trầm ngâm trong nháy mắt, ngày mai sớm chúng ta sớm chút đi Cố gia thôn, ngươi đi bắt được con ngồi sau, đưa hai chỉ cho ngươi đại bá bọn họ, đến nơi kết hôn ngay mat ngay tình, cũng không nhắc lại. Chờ sau này bọn họ biết đến thời điểm lại nói. Loại này biện pháp tuy rằng có chút không phúc hậu, nhưng là lại là không biện pháp sự tình, cố vệ cường cũng không nguyện ý, bởi vì chính mình kết nhị hôn, đem lao đại toàn gia sinh hoạt ở lâm vào khốn cảnh. Đây là lời nói thật, bọn họ nơi này nhưng phàm là thân huynh đệ kết hôn, làm đại ca, kia đều là muốn bắt hạng nhất tiền biểu, triệu quân nhạn bọn họ kinh tế nơi phát ra vốn dĩ liền ít đi, hơn nữa còn muốn dưỡng hài tử, chiếu cố lao nhân, gánh nặng cung đại, nếu là làm cho bọn họ biết sau Khẳng định lại muốn lạc khẩn lương quần Đối với An An bọn họ tới nói Này không phải bọn họ buồn ý An An nghĩ nghĩ cũng là lý lẽ này Nàng gật gật đầu đáp ứng Thành, đến lúc đó nhiều cấp đại bá nương bọn họ lưu một ít Bọn họ đi cố hoa tử ra thời điểm Cố hoa tử đã đi sửng dệt Nhưng thật ra Cúc Hương cùng bán hạ hai người đều ở nhà An An nàng thuyết minh ý đồ đến sau Cúc Hương có chút kinh ngạc Buổi trưa bọn họ còn ở An An ra ăn cơm Chỉ là thấy một mặt Này hậu thiên liền phải kết hôn, có phải hay không quá nóng nảy một ít? Cúc hương cùng cố vệ cường quan hệ cũng không tồi, đều là lao giao tình, từ trước đến nay có cái gì nói cái gì, nàng trực tiếp xong xuôi, có thể hay không quá nóng nảy một ít? Cố vệ cường cùng an an nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng giải thích, ta mưu một phần tần công tác, quá mấy ngày liền phải tiền nhiệm, phỏng chừng sẽ rất bận, ta liền đem kết hôn sự tình cấp trước tiên làm, đến nỗi người lo lắng cúc hương ta cũng cùng ngươi giao cái đế ta nếu có thể coi trọng hồng mai làm ta tức phụ rất quan trọng một chút chính là nàng làm người không tồi tới rồi nhà của chúng ta sẽ đối ta ba cái hài tử hảo đương nhiên lời nói ta không thể nói quá vẹn toàn sau này sự tình chúng ta ai cũng nói không chừng có thể cố tốt cũng chính là trước mặt cố vệ cường lời nói đều nói đến cái này phân thượng cúc hương cũng không tốt ở mở miệng ngăn trở chủ yếu là nàng đối đinh lão sư ấn tượng cũng không tệ lắm nhưng là có một chút, đó chính là cảm thấy nhận thức thời gian quá ngắn, cứ như vậy giao phó nhân sinh có chút quá mức qua loa. Bất quá, cố vệ cường cái này đương sự đều chụp độ ngực bảo đảm, nàng cái này người ngoài nhưng thật ra không gì hào thuyết, chỉ là nàng vẫn là không nhịn xuống hỏi một câu, An An, ngươi là ý kiến đến gì? An An nghiêm túc, ta cùng ta ba là một cái ý kiến, hy vọng tân nương tử sớm một chút vào cửa, nói nơi này, nàng bảo đảm, cúc hương thẩm. Người yên tâm ta mẹ kế thức tốt, chúng ta tỉ đệ ba người đều thực thích nàng, không có bất luận cái gì miễn cưỡng cùng ý khuất. Đương sự cùng hài tử đều lên tiếng, cúc hương nếu là ở ngăn trở liền có chút có vẻ sen vào việc người khác, nàng đơn giản ngồi xuống. Tiêu thành, nếu muốn kết hôn, đây là đại hỷ sự tình, nên chuẩn bị sự tình một kiện đều không thể rơi xuống, vàng không đó chính là khinh thường tân nương tử. Tiêu chúng ta trước tới nói hạ tam ta me ke thuc tot chung ta ty đe ba nguoi đeu thuc thich nang khong co bat luan cai gi mien cuong cung uy khuat đuong su cung hai tu đeu len tieng cuc huong neu la o ngan tro lien co chut co ve xen vao viec nguoi khac nang đon gian ngoi xuong kia thanh neu muon ket hon đay la đai hy su tinh nen chuan bi su tinh mot kien đeu khong the roi xuong bang đây thuong tan nuong tu kia cơ bản nhất. Nhà các ngươi xe đạp là có, trước thấu cái số, nhưng là máy may cùng đồng hồ là muốn chuẩn bị, này hai kiện nhưng không tiện nghi liệt. Cũng không phải là, một đài máy may xuống dưới cần phải tiểu 200, tiền đề vẫn là ngươi có phiếu mới được, đến nỗi đồng hồ càng không cần phải nói. Bình thường Thượng Hải bài đồng hồ cũng muốn 120 tả hưu, này hai kiện thêm lên liền phải 300 nhiều, cần phải một ít của cái tử. An An Tử trong túi mặt lấy ra tới một cái tiểu sách vở. Đem cúc hương thẩm nói này hai kiện đồ vật cấp nhớ xuống dưới, cúc hương thẩm thấy an an nhớ kỹ về sau, một mép một chương lại nói tiếp, này đại kiện nói xong, dư lại đều là một ít tiểu đồ vật, giải rắc nhưng là chủng loại phồn đa. Cúc hương cố ý chêu ghẹo, cường tử, người trước học điểm, quá hai năm an an ra khuê môn thời điểm, này lưu trình nhưng đều quen thuộc không ít, cố vệ cường sắc mặt tức khắc hắc đấy nổi giống nhau, cúc hương xem ở trong mắt phỏng trừng ngôi cái khuê nữ xuất giá thời điểm đều là làm phụ thân trong lòng lớn nhất đau nàng tách ra đề tài dư lại chính là thiếp giới trứng gà đỏ hồng binh nước yên rượu đường hạt dưa nếu là có thể bị tề tốt nhất ở tân dưới giường mặt trải lên táo đỏ hạt sen đậu phượng hạt đào thấy an an trên tay động tác càng thêm nhanh hơn lên tia tiểu vợ rất nhiều lần đều thiếu chút nữa từ trên đùi rơi xuống cúc hương đơn giản liền chậm lại tốc độ Chờ An An viết xong lại nói, bởi vì tương đối cấp, An An cũng mặc kệ tự cũng có được không nhìn, liền trực tiếp lung tung hướng lên trên một họa, nàng nhận ra được liền thành, do hỏi, còn có đâu? Còn có chính là bàn tiệc, các người tính toán ở nhà chính mình làm, vẫn là thỉnh người tới làm, đây mới là trọng điểm, cố vệ cường kết hôn khẳng định không phải là một bàn liền thu phục, hơn nữa nhà bọn họ ngày thường cũng đều là cố vệ cường tự cấp nhi nấu cơm. Kết hôn hôm nay hắn xem như tân lang quan, chính mình nấu cơm cũng không quá khả năng. An An kinh ngạc, nhưng thật ra đêm này một vụ cấp quyến mất, nàng nhìn thoáng qua cố vệ cường, hai người gật gật đầu, An An lập tức liền minh bạch, chậm rãi nói, cúc hương thẩm, đến lúc đó thỉnh ngươi cùng hoa tử thúc cho chúng ta ra đầu bếp thế nào. Nếu người không đủ nói, chúng ta ở từ hàng xóm bên trong tìm hai cái thím ra tới cho các người hỗ trợ. Này xem như đem cúc hương cùng hoa tử hai người coi như người một nhà tới dùng, bằng không nhân ra rượu mừng thời điểm, nhưng đều là nhẹ nhàng tới cửa làm khách, phải biết rằng đi làm là mấy bản bản tiệc nhưng không dễ dàng, nhưng là đối với cúc hương tới nói cũng không khó, nàng làm cả đời cơm, điểm này nhưng thật ra khó không được nàng. Cúc hương gật gật đầu, này đó đều là việc nhỏ, nàng hỏi, tài liệu các ngươi tính toán từ nào lộng kỳ thật có thể đi tìm cái loại này chuyên môn làm tiệc cơ động gánh hát, chỉ là an an bọn họ tính một chút, trong thành mặt thân thích cũng không nhiều, đến nỗi cô ra thôn bọn họ cũng không tính toán đi tiếp khách, cho nên liền người một nhà tới làm, ở thức ăn thượng làm cho lợi ích thực tế một ít. An an siêu thị bên trong có toàn bộ rau dưa đương khẩu đầu, gà vịt thịt cá mọi thứ đều toàn, nàng lại không dám lấy ra tới, thật sự là có chút sầu à. Cố vệ cường chủ động, Ta nơi đó tích có một ít tiền giấy, đến lúc đó ta đi thị trường mua trở về, liền phải phiền thoái ngươi cùng hoa tử. Đây cũng là hai nhà quan hệ hảo, trực tiếp tới cửa hỗ trợ. Cúc hương thẩm đều là không ý kiến, trực tiếp gật gật đầu, xem như ứng thửa xuống dưới đầu bếp sự tình. An An tắc càng trực tiếp, hoàn toàn không đem cúc hương thím coi như người ngoài, nàng mở miệng, cúc hương thím, những cái đó giải rác vật nhỏ ta muốn cho ngài hỗ trợ đi mua. Nàng cùng nhà mình lao phụ thân thật sự là tương đối vội, căn bản không có thời gian, hơn nữa Cúc Hương Thẩm làm một gia đình bà chủ, đối với bên ngoài giá hàng có thể nói là môn thanh, không giống bọn họ thực dễ dàng bị người hô đến. An An như vậy một đề nghị, cố vệ cường đôi mắt đều sáng, hắn cũng cảm thấy cái này biện pháp hảo. Đến nôi bán hạ, thời khắc mấu chốt là cùng An An là một quốc gia, nàng cười vô vô bộ ngực, bao ở chúng ta trên người, bảo quản hoàn thành nhiệm vụ. Cúc hương oán trách chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình quê nữ, này khụyu tay quẻo ra ngoài nhưng nhanh. Đương nhiên, an an bọn họ không đề cập tới ra tới, nàng chính mình cũng sẽ chủ động đưa ra, rốt cuộc làm đương sự cố vệ cường cùng an an bọn họ mới là nhất vội, bọn họ quan hệ lại hảo, chính mình ra điểm lực cũng là hẳn là. Cúc hương ứng thừa xuống dưới, cố vệ cường liền càng trực tiếp, hắn sờ sờ túi, từ bên trong lấy ra tới 100 đồng tiền, đưa cho cúc hương. Này tiền ngươi trước cầm dùng, nếu là không đủ, ở tới tìm ta muốn, nơi nào sẽ không đủ, đầu năm nay giá hàng đều thấp, này 100 đồng tiền khả năng mua không ít đồ vật liệt. Cúc hương gật gật đầu, các ngươi nếu yên tâm ta, ta liền đi yên tâm đi mua, mua sắm này đó ngoạn ý nhi, nhưng dễ dàng nhất trung gian kiếm lời túi tiền riêng, có thể nói là rất có nước lột sống, an an bọn họ có thể giao cho chính mình, cúc hương thẩm có chút ngoài ý muốn rồi lại ở tỉnh Lý bên trong. An An bẻ đầu ngón tay tính, Cúc Hương thầm A. Chúng ta này đó chọn mua đầy đủ hết, trong nhà bàn ghế khẳng định không đủ dùng, đến lúc đó còn muốn tới nhà các người mượn một ít đâu, tính tính toán, người này cũng không ít liệt, không ngừng Cúc Hương thầm ra, ngay cả cách vách hàng xóm ra cũng phải đi mượn, bằng không nhà bọn họ liền sáu đem ghế dựa, khẳng định là ngồi không dưới. Cố vệ cường tưởng tượng, cũng là lý lẽ này, hắn trực tiếp, Ghế cùng cái bản sự tình, ta tìm ngươi tam thúc đi mượn, cố vệ dân là khai thợ một phô, cửa hàng bên trong ghế ghế dựa này đó là không thiếu được, đến lúc đó hắn đi mượn cái xe đẩy tay, cơ bản hai xe đẩy tay liền quản đủ rồi. Hảo, ghế ghế rửa thu phục, an an liền ở tiểu sách vợ thượng vẽ một cái ký hiệu, tuy rằng sự tình rất nhiều, nàng không chỉ có không có cảm thấy phiên phức, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử, này đường khuê nữ cấp phụ thân nhọc lòng kết hôn sự tình. Này cũng thật thật là đầu một hồi An An cũng hiếm lạ thực Đem toàn bộ lưu trình cho giải một lần An An bọn họ về đến nhà thời điểm Sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới Màn đêm chân trời treo một vòng trăng rằm Ven đường một trận con dế mèn phát ra thầm thì tiếng tê ơ, Càng thêm có vẻ an yên tĩnh lên Hai cha con người về đến nhà thời điểm Đông Đông cùng Khương Khương cũng đã chuẩn bị tốt nước ấm Hai tiểu hài nhi đặc biệt ngoan ngoãn Đông đông ngồi ở trên bàn ngâm Nga hắn y thuật bút ký, đến nỗi khương khương thì tại làm ban ngày thời điểm, đinh láo sư cho hắn một phần mới nhất tác nghiệp. Hai tiểu hài nhi công khóa đều thuộc về siêu cương loại hình, cho dù đại nhân không ở nhà, nhưng là tự giác trình độ cũng siêu cao. Nghe được cửa truyền đến một trận động tĩnh, hai hài tử tức khắc đem đồ vật cấp sách vở một bông, ngày nhót chạy tới cửa giữ cửa một hai, tu tuc khac đem đo vat cap sach vo mot bong nhay nhot chay toi cua giu cua mot hai gion sinh, ba, tỷ các ngươi đã trở lại. An An cười tủng tìm sờ sờ hai tiểu hài nhi đầu, đối. Còn cho các người mang theo một chén nhiệt hoành thánh đâu, bọn họ buổi tối đi ra ngoài cấp, cũng không cố đến làm cơm chiều, đi ngang qua hoành thánh, cửa hàng thời điểm, nàng liền trực tiếp mua tàm phân trở về. Nhà mình lao phụ thân ăn một phần, bọn họ tỷ lệ ba người cộng ăn hai phân, ăn uống no đủ sau, An An mới bắt đầu cấp hai tiểu hài nhi tẩy não, đinh láo sư muốn tới nhà của chúng ta, còn phải cho chúng ta đương mẹ kế. Các ngươi đã biết sao? Hai tiểu hài nhi đem miệng sát sạch sẽ, nghe được An An dò hỏi, đột nhiên một trận gật đầu. Thật ngoan, An An ngăn không được khen hạ hai tiểu hài nhi, tiếp theo mới nhập chính đề, ba ba cùng đinh láo sư hôn sự, định tại hậu thiên, cũng chính là từ hậu thiên bắt đầu, nhà chúng ta liền phải nhiều hai khẩu người, các ngươi biết là ai sao? Đông đông cùng Khương Khương nhìn nhau liếc mắt một cái, giòn sinh, đinh láo sư cùng bà nội. Đối! Giỏi quá, kia đến lúc đó các ngươi biết như thế nào kêu các nàng sao. Mụ mụ cùng mãi mãi, Ta đệ đệ là trên đời này thông minh nhất hài tử, an an không chút nào bùn xỉn đối hai cái tiểu hài nhi khích lệ. Đinh láo xưa người này nàng cùng nhà mình lao phụ thân xem như toàn bộ tiếp nhận rồi, nhưng là hai cái tiểu tiểu hài nhi không giống nhau dù sao cũng là nam hài tử. Tuổi lại tiểu, nếu là đã chịu người ngoài mê hoặc hai câu, tâm tư nhưng không phải chật sao. Đem hai tiểu hài nhi thành công tẩy nào xong, An An cười tủm tìm nhìn về phía cố vệ cường, búng tay một cái, thu phục. Đại khuê nữ làm như vậy, hoàn toàn là cho chính mình bất việt tình, cố vệ cường vui tươi hớn hở, ta cố vệ cường khuê nữ chính là hảo A. An An túi đầu, nhìn hai tiểu hài nhi ăn vui vẻ vô cùng, nàng chính mình tắt đi vườn vệ sinh một trận rửa mặt. Cách thiên sáng sớm, bốn điểm nhiều thời điểm, An An liền cùng cố vệ cường rời đi trong nhà mặt. Thẳng đến cô ra thôn, chờ bọn họ đi tới rồi cô ra thôn thời điểm, sắc trời cũng bất quá mới tàng sáng, đến nơi núi lớn lom tử từ trước đến nay là dân cư thưa thớt, bọn họ hôm nay tới thời điểm, cũng không ngoài ý muốn không có gì người. An an tay chân lanh lẹ, đánh một đám con mồi dao cho cô vệ cường, nàng chính mình tắt hướng bên trong đi càng sâu một ít, thừa dịp cô vệ cường không có chú ý thời điểm, trộm ma thu một đám con ngồi ở siêu thị bên trong. Không chỉ có như thế còn an bài tiểu hôi đi trong núi mặt giúp nàng đảo một ít nhân sâm ra tới. Đương nhiên đi tiền để lại an an cho tiểu hôi không ít chuối cùng quả đảo đâu. Tựa hồ thật lâu không có nhìn thấy an an, cho dù an an lấy ra tới quả đảo cùng chuối, tiểu hôi cũng có chút sinh khí, ngồi ở nhánh cây thượng, vẫn luôn hừ hừ, chi chi, hai chân quái, người lâu như vậy đều không tới xem nhân ra. An an đứng ở dưới tàng cây. Ngẩng đầu nhìn về phía vẫn luôn chi cái không ngừng tiểu hôi, tuy rằng không biết này con khỉ nhỏ đang nói chút cái gì, nhưng là nhìn xem rất sống động biểu tình, nhiều ít cũng có thể đoán được một ít, này con khỉ nhỏ hiện tại không cao hứng liệt. Có thể là chính mình lâu lắm không có tới, nhìn kia nhe răng trận mắt tiểu bộ dáng đặc biệt là kia một đôi nho đen giống nhau đôi mắt quay tròn chuyển, quá đáng yêu, an an trực tiếp đem chuối ra cấp lột bỏ, đem chuối thịt đưa cho tiểu hôi, an ủi. Là ta không đúng, lâu như vậy cũng chưa tới, sau này ta trộm tới xem người được không. Con khỉ nhỏ xem ra đưa qua chuối, liền kém nước miếng đều ra tới, nghe được can an hảo thuyết hảo thương lượng ngư khí, nó chi chi, hừ. Ta liền cố mà làm tạm thời tiếp nhận rồi, chi xong về sau, trực tiếp từ an an trên tay đoạt lấy tới chuối, một trận ăn xong sau, lại là chảo nhĩ bực tức, thế nhưng còn dùng thượng thực nhân tính hóa chắp tay thi lễ. Tiểu con khỉ tay chân cùng sử dụng, không ngừng chắp tay thi lễ, làm An An một trận buồn cười. Nàng lại liên tiếp lột ba cái chuối, đem tiểu con khỉ cấp ăn mỹ. Tiểu con khỉ lúc này mới nhảy dựng, nhảy dựng biến mất ở rừng cây trước mặt mọi người. An An quay đầu lại nhìn một chút cách đó không xa ở thu thập con ngồi cố vệ cường, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá này tiểu con khỉ cũng muốn nhanh hơn, bằng không chờ bọn họ trở về thời điểm. Cố gia thôn, có như vậy nhiều người. Mà xe thượng con mồi lại quá mức rõ ràng. Có lẽ là An An cầu nguyện có tác dụng. Tiểu con khỉ bất quá mới ra đi không bao lâu. rừng cây bên trong liền truyền đến một trận dầm thanh. Hiển nhiên tiểu con khỉ tử đã trở lại. An An trong lòng vui vẻ. Nhìn về phía tiểu con khỉ. Lúc này tiểu con khỉ trong lòng ngực chính phủng hai cái mới vừa đào ra mới mẻ nhân sâm. Nhân sâm cần mặt trên còn dính không ít bùn đất. Nhưng là ngoài ý muốn lại không có đoạn rất một cây sợi dâu. An An cười tủm tìm tiếp nhận nhân sâm, lại từ siêu thị bên trong thả một đống trái cây ở tiểu con khỉ trước mặt, nàng dối tay sờ sờ tiểu con khỉ lông xù xù đầu nhỏ, dặn do, này đó trái cây ngươi ăn từ từ, ta lần sau lại đây thời gian cũng không xác định, nói tới đây, nàng dừng một chút, ngươi có thể thông qua ta là trên người khí vị đi trong thành mặt tìm được ta sao, nàng như là ở lầm bầm lầu bầu, nói xong liền đem biện pháp này cấp phủ định, rốt cuộc trong thành mặt người quá nhiều. Tiểu con khỉ đi trong thành mặt quá nguy hiểm. Tiểu hầu chi chi hai tiếng, an an lại không nghe hiểu. Lo lắng này tiểu con khỉ sau này đừng thật sự đi trong thành mặt tìm nàng. Vạn nhất bị người bắt lại mất đi tính mạng, vậy không hảo. Nàng vội vàng bổ sung, ngươi đừng đi trong thành mặt tìm ta, liền ở trong núi ngốc. Sau này ta tới về sau tự nhiên sẽ tìm ngươi. Trong thành mặt người xấu quá nhiều, ngươi nếu là bị bắt được chỉ có thể mất đi tính mạng. Tiểu con khỉ có chút cái hiểu cái không, chỉ là liên tiếp An An An đưa cho nó trái cây, nhìn kia miệng động tác, càng thêm nhanh, không bao lâu An An thả ra một đống trái cây, toàn bộ vào tiểu con khỉ cái bụng bên trong. An An bật cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua cố vệ cường, thấy hắn lực chú ý hoàn toàn không ở bên này, lúc này mới lại tìm một cái cây cối tử, bắt tay đi vào, chờ nàng bắt tay rút về tới thời điểm, cây cối tử bên trong đã nhiều một đống trái cây. Bất quá cái này mùa trong núi mặt cây cối tử xanh mượn, cành lá tốt tươi từ bên ngoài tới xem thật đúng là nhìn không ra tới, bên trong trái cây. An an chiếu cái này cách làm, liên tiếp thả ba cái cây cối tử, đem tiểu con khỉ thích ăn mấy thứ trái cây, toàn bộ đều thả không ít liệt. Phóng xong sau, nàng công đạo, đem này đó đều dọn đến ngươi trong động mặt đi. Nếu là không nghĩ dọn nói, liền trực tiếp ăn xong rồi lại đây ở lấy, tiểu hầu này sẽ hảo vợ nha miệng mấp máy cực nhanh, tựa hồ không có thời gian hồi phục An an, chỉ là liên tiếp vùi đầu khổ ăn. An An cũng biết, nay tiểu con khỉ phòng trường lâu lắm không ăn chuối, tưởng niệm thực. Này một chốc một lát còn không có gặp qua kính Nhi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đã đại lượng không trung, là thời điểm cần phải đi. Cùng tiểu con khỉ cáo biệt sau, An An cùng cố vệ cường trực tiếp sau một cái dân cư thưa thớt đường nhỏ, trực tiếp từ trên núi đi đến sơn cùng hạ. Bọn họ dừng lại địa phương vẫn là lúc ấy lang láo ra tử bọn họ trụ nhà tranh. Từ lang láo ra tử dọn đi rồi, kia nhà tranh liền hoàn toàn suy bại xuống dưới, trong thôn mặt từng nhà đều có phòng ở, cũng không ai nhìn chúng nơi này nhà tranh, này phòng ở à. Một không trụ người chậm rãi liền có chút thê lương, an an bọn họ vào nhà thời điểm, phát hiện nhà ở nội kết không ít mạng nện, thậm chí liền trên bàn trên giường đất cũng đều rơi xuống thật dày một tầng hôi. Hiển nhiên là thật lâu không có tới hơn người. Này không ai hảo á. Không ai vừa vẫn thích hợp an an bọn họ ở chỗ này đem con mồi đều thu thập một phen. Đãi thu thập xong sau, đem con mồi đều cột vào xe đạp hai bên, cũng không ít liệt. Lại là mấy chục cân thịt, cố vệ cường thấy đều cột chắc về sau. Hắn lại đơn độc rút ra một con gà rừng cùng hôi mau con thỏ. Công đạo, ta đi trước một chuyến ngươi đại bá nhà mẹ đẻ, ngươi ở chỗ này chờ ta trở lại. An An ngoan ngoan gật gật đầu, chờ cố vệ cường rời đi sau, nàng đem túi khẩu cấp rộng mở, từ bên trong lộng một bộ phận con ngồi, trang tới rồi chính mình siêu thị bên trong, chờ về đến nhà về sau, lại đem mấy thứ này cấp lấy ra tới, chỉ cần nàng tay chân cẩn thận một chút, phòng trừng nhà mình lao phụ thân tùy tiện, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Đương nhiên nếu là đinh láo sư ở chỗ này, An An liền không thể bảo đảm, rốt cuộc lấy đinh láo sư cẩn thận. Nếu là tưởng ở nàng trước mặt giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, quá không dễ dàng. Tưởng tượng đến nơi đây, an an liền thở dài, kỳ thật đinh láo sư gả đến nhà bọn họ, có chỗ lợi cũng có không chỗ tốt, chỗ tốt chính là sau này nhà mình lao phụ thân có cái bạn, càng có cái biết lánh biết nhận người, sẽ không một người cô đơn, mà bọn họ ba cái hài tử cũng hảo, có cái mụ mụ chiếu cố, vẫn là muốn so chỉ có một phụ thân tốt hơn quá nhiều, nhưng là cũng có bất hảo địa phương. Đó chính là trong nhà tài mẽ dầu muối, còn có một ít thịt loại, nàng phải cẩn thận cẩn thận, không thể ở giống như trước như vậy, không chỗ nào cố kỵ lấy ra tới, hiển nhiên đinh láo sư cũng không phải là cái hảo lừa gạt người. Này có phải hay không cũng ý nghĩa, sau này nhà bọn họ thức ăn muốn giảm xuống A. An an một trận kêu rên, hưởng có bảo sơn lại không thể dùng, quá thống khổ, không được nàng muốn đem siêu thị bên trong hóa ở bất thời giờ hướng chợ đen ra một đám bằng không, có thể xem lại không thể ăn, cũng thật là đáng sợ. Nàng ở chỗ này miên man suy nghĩ thời điểm, cố vệ cường đã đi tới một chuyến lão đại gia về sau, đem con mồi một gác liền đã trở lại, hắn vừa vào cửa, liền nhìn đến an an mặt châu ba cùng khổ qua giống nhau, cố vệ cường do hỏi, đây là làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? An an lắc lắc đầu, không ai khi dễ ta, chỉ là tưởng tượng, sau này không thể tới núi lớn bên trong, ta liền khó chịu. ba Ngài tưởng A, này một sơn con ngồi nhưng đều chờ ta đâu. Chính là ta lại không thể tới, này cũng quá khó tiếp thu rồi. Cố vệ cường nhìn nhìn xe đạp thượng cột chắc con ngồi, khỏe miệng chịu chịu, khuê nữ năng lực quá lợi hại, cũng có chút phiền não, này không căn bản vô dụng võ nơi. Hắn trầm rộng, nếu không sau này ngươi trộm lại đây, đừng làm cho bọn họ phát nao nay khong can ban vo dung vo noi han tram giong neu khong Này xem như một cái tương đối triệt trung biện pháp, bất quá như vậy vừa nói, hắn liền cảm thấy không hảo. Tính, ngươi vẫn là đừng tới đây, nguy hiểm quá lớn, trong nhà có ba ba kiếm tiền, muốn ăn thịt, ba ba cho ngươi mua, chúng ta không mạo cái này nguy hiểm, vạn nhất bị người phát hiện, vậy mất nhiều hơn được. An An cũng biết, nàng có chút ý nghĩ kỳ lạ, nàng đã thỉnh mấy ngày giả, hơn nữa lập tức lại muốn tới cuối kỳ khảo thí, việc học thượng khẳng định muốn bận rộn lên, đến nỗi trong nhà, lao ba kết hôn, có đinh láo sư nhìn, sau này à. Nhà bọn họ phỏng trừng nhiều một con con kiến đều có thể bị đinh lao sư phát hiện. Đương nhiên lời này có chút khoa trương, nhưng lại là sự thật. Muốn ở giáo số học lao sư trước mặt giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo qua khó khăn. Rốt cuộc loại người này đầu hóc dưa cũng không phải là người bình thường như vậy. Tư duy lo dịp cùng quan sát năng lực đều là kinh người. Xem ra, nàng sau này liền tính là tới cũng muốn chờ nghỉ hệ nói nữa. Lúc ấy thời gian nhiều, cùng lắm thì nàng nhiều chạy mấy tranh. Đem con mồi trực tiếp đưa đến chợ đen, liền không mang theo về nhà, như vậy trong nhà mặt người cũng liền phát hiện không được. An An càng muốn, càng cảm thấy cái này biện pháp được không, trong lòng cũng mỹ tư tư lên, một đường sóc này, chờ bọn họ tới rồi đại viện thời điểm. Đã là buổi sáng 7 giờ nhiều, đương nhiên là xe trống trở về, ở trải qua quốc doanh tiệm cơm thời điểm, An An ở cửa chờ, cố vệ cường trực tiếp đi vào đem con ngồi cấp ở quốc doanh tiệm cơm cấp ra tay. Đương nhiên trên đường thời điểm, An An lục tục liền đem con mồi cấp thả trở về, không chỉ có như thế, còn đường ban đầu nhiều mấy chỉ hôi mau con thỏ, thịt thỏ chính là thứ tốt, bán lên giá cách tới so gà rừng đăng giá. Hơn nữa thịt thỏ toàn bộ đều là thịt nạc, hơn nữa lại là ở trong núi mặt thường xuyên nhảy đánh thỏ hoang, thịt có lực nói lại nhai rất ngon, còn đặc biệt hương, An An có một lần ở quốc doanh tiệm cơm ăn qua bạo xào thịt thỏ, đầu bếp tay nghề thực hảo. Làm được thịt thỏ quả thực chính là nhất tuyệt Đến nỗi giá cả sao Kìa cũng là nhất tuyệt Dù sao quốc doanh tiệm cơm từ bọn họ mua một con hôi mào con thỏ trở về Ít nhất muốn kiếm gấp 3 trở về Thậm chí còn không ngừng đâu Nay một phen lan lộn, Bọn họ đẩy cửa ra trở lại thời điểm Liền phát hiện nhà mình hai cái đệ đệ thế Nhưng ngồi ở phòng khách bên trong đánh buồn ngủ Nguyên lai like là an an bọn họ ra cửa thời điểm có quan hệ môn Đóng cửa thanh âm kéo kẹt một tiếng Đem Khương Khương này tiểu hài nhi cấp đánh thức. Khương Khương cũng cơ linh, toàn bộ từ trong ổ chăn mặt bỏ ra tới, còn không quên đem Đông Đông cấp đánh thức, chỉ là bọn hắn đến nhà chính thời điểm. An An cùng cố vệ cường đã đi xa, hai tiểu hài nhi đi phòng ngủ vừa thấy, hảo ra hỏa, dương đệm đều là trống giống. Hiện nhiên, nhà mình ba ba cùng tỷ tỷ đem bọn họ cấp vứt bỏ. Đông Đông cùng Khương Khương hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, miên bản có bao nhiêu ai toán mỗi lần đều như vậy một gặp được sự tình cái gì đều bất hòa bọn họ nói liền trực tiếp bỏ xuống bọn họ ra cửa thật sự là quá làm nhân sinh khí an an bọn họ vào nhà thời điểm hai tiểu hài nhi ngồi ở ghế trên gà con mổ thóc giống nhau gật đầu rõ ràng vây không được lại vẫn là ở nhà chính kiên trì chính là không đi ngủ rõ ràng là đang đợi bọn họ trở về cố vệ cường đi ở mặt sau không thấy được nhà chính hai cái tiểu hài nhi hãn động tác lớn vài phần lập tức đem hai đứa nhỏ cấp đánh thức, đông đông cùng khương khương tức khắc mở mắt, ủy khuất ba ba, ba ba, tỷ tỷ, các ngươi có ném xuống chúng ta, hai tiểu hài nhi không có nói trước ước định, nói ra nói xác thật giống nhau, hiển nhiên ở bọn nhỏ trong lòng, an an bọn họ việc này quá không địa đạo, đều không không ngừng một lần hai lần, mỗi lần đều là ba ba cùng tỷ tỷ trộm đi ra ngoài, đem bọn họ cấp đơn độc phiết ở nhà mặt, nhiều đáng thương a. Đông Đông cùng Khương Khương đều là một bộ không có ngủ tỉnh bộ dáng, khuôn mặt nhỏ thượng ủy khuất ba ba, miễn bản có bao nhiêu đáng thương. An An trong lòng mềm nũng, nhỏ giọng hống, ba ba cùng tỷ tỷ đi ra ngoài là có chính sự, thật sự là không có phương tiện mang các người hai cái một khối đi, là chúng ta không đúng, các người liền tha thứ tỷ tỷ được không. Đông Đông cùng Khương Khương từ trước đến nay là thích nhất An An, An An như vậy vừa nói hai cái tiểu hài nhi nơi nào sẽ bỏ được không tha thứ An An, rốt cuộc An An chính là bọn họ thích nhất tỷ tỷ đâu. Thấy Đông Đông cùng Khương Khương đều bị hống hảo về sau, An An cười tủm tìm cấp hai cái tiểu hài nhi tới một cái thân thân, nhưng đem hai tiểu hài nhi liền tao không được, tức khắc đỏ bừng, Đông Đông nghiêm túc, tỷ, ta là nam tử hán, về sau không cần tùy ý hôn ta. Khương Khương trong mắt vừa chuyển, giòn sinh, tỷ, ta trưởng thành cũng cho ngươi thân, Loại này cảnh tượng không biết xuất hiện quá bao nhiêu lần. Hai cái đệ đệ thẹn thùng thời điểm, phản ứng đều không giống nhau. Đông đông là ngoài miệng cự tuyệt, trong lòng miễn bàn nhiều thích. Khương khương là càng không biết xấu hổ, trực tiếp đem tương lai cấp cho phép đi ra ngoài. Cố vệ cường ở một bên nhìn nhà mình hài tử ở chung hình thức, cười cười, cao giọng đi rửa mặt. Ta cho các người làm phiến diện canh, sáng sớm, làm phiến diện canh ăn nhưng thoải mái, hơn nữa bọn nhỏ đều hảo này một ngụm. Càng chủ yếu chính là, ở An An bọn họ xem ra, nhà mình phụ thân chủ nghệ tuy rằng không tồi, nhưng là ở bên trong chọn cái tốt nhất, tắc chính là phiến diện canh. Đây là nhà mình lao phụ thân sở trường tuyệt sống, ở bên ngoài tuy rằng cũng có thể ăn đến phiến diện canh, nhưng là đều không có nhà mình lao phụ thân làm hảo A. Buổi sáng đêm đông đông cùng Khương Khương đưa đến trường học, An An tử cấp nhi cũng đi trường học, hiện tại trường học bên kia đã nhận được điều nhiệm thông chi thư. Nguyên lai đinh láo sư đã rời đi Thái Tùng huyện Cao Trung, tân điều tới tôn hồng mai tôn láo sư lại vẫn là mang theo an an bọn họ lớp. Đừng nhìn khinh phiêu phiêu một câu, hai người thân phận liền trao đổi hạ, thực tế lại lại không ít người đều ở bên trong xuất lực, trong đó liền phải thuộc đinh đại thẩm cùng Thái Tùng huyện Cao Trung hiệu trưởng hai người xuất lực nhiều nhất, đương nhiên còn có đinh láo sư tự cấp nhì, cũng mất công này năm đầu cá nhân thân phận không có nể hợp, nếu là một người đi nơi khác, Vậy chân tướng đương với biến mất giống nhau. Này một phen treo đầu dê bán thịt chó, mặt sau mỗi người đều phải xuất lực, nhất khó còn lại là đinh láo sư tự cấp, đầu tiên nàng làm láo sư, ở học tập cùng đồng sự bọn học sinh đều có rất sâu quan hệ, đó là hoàn toàn dựa thời gian tích luy lên. Bất qua có một chút thực tốt chính là, đinh láo sư người này ở trường học hoàn toàn là việc công xử theo phép công, cũng cũng chỉ giới hạn trong ở công tác thượng giao tiếp. Ngầm nàng cơ bản cùng mọi người đều không có gì lui tới, có thể nói là độc môn độc hộ, đảo không phải nàng quái gỡ, mà là thân phận ở quảng, quá nhiều tiếp xúc liền ý nghĩa bại lộ cơ hội sẽ lớn hơn nữa một ít. An An đặt mông ngồi vào ghế trên, bên cạnh từ trình trình cùng hồ tiểu họa hai người lập tức liền lột lại đây, từ trình trình đẻ thấp tiếng nói, nghe nói chúng ta ban ban chủ nhiệm muốn thay đổi, này nhưng xem như đại tin tức, toàn bộ lớp học đều cái cỏ ồn nào, ở bọn học sinh trong mắt. Đinh láo sư tuy rằng nghiêm túc điểm, suốt ngày sụ mặt, nhưng là ở dạy học phương diện, bọn họ lớp học đồng học thành tích, nhưng đều là rõ như ban ngày, trước kia kém cõi nhất cái kia học sinh, hiện tại cũng có thể khảo đạt tiêu chuẩn. Càng không cần phải nói mũi nhọn sinh, kia cũng không biết so trước kia nhiều nhiều ít ra tới. An an chậm gì gì đem cặp sách cấp phóng tới ngăn bên trong, rồi dám trong nháy mắt, chỉ có thể theo đề tài tiếp được đi, nàng nói, đối. Nghe nói mới tới lao sư năng lực rất cường, đến nỗi cái khác tin tức, nàng cũng không dám nhiều lời, nói nhiều sai nhiều, vốn chính là một cái treo đầu dê bán thịt chó. Rất nhiều tin tức đều là cất giấu che lại, không dám hướng bên ngoài nói. Từ trình trình xô đẩy hạ an an cánh tay, tò mò, an an, ngươi như thế nào một chút đều không kinh ngạc, đây là lời nói thật. Lúc trước bọn họ nghe thấy cái này tin tức thời điểm, toàn bộ phòng học đều tạc, có phải hay không ngươi nghỉ ngơi thời điểm. Đã trước tiên bắt được tin tức. An An rất muốn nói không, nhưng là đối mặt từ trình trình cùng hồ tiểu họa hai người tò mò đôi mắt nhỏ, nàng chỉ có thể căng ra đầu gật gật đầu. Từ trình trình trừng lớn đôi mắt, thét trói thai, ta bịa chuyện. Thật làm ta đoán đúng rồi, nàng thanh âm có chút đại, nháy mắt đem trong phòng học mặt mặt khác đồng học ánh mắt cấp hấp dẫn lại đây, thấy mọi người đều nhìn nàng, cùng xem con khỉ giống nhau, từ trình trình lập tức dơ dơ lên nắm tay, hung ba ba. Nhìn cái gì mà nhìn. Xem náo nhiệt đồng học tức khắc can tĩnh, một trận im tiếng, đặc biệt là kia đầu, quả thực là trong nháy mắt đều toàn bộ xoay qua đi. An An cảm thấy, nàng bất quá là mấy ngày không có tới đi học, từ trình trình uy lực lại lớn không ít, cái này đến phiên nàng tò mò, đã xảy ra cái gì ta không biết sự tình sao. Từ trình trình nơi nào không biết xấu hổ nói chính mình anh hùng sự tích, vẫn là hồ tiểu họa tiếp lời. Hôm kia lớp học có đồng học sau lưng nói trình trình nói bậy, bị trình trình cấp bắt được. Đương trường đem nhân ra cấp tấu một đốn, còn tấu mặt mũi bầm dở, lại còn có phóng lời nói ra tới. Dù sao nàng xử phạt bất quá là phạt trực nhật một tuần, nhưng là sau lưng nói nàng nói bậy người lại muốn chịu ra thịt chi khổ. Giảng thật, này nắm tay mới là ngạnh đạo lý, đem nhóm người này học sinh cấp đánh sợ. Cho nên mọi người nhìn đến từ trình trình đều hận không thể đường vòng đi này từ bá vương tên quả nhiên danh bất hư truyền. An an như suy tư gì gật gật đầu, bọn họ nói bậy rất khó nghe đi, bằng không lấy từ trình trình tính tình, sẽ không phát cái này đại hỏa, ngày thường cái này cô nương đều là tùy tiện, chỉ cần không phải đại sự tình, nàng cơ bản đều là mắt nhắm mắt mở. Từ trình trình tức khắc cảm động nước mắt lương trọng, nhìn đến không đây mới là bằng hữu, quá hiểu biết nàng tính cách, nàng đơn giản thẳng thắn, bọn họ mắng từ ánh ánh là giày rách, Nói ta là giày rách muội muội, tiểu giày rách, đối với học sinh tới nói, này thật thật là vũ nhục đặc biệt là giày rách hai chữ dùng ở còn ở đi học tiểu cô nương trên người, này không phải muốn đem nhân ra cấp bước từ sao. Kỳ thật sự tình lý do là từ ánh ánh bị hứa cấp kia ra láo nhân sau, không cam lòng cứ như vậy quá đi xuống, liền lại lần nữa cùng cố thư đắp thượng tuyến, độc thủ không khuê nữ nhân cùng lưu luyến si mê Trung nam nhân, không màng tất cả phá tan hôn nhân gông siềng. Hai người lại lần nữa lăn chăn đơn, tuy rằng thân là nam nhân cố thư, kia phương diện đã chịu ảnh hưởng, nhưng là không chịu nổi, lại là tình yêu cuồng nhiệt chung hai người, kia thật là ở nhà ăn hổ làng chi dược, chuẩn bị mười. Phần mới đến thấy từ vánh oánh. Cái này hảo, còn bị nhà trai người nhà cấp đương trường bắt được, nghe nói nhà trai trong nhà lúc ấy ở mở tiệc chiêu đái bằng hưu ăn cơm, kia thật thật là kêu một cái đồ sộ à. Nhà trai ra cũng kiên cường trực tiếp đem nhân tình cấp tấu một đốn ném ra Thái Tùng huyện tự sinh tự diệt đến nỗi Từ Hoán Hoán tắc bị đưa về từ gia ra. ra loại chuyện này Từ vệ binh quả thực phổi đều phải khí tạc mặt mũi quét rác, lúc ấy Từ Hoán Hoán bị đưa về tới thời điểm toàn bộ đại viện nhi người đều nhìn đâu kia chính là chói lọi chê cười không bị kiềm chế không biết liêm sỉ Từ Hoán Hoán bị đưa về từ gia hiện tại liền cùng Từ trình trình ở tại dưới một mái hiên Từ trình trình làm đương sự muội muội Nhưng không phải bị liên lụy thảm, ở đại viện nhi bên trong bị người chỉ chỉ trò trò, chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn giảm, liên quan đi tới trường học, nhóm người này học sinh cũng ở phía sau xem náo nhiệt, hơn nữa một cái so một cái nói nghiêm trọng. An An đồng tình nhìn về phía từ trình trình, trình trình. Người nhưng, thật xui xẻo, có như vậy một cái tỉ tỉ là lời nói thật, nếu là từ anh anh có suy xét từ ra một đinh điểm sự tình nói. Nàng liền sẽ không làm được tình trạng này, đem tử trình trình cấp liên lụy trình như vậy. Bất quả nói lời nói trở về, tư tưởng âm u một ít, này làm sao không phải tử ánh ánh ở trả thủ tử ra đâu. Nếu tử ra đem nàng hại tới rồi địa ngục, nàng liền phải đồng dạng làm tử ra xuống địa ngục. Chỉ là người này à. Nơi nào có nhiều như vậy đúng sai, bất quả là lập trường bất đồng thôi. Tử trình trình nơi nào không nghe minh bạch gan an lời nói bên trong ý tứ. Từ trước đến nay rộng rãi nàng khó được thở dài một hơi, không đề cập tới cái kia sốt ruột ngoạn ý nhì. Tiếp theo chuyện vừa chuyển, nàng cao hưng phân chấn, các ngươi nói, chúng ta mới tới chủ nhiệm lớp trường gì dạng? Là nam hay là nữ? Hồ tiểu họa lắc lắc đầu, này tin tức bọn họ cũng bất quá là hôm qua buổi chiều mới biết được, nhưng là tân láo sư còn không có lộ diện đâu. An An đem thư cầm lên, một nửa che ở mặt trước, che khuất hơn phân nửa biểu tình, nàng nhỏ giọng. Không phải nam nhân chính là nữ nhân lạc, cũng không có cái thứ ba lựa chọn, ai ra huy, nghẹn nàng quá khó tiếp thu rồi, hảo tưởng nói à. Nhưng là muốn nhịn xuống, tư trình trình gật gật đầu, muốn cái ôn nhu nữ chủ nhiệm lớp, có thể là chi tâm đại tỷ tỷ cái loại này, như vậy nàng thật nhiều lời nói không thể cùng nàng mụ mụ nói, liền có thể cùng chủ nhiệm lớp nói. An An trong đầu yên lặng xuất hiện đình láo sư thân ảnh, là một cái nữ chủ nhiệm lớp không tồi nhưng là giống như không ôn nhu nay một phen nói trên trò cười nhưng không phải đi học sao buổi sáng đệ nhất đường khóa còn chính là đinh lão sư nguyên bản nàng kết hôn là hẳn là muốn xin nghỉ nhưng là niệm bọn học sinh lập tức muốn cuối kỳ khảo thí trong khoảng thời gian này đúng là kết thúc thời điểm nếu là xin nghỉ một lần mặt sau không biết phải tốn bao lâu tới bổ trở về đinh lão sư đơn giản đem buổi chiều khóa điều tới rồi buổi sáng đem còn lại thời gian cấp đằng ra tới Ở đi chuẩn bị hôn sự này đó Nàng hôm nay xuyên một thân mới nhất khoản sợi tổng hợp ô vương áo sơ mi Đem áo sơ mi chắt tới rồi lưng quần bên trong Phía dưới ăn mặc chính là một cái quần túi hộp tử Thoạt nhìn rất là giỏi giang Nàng đem sách vở hướng trên bục giảng một phóng Nhìn quét liếc mắt một cái phía dưới ngồi đồng học Cũng không ngoại ý muốn Bục giảng phía dưới một mảnh ồn ảo Hiển nhiên đều không tin Thế nhưng là cái nữ lao sư Đinh lao sư cũng cho đại gia ồn ảo thời gian Một phút sau, nàng vô vô bục giảng, nhận thức một chút, ta là các người mới tới chủ nhiệm lớp, Tôn Hồng Mai. Nói, nàng từ phấn viết một bên trong rút ra một cây phấn viết, ở bảng đen thượng viết ba cái chữ to ra tới. Cùng đinh láo sư tự thể có rất lớn khác nhau, đinh láo sư là nam tính, hắn tự thể cũng thiên qua loa, Tôn Hồng Mai là nữ tính, nàng tự thể rất là ngay ngắn, nhưng đồng dạng cũng là xem khá lớn khí, viết xong tên của mình nàng xoay người nhìn về phía đại gia đại gia cũng có thể hỏi ta kêu tôn lao sư ta cũng là giáo số học đến nỗi dạy học phương thức còn lại là từ đinh lao sư nơi đó lấy kinh nghiệm cho nên đại gia không cần lo lắng không thích chúng ta đi học phương thức bởi vì ta cùng đinh lao sư dạy học phương thức là giống nhau đương nhiên đại gia nếu là có cái gì vấn đề có thể trực tiếp vấn đề nếu là không có chúng ta liền tiến vào chính đề phía dưới đồng học đều hai mặt nhìn nhau Nhìn vị này mới tới Mỹ Nhân Láo Sư, nói thật, Đinh Láo Sư ngũ quan thực anh khí, cũng có thanh lánh, làm an an tới đánh giá, đây là đời sâu đại gia trong miệng cao cấp mặt. Cho người ta một loại người sống chớ tiến cảm giác, đương nhiên đây là ở bên ngoài trường hợp, ở nhà thời điểm, Đinh Láo Sư khí chất liền nhu hòa không ít. Rốt cuộc có đồng học nhịn không được, tò mò, tôn Láo Sư, ngài kết hôn sao, bởi vì xem nàng lên rất là tuổi trẻ. Màu da thậm chí có chút bạch không bình thường, đầu năm nay thích dùng màu da hát bạch tới phân chia người thành phố vẫn là người trẻ tuổi, mà tôn láo sư quần áo trang điểm cùng với cách nói năng, đều không giống như là bọn họ Thái Tùng huyện người. Đây là tôn hồng mai chuyển biến cao cấp chỗ, nàng vốn dị chính là phú quý gia đình ra tới, lại đi qua kinh thành thượng đại học, có chút đồ vật bị nàng cố tình thu liếm lên, đương nàng từ đinh láo sư chuyển biến thành tôn láo sư, nam nhân biến thành nữ nhân khi. Nàng thân là nữ nhân sở hữu tính net tắc nhìn không sóc so gì. Mặc cho ai đều không thể tưởng được, tôn láo sư cùng đinh láo sư thế nhưng là cùng cá nhân. An An cũng có chút kinh ngạc đinh láo sư chuyển biến hòa khí chàng, cùng ngày hôm qua so sánh với. Ngày hôm qua đinh láo sư tựa hồ có chút không có mặc quán nữ trang có chút không thích hứng, mà hôm nay lại là hoàn toàn thích hứng xuống dưới, phảng phất đây là nàng vốn di diện mạo. Tôn Hồng Mai nghe được học sinh như vậy hỏi nàng, nàng cũng không giận. Không biết có phải hay không an an ảo giác, nàng cảm thấy Đinh Láo Sư tựa hồ có hướng nàng bên này nhìn thoang qua. Tôn Láo Sư nhàn nhạt, nhạt mặc kệ ta kết không kết hôn, đều có thể cho các người thành tích thi đầu đại học. Đây là Tôn Hồng Mai tự tin, phía dưới vấn đề đồng học có chút thất vọng, Tôn Hồng Mai cũng không để ý. Tới, chúng ta đi học. Lớp học học sinh trung học nhóm phát hiện, Tôn Láo Sư dạy học phương thức, thật thật là cùng Đinh Láo Sư giống nhau như lúc, nếu nói duy nhất không giống nhau địa phương. Đó chính là tôn láo sư so đinh láo sư càng vì cẩn thận, giảng cũng càng vì thấu triệt. Tôn Hồng Mai sở dĩ sẽ có như vậy chuyển biến, hoàn toàn là cùng an an bọn họ có quan hệ, an an nhà bọn họ ấm áp, thuần túy, còn có cái loại này thân thiết, sẽ ở mỗi một loại trình độ thượng tiềm di mặc hóa thay đổi một người tính cách. Mà tôn Hồng Mai chính là bên trong được lợi giả, trước kia nàng cùng bà nội thế nào đều được, như thế nào bất việc như thế nào tới, hiện tại lại không giống nhau. Đã chịu ảnh hưởng sau, thậm chí liền tâm tính nhi đều tinh tế vài phần. Một tiết khoa xuống dưới, lớp học các bạn học phát hiện bọn họ hoàn toàn có thể nghe được đi vào vị này tân lao sư giao khóa, lại còn có đặc biệt thoải mái, linh linh linh một trận trung tan học thanh, tôn lao sư rời đi văn phòng sau. Trong phòng học mặt nổ tung nổi, an an chậm gì gì đem sách vợ cấp thu lên, nàng liền tốt nhất ngọ khóa, buổi chiều khóa liền trực tiếp xin nghỉ, vì lao phụ thân ngày mai hôn sự làm chuẩn bị cũng không phải là trong nhà muốn thu thập, đồ vật muốn chọn mua, chỉ dựa vào lao phụ thân cùng cúc hương thẩm hai người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Tôn láo sư cũng là buổi sáng chuẩn bị đi học, buổi chiều trở về chuẩn bị đồ vật, an an chính con cặp sách chuẩn bị rời đi đâu. Tư trình trình tò mò, an an, ngươi lại xin nghỉ à. An an gật gật đầu, do dự trong ngấy mắt, vẫn là cùng từ trình trình nói, ta ba ngày mai kết hôn, ta phải đi về hỗ trợ thu thập hạ đồ vật. Tử Trình Trình nghe thế tin tức, kinh ngạc không được. Cái gì? Thúc thúc kết hôn? Ngươi có hậu mẹ, đây chính là đại tin tức. Thật sự là quá kinh ngạc. Tử Trình Trình thanh em hơi chút có chút đại, lại lần nữa đem lớp học đồng học lực chú ý cấp tập trung đến các nàng nơi này. Tử Trình Trình vừa dứt lời, phòng học bọn học sinh đều dựng lên lỗ thai, sôi nổi đồng tình nhìn về phía An An. ở phía sau mẹ thủ hạ Thảo nhật Tử cũng không phải là hảo quá. Toàn bộ trong phòng học mặt cũng chỉ có hoàng chân chân biết an an mẹ kế là ai nhưng là nàng phía trước vài lần bị lăn lộn thời điểm bị thu thập thảm lúc này đấy nhưng thật ra không dám nhiều lời lời nói an an bị như vậy nhiều người nhìn nàng căng ra đầu trình trình ngươi nói nhỏ chút từ trình trình vội vàng xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi ta thật sự là quá kinh ngạc nói xong chính là một trận manh chừng nhìn cái gì mà nhìn không thấy quá a đều xoay đầu đi Bằng không ta tấu các ngươi à. An An nhìn từ trình trình hung ba ba bộ dáng, cũng biết nàng chính là cái này tinh tình, nhưng thật ra không có hướng trong lòng đi. Nàng gật gật đầu, đối. Ta ba cho ta tìm một cái thực tốt mẹ kế. Đối với tôn lão sư, An An là hoàn toàn tiếp nhận rồi. Từ trình trình bĩu môi, tò mò, mẹ kế còn có thể có tốt. An An nghiêm túc, đối. Nàng thực hảo. Nếu là ngươi thấy nàng khẳng định cũng sẽ cảm thấy nàng tốt. Từ trình trình trong mắt vừa chuyển, không biết như thế nào, trong đầu liền xuất hiện tôn láo sư thân ảnh, nàng do hỏi, có thể có chúng ta mới tới chủ nhiệm lớp sinh đẹp sao? Có lẽ là trong nhà mặt có cái từ ánh ánh làm đối lập từ trình trình đối nũng nịu nữ sinh không có bất luận cái gì hảo cảm, ngược lại thích giống tôn láo sư cái loại này diện mạo. từ trình trình tính tình vốn là tùy tiện, có thể nói tôn láo sư nhất cử nhất động hoàn toàn là phù hợp từ trình trình yêu thích. Này cũng chính là các hoa nhập cái mắt. Lời này, An An cảm thấy không phát tiếp, có thể có mới tới chủ nhiệm lớp sinh đẹp sao. Nói có, vẫn là không có. Các nàng đều là cùng người. Nàng che miệng cười thần bí, ngươi nhìn thấy sẽ biết, như vậy thần thần bí bí cảm giác, càng thêm khiến cho từ trình trình tò mò, ngươi mẹ kế đến tuột cùng là ai à. Liên một con cúi đầu ôn tập hồ tiểu họa cũng ngẩng đầu lên, một đôi mắt tò mò nhìn An An. Hiển nhiên An An không cho ra kết quả, hôm nay liền không thể đi rồi. An An nghĩ nghĩ, ý bảo, các người đem lỗ thai nghiêng đi tới, bảo đảm không cho phép ra thành A. Từ trình trình cùng Hồ Tiểu Họa nhìn nhau liếc mắt một cái, gà con mổ thóc giống nhau gật gật đầu, đồng thời phiến nghiêng đầu qua đi. An An đầu tiên là nói cho Hồ Tiểu Họa, sau khi nghe xong Hồ Tiểu Họa cả người đều ngây ngẩn cả người, ngây ngốc ngốc ngốc, hiển nhiên bị kết quả này cấp khiếp sợ tới rồi. An An thấy hồ tiểu họa không có lớn tiếng ồn nào ý tứ, lúc này mới bỏ tới rồi từ trình trình lỗ thay bên nay moi bo toi roi tu trinh trinh lo thai ben canh đang nói xong trong nháy mắt kia, nàng tay mắt lanh lệ dối tay đem từ trình trình miệng cấp gắt gao bưng kín. An An uy hiếp, không được mở miệng. Từ trình trình lúc này mới đem đã từ cổ họng bên trong phát ra thanh âm, sống sờ sờ cấp chặt đứt, nhưng là đôi mắt lại trừng tròn trịa nhìn An An, khiếp sợ, thật sự, không gạt ta. An An gật gật đầu, thừa nhận. Này có cái gì hảo lừa gạt ngươi? Tư trình trình hảo sau một lúc lâu mới tiêu hóa sự thật này, nàng đồng tình nhìn về phía An An, An An, ngươi về sau nhật tử không dễ chịu lắm, là chủ nhiệm lớp liền không nói, vẫn là mẹ kế, này đến bao lớn vận khí mới có thể gặp phải loại chuyện này. Hô tiểu họa cũng vội vàng ngật đầu, thật là khủng khiếp, ở trường học phải đối nghiêm túc chủ nhiệm lớp, về đến nhà còn muốn ở đối với mẹ kế, mấu chốt vẫn là cùng cá nhân, ma ơi! Làm không xong tác nghiệp, bổ không xong khóa, thật sự là thật là đáng sợ, nếu là các nàng nói sẽ điên. An An nhìn hai cái bạn tốt đều dùng thập phần đồng tình ánh mắt nhìn nàng, nàng có chút vô ngữ, chính mình có như vậy đáng thương sao. Nàng cười giải thích, ta mẹ kế thật tốt. Quỷ tài tin tưởng ngươi, từ trình trình cùng hồ tiểu họa hai người trăm miệng một lời, có cái chủ nhiệm lớp làm mẹ kế, này tư vị không cần quá dễ chịu. An An cảm thấy nàng nói thật ngược lại không ai tin. Này thế đạo thật là kỳ quái. Nàng cáo biệt bạn tốt, trực tiếp ở đồng học hâm mộ dưới ánh mắt rời đi phòng học, chỉ dùng thượng hai tiết khóa liền trực tiếp tan học, còn thường xuyên xin nghỉ cũng chỉ có cô An An. An An ra cửa trường, tôn láo sư đẩy cái nhị bát xe đạp, liền trực tiếp ở tường viện chỗ ngặt chờ nàng. Hiển nhiên là đợi một hồi lâu, tan học sau tôn láo sư liền trực tiếp thu thập đồ vật, đẩy xe liền ở cổng trường khẩu chờ An An. Đến nỗi An An tắc không có kỵ xe đạp. Nhà bọn họ cái kia xe đạp bị cung đi lên. Ngày mai muốn tính toán tô điểm dùng. An An thấy được tôn láo sư có chút ngoài ý muốn. Nàng kêu, đinh, thói quen tính kêu đinh láo sư. Nhưng là bất quả nói một chữ liền phát hiện không giống nhau. Tôn hồng mai bật cười. Lén ngươi vẫn là kêu đinh láo sư đi. Rốt cuộc còn chưa tới cô ra đi. Làm An An này sẽ rong trống khua chiêng kêu mụ mụ. Nàng ngượng ngủng. An An cũng có chút không tiện mở miệng. Thường lui. Tới sẽ kêu. Nhiều ít có chút mở ra vui lưa ý vị. An An đem cặp sách hướng trên lưng một phóng, mặt mày hớn hở, tôn láo sư. Ngày mai ta đang hỏi ngài kêu mụ mụ, nàng vẫn là đem đinh láo sư cấp quyền mất đi. Miễn cho người nhiều trường hợp vạn nhất nói lỡ miệng, liền có chút mất nhiều hơn được. Tôn láo sư thần sắc nhu hòa vài phần, nàng vô vô xe đĩa, đi lên, An An nhướng nhướng chân mày, trong mắt hiện lên tò mò, ngài đây là muốn mang ta đi nào. Đi ngươi sẽ biết. Tôn lão sư bật cười, thấy tôn lão sư thần thần bí bí, an an trên mặt có trong nháy mắt rồi dám, nguyên bản muốn cự tuyệt nói, tới rồi bên miệng lại nuốt đi xuống, ngông vừa nhấc nhảy tới xe đạp mặt sau, nàng ngồi ổn sau bắt được tôn lão sư gõ gáo, do dự, kia ngài nhanh lên, ta còn muốn trở về cho ta ba hỗ trợ đâu, trong nhà còn có một đống sự tình đâu. Tôn lão sư vừa nghe, dưới chân xe đạp cũng đặng nhanh vài phần, không nóng nảy, ta đưa ngươi trở về. Nàng mang An An đi chính là một nhà ở ngõ nhỏ đầu ngõ bên trong tiểu cũ hiệu cầm đồ. Hiệu cầm đồ môn là cái loại này đặc biệt cũ xưa, muốn An An tới xem, cửa này thượng cũng không biết bị sâu cấp chú nhiều ít động động, An An tính toán lưu tại cửa, lại bị tôn láo sư một khối kêu đi vào. Tiến vào sau, mới phát hiện cùng bên ngoài tường viện nhi nội có khắc động thiên, sân nhi rất lớn, có vẻ phá lệ chống trải, liên tiếp vào lưỡng đạo môn mới đi đến tận cùng bên trong. Ra tới là một vị tuổi pha đại lao gia tử, câu lũ eo trống quả trượng, nhìn thấy tôn lao sư, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, người đã đến, đến rồi. Tôn lao sư gật gật đầu, cung kính, nghiêm lao gia, ta tới lấy điểm đồ vật, loại này cách gọi pha kỳ quái, nếu là đặt 10 năm trước, liền này nghiêm lao gia ba chữ, là có thể đem người đều đấu đổ. An an một đôi trong trẻo đôi mắt, tới tới lui lui nhìn hai người, kia trong mắt tò mò càng là không có chút nào che giấu nơi này có bí mật. nghiêm lão ra gõ gõ quả trượng, khen, ngươi nhưng thật ra mang đến cái ánh mắt thanh chính tiểu cô nương, cùng ta một khối vào đi. an an nhắm mắt theo đuôi đi theo tôn lão sư vào đùn tròng. kỳ thật từ bên ngoài tới xem là cái hiệu vùng trong nói, lại cùng ngày thường trong nhà ở nhà ở không gì khác nhau. muốn ngạnh muốn tìm khác nhau nói, ở an an tới xem, cũng chính là ngăn tủ nhiều điểm. ngăn tủ xác thật rất nhiều, toàn bộ nhà ở đều là cái loại này một cách một cách tủ đứng nghiêm láo ra từ bên hông sờ soạng ra tới một chuỗi chìa khóa dựa theo ô vương thượng danh sách tìm được rồi tôn hồng mai này ba chữ hắn chuyển đến một cái ghế trực tiếp dâm đi lên nhón nuôi chân đem ngăn tủ cấp lấy ra tới muốn an an tới xem a này lao ra từ động tắc cũng thật nguy hiểm a đều một đống tuổi người còn thượng cái này cao địa phương giỡ ngăn tủ đi len nhon mui chan lấy thực sự xem có chút hai hùng khiếp vía Nàng nhìn thoáng qua tôn láo sư, thấy tôn láo sư đối nàng lắc lắc đầu, an an lúc này mới đem đến miệng nhi nói cấp nuốt trở vào. Tôn láo sư tổng so nàng muốn quen thuộc lao gia tử một ít, nếu lao gia tử đuổi một mình đi lên, gián tiếp cũng đã nói lên là không có vấn đề. Nghiêm láo gia đem tiểu ngăn lấy ra tới sau, ngăn mặt trên còn cái một tầng vải dạy thủ công, hiện nhiên là tỉ mỉ chăm sóc, túm dứt vải dạy thủ công mới là bên trong phóng đồ vật, đồ vật không nhiều lắm cũng chỉ có một kiện đồng hồ quả quýt cùng một cái vòng cổ. Đồng hồ quả quýt có chút năm đầu, là cái loại này màu đồng cổ, nhưng là lại bị sát sạch sẽ, không có một tia cho bụi. Tôn láo sư đem đồng hồ quả quýt tiếp nhận tới về sau, tinh tế vớt về một lần, đưa cho An An, An An, cái này giao cho người. Tôn láo sư tuy rằng không có công đạo này khối đồng hồ quả quýt lai lịch, nhưng là An An lại biết, lấy loại này độc đáo chứa đựng phương thức đồ vật nhất định là thực chân quý. An An vội vàng lắc lắc đầu, cự tuyệt, ta không thể muốn, quá quý trọng. Tôn láo sư thần sắc nhu hòa vài phần, khuyên bảo, nhận lấy đi. Nếu là ngươi hỏi ta kêu một tiếng mụ mụ nói, liền nhận lấy, ngày mai thời điểm mang cho ta xem. An An thở dài, nàng nghiêm túc, tôn láo sư, mặc kệ đồng hồ vẫn là đồng hồ quả quýt, đều hẳn là nhà trai gia đình ra, mà không phải từ tân nương tử bên này ra, nay tính sự tình gì à. Tôn láo sư không khỏi phân trần, đem đồng hồ quả quýt nhét vào An An trong lòng ngực, nhận lấy, Bàng không mụ mụ muốn sinh khí, nàng nói chính là mụ mụ, mà không phải láo sư, này đã xem như biểu lộ thân phận. An An vô pháp chỉ có thể nhận lấy, trong lòng lại hạ quyết tâm, trở về muốn cùng nhà mình lao phụ thân nhắc mãi một phen, đi cấp tôn láo sư cũng mua một cái đẹp đồng hồ. Cái kia vòng cổ, tôn láo sư không tha sờ sờ, rồi lại làm nghiêm láo gia cấp thả trở về dặn do lao gia tử chờ ta ngày nào đó ăn không được cơm thời điểm liền đem này vòng cổ lấy mất sau này mặc kệ là ta vẫn là an an tới ngươi đều có thể đem này vòng cổ giao cho chúng ta hai cái bên trong bất luận cái gì một người không biết vì cái gì an an tổng cảm thấy tôn lão sư ở cùng công đạo hậu sự giống nhau tôn lão sư trải qua quá đặc thù mười năm nguyên bản loại này đáng giá đồ vật là rất nhiều nhưng là lại ném thập phần chi chín Duy độc liền dư lại này một cái vòng cổ cùng một cái đồng hồ quả quýt vẫn là phế đi sức của chín châu hai hổ, mới bảo tồn xuống dưới. Cho dù là nàng cùng bà nội nhật tử quá ở khổ, cũng không nghĩ muốn bắt đi đừng rớt, cùng với nói nơi này là hiệu cầm đồ, không bằng nói là giúp mọi người bảo quản đồ vật địa phương, lại còn có đều là từ các địa phương thật vất vả làm ra tới. Nghiêm láo gia tử nhìn nhìn tôn láo sư, lại nhìn nhìn an an. Đem tiểu ngăn lại tiểu tâm cẩn thận thu lên, nhàn nhạt, nhạt, sớm chút đến đây đi. Ở văn chút, nói không chừng ta hai chân vừa dấm liền không còn nữa, thứ này cũng muốn tùy ta một khối xuống mổ. An An nghe không được loại này lời nói, cũng sợ hai sinh ly từ biệt, nàng không biết trước mặt láo nhân đã xảy ra trước kia đã xảy ra sự tình gì, nhưng là đi vào mới có thể phát hiện, kỳ thật nghiêm láo ra một con mắt là không có tiêu cử, nói cách khác hắn là nửa ngụ tử cứ như vậy một vị lão nhân, thủ vững như vậy một chỗ, càng là không biết ngây người nhiều ít năm, trả giá nhiều ít đại giới, mới có thể bảo lưu lại tới mấy thứ này. Tôn Láo sư thần sắc căng thẳng vài phần, nàng hứa hẹn, nếu là ngày ngày nào đó không còn nữa, ta cho ngươi hóa vàng mã, nghiêm láo ra tử sớm chút năm là có hai tử, chỉ là hai tử đi sớm, liền dư lại hắn lẻ loi một mình, nghiêm thêm tổ tiên là làm hiệu cầm đồ sinh ý. Sớm chút năm nhi hiệu cầm đồ bị tạp không thành bộ dáng, mà bọn họ lúc ấy tồn tại hiệu cầm đồ vài thứ kia, cũng ném thất thất bát bát, sau lại chính sách hơi chút hảo một ít sau. Nghiêm láo ra lại đem phía trước ném đồ vật, chậm rãi tìm trở về, bọn họ là làm buôn bán, chú ý thành tin, cố chủ đem đồ vật giao cho bọn họ, chỉ cần không phải chết đương, bọn họ đều có trách nhiệm đem mấy thứ này ở bảo lưu lại tới, chỉ là này một thủ đều là nhiều năm như vậy đi qua. Đừng nhìn ngăn tủ thượng có như vậy nhiều tiểu ngăn, kỳ thật bên trong rất nhiều đều là trống không, bất quá chỉ là dán một cái tên mà thôi. Mà cái này trống rông đại viện tử, năm đó là thực phôn hoa, hiện giờ bất quá là xuống dốc xuống dưới. Ra cửa an an nghe xong tôn láo sư giảng thuật, an an trầm mặc sau một lúc lâu, nàng cảm thấy chính mình là bất hạnh, lại là may mắn, bất hạnh chính là nàng từ chính mình hảo hảo trong thế giới mặt, đi tới cái này niên đại. May mắn lại là không có xuyên qua đến nhất dung chuyển kia 10 năm. Tôn Hồng Mai thấy An An cảm xúc có chút hạ xuống, nàng an ủi, không có gì, mỗi người đều có chính mình mệnh, bất luận tốt xấu, kia đều là hắn nên thừa nhận. An An gật gật đầu, thâm giọng Tôn Láo Sư, ngài cùng ta một khối về nhà sao, là chỉ về cố gia, mà không phải bà nội gia. Tôn Láo Sư vô vô xe, lấy thực tế hành động nói cho An An, đi lên. Bất quả ta phải đi về cho chính mình chuẩn bị ao cưới, bọn họ này có cái tập tục ở kết hôn đầu một ngày, không thể cùng Tân Lang quan gặp mặt, bằng không. Tuy là tôn láo sư cũng không thể ngoại lệ. An An sờ sờ bị nàng treo ở trước ngực đồng hồ quả quýt giòn sinh, đi liệt. Tới rồi đại viện nhi về sau binh chia làm hai đường, An An trở lại nhà mình, mà tôn láo sư tắt trở về chuẩn bị ao cưới. An An về đến nhà thời điểm, Mới phát hiện nhà mình lao phụ thân vội vui vẻ vô cùng, muốn kết hôn, cuộc sống này định ra tới tương đối cốc, trong nhà cũng chuẩn bị không được gì đồ vật, hắn đơn giản trực tiếp từ cung muon ket hon cuoc song nay đinh ra toi tuong đoi cap trong nha cung chuan xã mua một ít hồng giấy trở về, tìm được rồi nghệ nhân lâu đời cắt không ít liệt, này không. Dán mãn nhà ở đều là. An An đẩy cửa ra vừa thấy, hảo ra hỏa nhi, trong nhà đỏ rực một mảnh, này nhưng có điểm dọa người à. An An khỏe miệng chịu chịu. Nàng ba ba đây là đem trong nhà sở hữu có thể thấy địa phương, toàn bộ đều dán thành màu đỏ. An An đem cặp sách gác ở trên bàn, bế lên tráng men lu mánh rốt một hơi nhì, lúc này mới mở miệng, ba ba. Ngài xem hạ còn kém này đó đồ vật. Cùng ta nói nói, xem ta có thể giúp đỡ vội không, cố vệ cường đang ở dán giấy cửa số đâu. Nghe được An An hỏi chuyện, hắn quay đầu lại, trong nhà đồ vật ta đều thu thập không sai biệt lắm. Mấy may cùng đồng hồ muốn buổi tối mới có thể đưa lại đây, liền xem ngươi Cúc Hương Thẩm bên kia thế nào, Cố Vệ Cường bên này cơ bản đều là đại đồ vật, mà Cúc Hương bên kia tuy rằng là tiểu đồ vật, nhưng là chủng loại phong đa, nếu là thiếu ham nhất, hôn lễ đương trường chính là muốn xấu mặt. An An quét nhà ở liếc mắt một cái, "Thành, ta đi xem Cúc Hương Thẩm bên kia." Cúc Hương vừa vặn từ bên ngoài dẫn theo bao lớn bao nhỏ hướng trong đi, lớn tiếng, "Xem ta cái gì?" "Nha." Cúc hương thầm ngươi tới vừa văn tốt, ta còn nói đi nhà ngươi nhìn xem còn kém thứ gì, ta có thể hỗ trợ đâu. Đều tê sống, ta cùng bán hạ chạy không ít địa phương, đem chúng ta liệt ra tới phẩm loại đều mua đầy đủ hết. Bất quá này tiền a, hoa cũng không ít, chỉ còn lại có 42 khối tam mau tam. Nói, nàng đem bao lớn bao nhỏ gác ở trên bàn, từ nàng phía sau chui ra tới một cái đầu nhỏ, đúng là đem bán hạ đầu, bán hạ trên người càng nhiều. Trên tay dẫn theo bốn cái túi, liền trên cổ cũng chưa bị cúc hương cấp buông thà, còn treo một cái đâu. An An mở ra túi vừa thấy, hạt dưa, đường, trứng gà, táo đỏ này đó, nhưng không đều chuẩn bị đầy đủ hết, hơn nữa nhìn cái này đầu đều cũng không tệ lắm liệt. Hiện nhiên là hoa đại công phu. An An cười tủm tìm cấp cúc thơm một cái ôm, cảm ơn cúc hương thẩm, đương nhiên không có lẩu quá nửa hạ, mới vừa ôm xong. Bán hạ liếc mắt một cái liền nhìn thấy An An trên cổ treo một khối đồng hồ quả quýt, nàng khen, An An, người này đồng hồ quả quýt cũng thật đẹp. An An túi đầu, đem đồng hồ quả quýt cấp rút ra, đối với bán hạ quơ quơ, đắc ý, ta mẹ buổi chiều cốc, đảo không phải An An kiến thức hạn hẹp liền kém điểm này vật. vợ, tương phản, nàng là cái 17-8 tuổi tiểu cô nương, cái nào tiểu cô nương không thích bị người tặng đồ này cũng đại biểu cho tôn lão sư là rất coi trọng an an đứa con gái này. Cố Vệ Cường cùng Cúc Hương vừa nghe, hai người tức khắc dừng lại trên tay việc, Cố Vệ Cường trực tiếp từ trên cửa sổ nhảy xuống tới, vớt quá đồng hồ quả quýt vừa thấy, cảm thán, này đồng hồ quả quýt là cũng là thượng hải bài có chút năm, nhưng không tiện nghi, cũng không phải là 20 năm trước là có thể mua nổi đồng hồ quả quýt người, cùng hắn nhờ người mang kia khối đồng hồ, này hai khối gác ở bên nhau giá trị lập tức nhìn thấy cao thấp không nói cái khác liền đem hắn nhờ người mua máy may cùng đồng hồ hai cái thêm lên giá trị sợ đều không có trước mặt này khối đồng hồ quả quýt giá trị cao an an biết này đồng hồ quả quýt quý trọng lại không nghĩ rằng lại là như vậy quý nàng nhược được nói nếu không ta đem này đồng hồ quả quýt ở còn cấp tôn lão sư nàng không muốn a không biết như thế nào làm tới làm đi liền kế tiếp ân nàng cũng là bị cưỡng bách Cố vệ cường vây vây tay, mẹ ngươi cho ngươi lễ gặp mặt liền nhận lấy đi, sau này hảo hảo hiếu thuận nàng. Cúc hương phụ họa, đúng vậy. Ở còn cho nhân ra, nhiều ít có chút không tốt, rốt cuộc trưởng bối ban không thể tử, an ăn ngươi hảo hảo bảo quản, chờ tôn láo sư vào nhà các người môn, hảo hảo đối nhân ra là được. Cúc hương nguyên bản còn lo lắng này tôn láo sư không biết ăn, không biết đế gả tiến vào về sau lo lắng bọn nhỏ chịu khi dễ. Nhưng là tôn láo sư này nhất cử động, xem như ở cúc nốt hương có rất lớn hảo cảm. Như vậy quý trọng đồ vật, nói đưa liền đưa, thuyết minh ở tôn láo sư trong mắt, An An cũng là màn quan trọng, bằng không cũng sẽ không đưa ra tới như vậy quý trọng lễ vật. Kỳ thật An An đối với nhân tình lui tới này một hối, có chút rốt đặc cán mai, trải qua nhà mình phụ thân cùng cúc hương thẩm một phen an ủi, nàng lúc này mới yên lòng, ta đây hạ nhận lấy. Sau này ta ba cùng tôn láo sư ở muốn tiểu hài nhi, ta ở đem đồng hồ quả quýt cấp đệ đệ hoặc là muội muội. Này một câu đem cố vệ cường mặt tao đỏ bừng, hắn nửa ngày mới nghẹn ra một chữ. Ta cùng tôn láo sư thương lượng, chúng ta có các ngươi ba cái hài tử là đủ rồi. Những lời này ý tứ liền đại biểu cho, hắn cùng tôn láo sư sẽ không ở có tiểu hài nhi, mà an an bọn họ ba cái chính là hắn hài tử. An an có chút cảm động. Nàng nơi nào không biết đây là nhà mình lao phụ thân cùng tôn lao sư ở bảo đảm bọn họ tỷ để ba người quyền lợi, an an người này từ trước đến nay đều là người khác đối nàng hảo một phần, nàng đối người khác hảo ba phần, người cùng người ở chung, vốn di chính là một cái hỗ động, hoặc là nói là lẫn nhau. An an khuyên giải an ủi, ba, ngài không cần suy xét chúng ta, nếu tôn lao sư thân thể điều kiện cho phép, chúng ta đều là duy trì các người ở sinh một cái tiểu hài nhi. Đây là lời nói thật, tôn láo sư là sao lại gả vào nhà bọn họ, có thể có một cái huyết mạch thân cận người, đối với tôn láo sư tới nói, tuyệt đối là đỉnh đỉnh quan trọng. Liên một bên cúc hương cũng có chút kinh ngạc, cường tử, các ngươi còn trẻ, vấn đề này cần phải hảo hảo suy xét hạ. Cố vệ cường đem trên tay hồng giấy đều cấp gác ở một bên, lại đem trong túi mặt đồ vật toàn bộ đều kiểm kê một lần, đầu cũng chưa nâng, ta cùng tôn láo sư thương lượng tốt, hai người ý kiến nhất trí. Không cần hài tử. Đây là người đang nói hôn luận gả thời điểm, sáng sớm liền thương lượng Đây là hai người đang nói hôn luận gả thời điểm, sáng sớm liền thương lượng tốt, hơn nữa vẫn là hiệp thương nhất trí, tôn láo sư ý kiến cũng là không cần hài tử, cố vệ cường cũng là, bọn họ hai người nếu là không có ở cộng đồng sinh một cái hài tử, bọn họ dám cam đoan có thể đem sở hữu tâm huyết đều dùng ở an an bọn họ trên người, nhưng là nếu là tái sinh một cái hài tử, liền khó nói, đều nói ra trưởng sẽ xử lý sự việc công bằng. Nhưng là nếu thật muốn làm được tình trạng này quá khó khăn, hơn. Nữa vẫn là già còn có con, nơi nào sẽ không sủng, không thiên vị. Thấy cô vệ cường ý kiến kiên quyết, không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống. Cúc hương vô vô an an bả vai, nhẹ giọng an an, các người có cái hảo phụ thân, càng có một cái hảo mẹ kế, sau này hảo hảo hiếu thuận bọn họ, nhị hôn gia đình, cha mẹ có thể làm được tình trạng này, thực sự không nhiều lắm thấy an an gật gật đầu bay nhanh nói ta tỉnh cố vệ cường cùng tôn lão sư hai người trả giá an an nơi nào lại không rõ cảm tình cũng là yêu cầu kinh doanh cho dù là thân nhân chi gian một việc này một sự kiện tích lũy lên nhưng còn không phải là chân chính cảm tình cho dù là không có huyết thống quan hệ thấy an an có thể thông cảm cúc hương lại công đạo một ít lúc này mới từ cố ra rời đi cúc hương rời đi sau trong nhà liền dư lại hai cha con người Đông đông cùng Khương Khương còn không co tan học trở về, An An đột nhiên thực nghiêm túc hỏi, ba, ngài không hối hận sao, rốt cuộc đối với cố vệ cường tới nói, hắn hiện tại chính trực trắng niên, ở sinh một cái hài tử, hoàn toàn không là vấn đề. Cố vệ cường đem đồ vật đều cấp tách ra sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía An An, kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt mang theo vài phần ý cười, thoạt nhìn có vài phần hàm hậu, hắn kiêu ngạo, ta cố vệ cường đời này, có các ngươi tỷ đệ ba người đã là lớn nhất may mắn. Đây là lời nói thật, ở cố vệ cường trong mắt, trước kia an an cùng đông đông là hắn kiêu ngạo, sau lại nửa đường lại bỏ thêm một cái khương khương, tuy rằng khương khương là sau lại gia nhập cái này đại gia đình, nhưng là cố vệ cường vẫn luôn là đối xử bình đẳng, có thể nói là đem khương khương cũng coi như trong nhà một phần tử. Mà này ba cái hài tử, đã là hắn dùng hết hết thể sức lực đi bảo hộ, không cần ở tới một cái. Tuy rằng lời này đối với tôn lão sư có chút thích kỷ, nhưng là người nơi nào có không thích kỷ, cố vệ cường dám cam đoan, chỉ có này ba cái hài tử thời điểm, hắn có thể đem chính mình sở hữu ái đều phân cho này ba cái bọn nhỏ. Nhưng là nếu là có đệ tứ hài tử, vẫn là hắn cùng tôn lão sư sinh hài tử, hắn không dám bảo đảm, chính mình còn sẽ có như vậy công chính, bởi vì cái kia là em út, mặc kệ là nhi tử vẫn là khuyên nữ. Đều sẽ đánh vỡ gia đình bên trong trước mắt bình tĩnh Còn có một cái chuyện rất trọng yếu Đó chính là hắn không tuổi trẻ Hiện giờ đã bước nhanh nhập bất hoặc chi năm Mà An An cùng đông đông bọn họ ở lớn lên Hắn không thể như vậy ích kỷ Sinh hạ một cái em út Sau này hắn nuôi sống không dậy nổi thời điểm Chỉ có thể đem đệ đệ mội mội giao cho An An bọn họ Làm tỷ tỷ hoặc là ca ca tới nuôi sống phía dưới hài tử Này đối An An bọn họ tới nói cũng không công bằng Bởi vì hai tử là hắn cùng tôn láo sư sinh, nhưng là tuổi già về sau, bọn họ tất nhiên là muốn rửa an an bọn họ nuôi sống. An an bọn họ nuôi sống lao nhân là đó là trách nhiệm, nhưng là lại không có nuôi sống em út trách nhiệm. Điểm này thượng, cố vệ cường vẫn luôn đều xem rất rõ ràng. An an không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, hoặc là nàng có chút minh bạch, vì cái gì cố ba ba cùng cố mụ mụ chỉ cần nàng một cái khuê nữ. Chẳng sợ sau lại quốc gia mở ra nhị thai chính sách, cố ba ba cùng cố mụ mụ cũng không có tái sinh một cái. Đối với bọn họ tới nói, chỉ có một hải tử, liền ý nghĩa bọn họ đem sở hữu ai toàn bộ cho đứa nhỏ này. Nhưng nếu là ở thêm một cái, đối lao đại ai thế tất sẽ rời đi một ít đến lao nhị trên người. Mà cố vệ cường lúc này làm sao không phải cái này tâm lý, nếu là 10 năm trước cố vệ cường xác định vững chắc sẽ không có cái này ý tưởng. Tương phản hắn còn sẽ cùng sở hữu phụ thân giống nhau, lại đi sinh một cái, nhưng là chỉ có một đại nam nhân mang theo mấy cái hài tử về sau, mới có thể thể hội cái này tâm tình. Trong nhà cái này cân bằng, là hắn ý tưởng nghĩ cách bảo trì, không thể bởi vì ở tới một cái hài tử đánh vỡ cái này cân bằng. An An đột nhiên tiến lên, cấp cố vệ cường một cái đại đại ôm, nàng hốc mắt hồng hồng, kích động, ba ba, ngươi là trên đời này tốt nhất ba ba, không có đệ nhất cũng không tiếp thu phản bác. Những năm gần đây, ai mà không hy vọng nhà mình hài tử càng tốt càng nhiều, cái nào không phải hy vọng trong nhà có thể nhi tử càng nhiều càng tốt, duy độc cố vệ cường cho An An sở hữu tình thương của cha, thậm chí đông đông đều phải xếp hạng mặt sau. Mà đông đông lại là một cái thực tốt đệ đệ, ở gặp được sự tình thời điểm, cũng là đem An An xếp hạng thú vị. Đến nỗi Khương Khương càng không cần phải nói, An An cảm thấy chính mình dữ dội may mắn có thể đi vào như vậy một gia đình. Đừng nhìn cố vệ cường ở bên ngoài miệng lươi sắp bén, nhưng là ở thân nhân trì gian, thật đúng là thật là không thiện với lời nói, hắn chỉ là vô vô an an bả vai, thấp giọng ba ba cũng vì có các người cảm thấy kiêu ngạo. Cách thiên chính là cố vệ cường cùng tôn láo sư hai người kết hôn nhật tử, bởi vì bọn họ phòng trong quá tiểu, nếu là tới khách nhân nói liền ngồi không dưới, cố vệ cường cùng an an một thương lượng, Đơn giản đem mượn tới cái bàn cùng ghế liền một khối bài ở dưới lầu trong đại viện mặt, đại viện cũng đủ rộng mở, cố vệ cường ở trong đại viện mặt bày bốn bàn, mà chính mình trong nhà bày một bàn, cũng chính là tổng cộng năm cái bàn. Kỳ thật bọn họ là sau lại dọn đến huyện thành bên trong, huyện thành bên trong thân nhân cũng không nhiều, đại viện bốn bàn chủ yếu là cấp cố vệ cường vận chuyển đội đồng sự cùng này một mảnh chung quanh hàng xóm. Đến nỗi tôn láo sư bên kia, tắc không có gì khách nhân. Tôn láo sư kết hôn sự tình, thậm chí liền trường học đồng sự đều không có nói, chỉ là hướng lao hiệu trưởng xin nghỉ ba ngày, xem như coi như thời gian nghỉ kết hôn. Nói tỉ mỉ lên, tôn láo sư bên này cũng là có thân nhân, đó chính là đinh thư ký cùng đại thẩm tử, bọn họ lánh đinh tuấn bách một khối tới tham gia hôn sự, không thể không nói liền đinh thư ký một người phân lượng, đều đem đại viện một mảnh hàng xóm đều cấp hù ở. Phải biết rằng bọn họ đều ở Thái Tùng huyện ngây người nhiều năm như vậy, lần đầu nhìn thấy đinh thư ký thế nhưng tới tham gia người khác hôn sự, đây chính là thiên đại tín hiệu liệt. Có đại viện hàng xóm cảm thán, ta cái cô nại nại à. Cố sư phó toàn gia thế nhưng cùng đinh thư ký co giao tỉnh, bằng không nhân ra như thế nào sẽ đến tham gia hôn sự. Đinh thư ký đã đến phảng phất là một cái tín hiệu, cấp đại viện hàng xóm tới cái đến không được tín hiệu người chung quanh đối đãi cố vệ cường bọn họ càng thêm hiền lành lên lúc này đây tới nhiều nhất còn lại là thuộc về cố vệ cường đi phía trước nhi ở vận chuyển đội đồng sự trong đại viện mặt tổng cộng bày biện bốn bàn bàn tiếp nhi trong đó tam bàn đều là vận chuyển đội cấp chiến cứ kỳ thật cũng không có kia nhiều người nhưng là đầu năm nay an bàn tiệc đều là dịu ra rất trẻ trên cơ bản một cái danh mục quà tặng ngươi đi gặp kia đều là toàn ra lại đây an bàn tiệc Nói cách khác năm mao tiền một khối tiền tiền mừng, Tác đối với một nhà bốn người người, hoặc là càng nhiều. Cho nên bởi vậy, cố vệ cường chuẩn bị cái bàn liền có chút không đủ. Làm cố vệ cường tam ca cố vệ dân, như thế nào sẽ buông tay mặc kệ, vừa thấy cái bàn không đủ, lập tức hướng trong nhà đuổi, một người lôi kéo xe đẩy tay lại kéo tới hai trường cái bàn, không ít ghế. Xem như miễn cưỡng bãi đủ, cũng mất công cố vệ cường bọn họ toàn ra từ trước đến nay tay đại. Chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều là nhiều, bằng không này lâm thời bỏ thêm hai cái bàn nguyên liệu nấu ăn nhưng không đủ đâu. Lúc này an an bọn họ ở nơi nào? Đương nhiên là nhà ở nội, cố vệ cường mới vừa đi đem tân nương tử nhận được chính mình trong nhà, hai người đang ở đối với ngồi ở trên đài cao bà nội hành lý đâu. Lại nói tiếp, cố vệ cường bên này kết hôn căn bản không có thông chi cố ra thôn người, cho nên hắn bên này cũng không có cái gì trưởng bối, tôn lão sư bên này đồng dạng. Cũng chỉ có một cái bà nội, đến nỗi đinh thư ký cùng đinh đại thẩm tử tắc ngồi ở một bên cười ha hả. An an còn lại là sáng sớm lên, bận việc thật lâu, nhưng là kêu miệng nhì là được không khép lại quá. Hôm nay chính là nàng ba ba đại hỷ sự, nàng cũng trang điểm đặc biệt khí phái, mặc một cái ô vương áo sơ mi, nguyên bản tính toán xuyên màu đỏ rực. Sau lại tưởng tượng, hôm nay chính là tôn láo sư kết hôn, nàng xuyên màu đỏ rực ngược lại cùng tân nương tử cấp đụng hàng. Lúc này mới thay đổi một kiện màu trắng, dù sao cũng là đại hỷ sự tình. Xuyên quá mức nhặt méo quần áo có chút không tốt, đến nỗi đông đông cùng Khương Khương trang điểm càng xoay khí. Hai cái tiểu hài nhi một người một kiện áo sơ mi, hai người bọn họ quần áo mặt liêu cũng là an an từ phía trước cái kia chân thượng tài, làm lao may vá đuổi hai ngày, lúc này mới đem quần áo cấp đuổi ra tới. Có thể nói, bọn họ tỉ đệ ba người đều lớn lên đẹp, hơn nữa ăn mặc đều nhịp áo sơ mi kia thật thật là khí phái cực kỳ càng không cần phải nói cố vệ cường cùng tôn lao sư hai người làm hôm nay chính chủ cố vệ cường xuyên một thân âu phục tôn láo sư tắt xuyên một thân màu đỏ áo cưới nàng màu da vốn là có chút tái nhợt tại đây thiên làm hỉ nương hỗ trợ lau một ít phấn mặt môi hồng răng trắng cũng không quá hai người tiếp nhận trà đã lệ chủ vị thượng bà nội có lẽ là hôm nay là đại hỉ sự bà nội tinh thần đầu cũng hảo không ít nàng cười ha hả đoàn quá nước trà Nhấp một ngụm, từ trong túi mặt lấy ra tới hai cái đại hồng bao, đưa cho hai vị tân nhân, nàng lời nói thấm thía, "Hồng Mai, khổ ngươi cả đời." Liên nước mắt một câu, làm Tôn lão sư nước mắt tức khắc xoạch xoạch đi xuống rớt, nàng lắc đầu, "Lão thái thái, không khổ, bởi vì hiện tại là Tôn Hồng Mai, càng là đinh lão sư biểu muội, trước mặt người khác thời điểm cố kỵ thân phận, nàng thậm chí liền một tiếng mẹ đều không thể hô lên tới." Bà nội cũng không so đo mấy thứ này, nàng dàn mua khuôn mặt thượng tràn đầy hiền tử cười ha hả kéo qua tôn lão sư giao cho cố vệ cường nàng nghiêm túc cố sư phó hồng mai giống như là ta thân khuê nữ giống nhau sau này sau này ta liền đem hắn giao cho ngươi ngươi cần phải hảo hảo đái nàng cố vệ cường trong tay gắt gao nắm tôn lão sư nhìn là rất là dùng sức nhưng là tôn lão sư lại không hố một tiếng trên mặt lại mang theo cười cố vệ cường bảo đảm lão thái thái ngài yên tâm sau này có ta một ngụm ăn tuyệt đối sẽ không bị đói hồng mai đầu năm nay trong miệng mặt tan xem như đỉnh đỉnh quan trọng sự tình cố vệ cường có thể nói ra loại này lời nói cũng coi như là đem tôn lão sư để ở trong lòng hắn lại nhìn về phía tôn lão sư nghiêm túc hứa hẹn hồng mai ngươi yên tâm ta sẽ đối với ngươi tốt trừ bỏ làm tôn lão sư ăn no bên ngoài quan trọng nhất chính là đối nàng hảo đây là cố vệ cường làm một người nam nhân một cái trợ phu Đối đái tương lai tức phụ hứa hẹn, cố vệ cường người này tuy rằng không có tâm địa ra dảo miệng cũng không nhanh nhẹn, nhưng là hắn người này hứa hẹn đồ vật, liền sẽ hết mọi thứ nỗ lực đi làm. Hắn là người, nhà ở nội người cũng đều là biết đến. An An dương mắt, nhìn cố vệ cường cùng tôn lão sư, là tự đáy lòng cảm thấy cao hứng, nàng không thấy được ở cửa sổ đứng lục diễn, ánh mắt ưu hoan cực kỳ, hắn đều tới đã nửa ngày. An An nha đầu này thế nhưng cũng chưa nhìn đến hắn, cũng không cùng hắn chào hỏi, này hoàn toàn là trong mắt không có hắn à. Đây là tạo cái gì người ta? Lúc này mới một ngày công phu, nha đầu này liền có chút trở mặt không biết người. Thừa dịp cố vệ cường ở cùng tân nương tử cùng bà nội nói chuyện công phu, lục diễn xuyên qua đám người, đi đến An An trước mặt, thình lình trước mặt xuất hiện một cái siêu đại mặt, An An bị dọa một cái, nàng đôi mắt trừng lưu viên, hoán trách, diễn ca ngươi cố ý dọa người à. Lục diễn ánh mắt ám ám, vườn bã nói, ai làm ngươi không phát hiện ta, còn không để ý tới ta. Nói thật, lục diễn dung mạo lớn lên rất là xuất sắc, đao tước điêu khắc khuôn mặt tuấn tú, nguyên bản là một cái xoáy tiểu hỏa, lúc này lại cùng oán phụ giống nhau, mang theo 10 phần oán khí. Đặc biệt là kia u hoán ánh mắt, nhìn an an thời điểm, an an thậm chí có một tia hào giác, chính mình thành kia phụ lòng hán. An an đôi tay ôm cánh tay. Sơ sơ chính mình trên người nổi da gà, nàng ghé vào lục diễn lỗ thai bên cạnh, nhỏ giọng diễn ca, ngươi đừng như vậy quái dòa người, bọn họ hai người không coi ai ra gì cắn lỗ thai, lại làm nhà ở nội mặt khác trưởng bối xem cười ha hả, cũng không phải là phòng trong nhưng không đứng người ngoài, chính là cố vệ cường, tôn láo sư, bà nội còn có đinh thư ký vợ chồng, hơn nữa cô vì dân một nhà ba người, còn có cố hoa tử toàn gia tham khẩu, đương nhiên còn có lang láo gia. Tử, này nói đến nói đi, đều là người một nhà đâu. Cố hoa tử toàn ra là biết lục diễn bọn họ cùng an an quan hệ, đến nỗi đinh thư ký là ở thượng vận chuyển đổi đi cáo trạng thời điểm, Kia một đôi độc gác mắt đôi mắt lập tức liền đã nhìn ra an an cùng này. Lục diễn hai người trẻ tuổi giao tình phỉ thiện, xem ra này sau này à. Chính là tiểu cố điều động nội bộ con rể. Cũng không phải là, làm lại đây láo nhân tới xem, mỗi lần lục diễn nhìn an an thời điểm. Này tiểu tử trong mắt mặt đều phong quang, vẫn là lục quang, kia thật thật là thế ngã lang giống nhau. Hận không thể đem an an cô nương này đường trường liền cấp ngẩm đi rồi, che đến kín mít. Bọn họ này đó lao ra hỏa nhi đều tuổi trẻ quá, như thế nào không hiểu lục diễn trong mắt ánh mắt. Lại không ai vạch trần, chỉ là cười ha hả nhìn náo nhiệt. Khả năng người trong nhà, duy độc cố vệ dân toàn gia không biết, bọn họ chỉ là rất là kinh nghi nhìn lục diễn, lại nhìn hạ cố vệ cường hôm nay chính là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái liên quan ngày xưa chưa cho lục diễn sắc mặt tốt cố vệ cường hôm nay trên mặt đều mang theo ba phần ý cười hiển nhiên làm lao phụ thân là ngầm đồng ý lục diễn tồn tại tuy rằng như vậy đối với nữ hải tử thanh danh không tốt cố vệ dân cùng lý nguyệt nga nhìn nhau liếc mắt một cái nhân gia phụ thân trưởng bối đều là ngầm đồng ý chuyện này tồn tại bọn họ làm tam thúc cùng tam thẩm nhưng thật ra không cần phải ở cưới lắm miệng ngược lại là trong nhà đông đông Khương Khương còn có đinh vấn bách ba cái tiểu hài nhi, có đoạn thời gian không có gặp mặt, rất là thân thiết, các đại nhân cũng không câu nệ bọn họ, từ bọn họ ở kia làm ở Mỹ. Bởi vì là hỷ sự, lại là tân nương tử, bái song trưởng bối về sau, tôn láo sư đã bị an bài tới rồi phòng trong, an an bọn họ làm bọn nhỏ, một người bưng cái thủy A, cây lửa gỗ A. Một khối đưa cho tôn láo sư, làm cho mọi người mặt, nàng cười khanh khách hô một tiếng, mụ mụ. Tôn láo sư tiếp nhận an an đưa qua thủy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nàng thần sắc nhu hòa vài phần, cười nhạt, ai, hảo khuê nữ, nói xong, nàng từ đinh đại thẩm trên tay tiếp nhận bao lì xì, cấp an an bọn họ mấy cái hài tử, hiển nhiên đều là đại hồng bao, nàng chịu một cái đưa qua, hứa hẹn, sau này, ngươi chính là ta tôn hồng mai thân khuê nữ, an an tiếp nhận bao lì xì, còn cô ý nghịch ngậm ở tôn láo sư trên mặt hôn một cái, giòn sinh, cảm ơn mẹ. Đinh Thím, Cúc Hương bọn họ nhìn đến nơi này, cũng cười ha ha, mẹ kế có thể cùng kế nữ sử hảo, bọn họ so với ai khác đều vui vẻ. Đinh Thím xem như tôn láo sư bên này thân thích, mà Cúc Hương cùng Lý Nguyệt Nga xem như cố vệ cường bên này thân thích, lại là nhìn An An lớn lên. Cúc Hương đi phía trước nhì cũng đem An An coi như nhà mình khuê nữ tới xem, nàng dặn dò, An An à. Sau này hảo hảo cùng mụ mụ ngươi chỗ, còn có tôn láo sư cũng là... Nếu là An An bọn họ thì để ba người làm không đúng, ngươi liền cứ việc giáo hấn. Cúc hương lời này ý tứ, mọi người đều nghe minh bạch, đó chính là muốn An An đối với tôn láo sư coi như thân mụ tới xem, đồng dạng tôn láo sư đối với An An kia cũng là coi như thân quê nữ. An An cùng tôn láo sư nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời ứng thửa, yên tâm, nhất định sẽ đến. Có những lời này, cúc hương tâm A liền phóng tới trong bụng, đương nhiên Lý Nguyệt Nga cũng là tuy rằng là tam thầm nếu là luận khởi thân sơ tới khả năng lý nguyệt nga còn so ra kém cúc hương nhưng là lý nguyệt nga người này tâm địa cũng không xấu nhìn đến an an có thể tìm được một cái hảo mẹ kế cũng là đánh tâm nhãn bên trong cao hứng an an kính xong rồi nước trà liền luân đông đông cùng thương thương hai tiểu hài nhi đem trên tay đổ vật một ném tiếp nhận nước trà cung cung kính kính đưa cho tôn lão sư giòn sinh mẹ ngài uống trà bị ba cái hải tử thay phiên kêu mụ mụ Tôn láo sư trong lòng à. Miễn bản có bao nhiêu nóng hổi, thật thật là cùng ngày mùa đông ôm ấm đệm giường giống nhau, trong lòng đều thoải mái vô cùng. Nàng tiếp nhận nước trà, thần xác nhu hòa vài phần, nhìn đông đông cùng khương khương cũng càng thêm thân thiết lên, cười nói, ai, ngoan nhi tử, nàng như vậy một sưng hô, đông đông cùng khương khương lại là cái da mặt mỏng, hai tiểu hài nhi mặt tức khắc tao đỏ rực, tiếp nhận bao lì xì sau, xấu hổ nhắm thẳng an an phía sau trốn đi. Thân là con riêng kê nữ An An bọn họ kính xong rồi nước trà, dựa theo trình tự, liền đến phiên đinh tuân Bách, còn có cố thành thành cùng với bán hạ bọn họ, bọn họ mấy cái cũng là nhất nhất cấp tôn láo sư bưng nước trà, bán hạ gặp may, đi nhảy ra tới một cái cây lược gỗ, đưa qua, mấy cái hải tử một người phân một cái đại hồng bao. Này hỉ trong phòng mặt sự tình lộng xong rồi, tiếp theo chính là tân nương tử ra cửa cùng tân lang quan một khối cho đại gia hỏa nhi kính rượu. An An cùng bán hạ đảm đương lâm thời công, ở phía sau bưng cái rượu mâm, chuyên môn đi theo tân nhân mông mặt sau, kịp thời thêm rượu đổ nước. Mặt sau lục diễn nhìn càng ú hoán, hắn hôm nay chính là chuyên môn tới xem An An, nhưng là này tiểu nha đầu lại vội tối bụi, cũng chỉ nói với hắn một câu, dư lại thậm chí liền một ánh mắt cũng chưa cố đến cho hắn. Lục diễn trong lòng miễn bản có bao nhiêu khó chịu. Hắn liền yên lặng dọn một cái tiểu băng ghế, ngồi ở giữa góc địa phương cũng không ăn bản tiệc nhi, kia một đôi mắt từ đầu đến cuối cũng chưa rời đi quá an an trên người, nhưng đem lang láo ra tử cấp tức điên, thừa dịp không ai thời điểm, một chân đá vào lục diễn trên người, đè thấp tiếng nói, ngươi cái không tiền đồ đồ vợ, mau đem ngươi này thân hoán khi cấp thu hồi tới, cách mấy mét xa đâu. Hắn cái này lao nhân đều cảm thấy e lệ hoảng. Lục diễn thở dài, thần tình lưu hoán, lao gia tử, ngươi là không hiểu than tinh lu hoan lao gia tu nguoi la khong hieu long ta khổ, hắn đều tới lâu như vậy, An An đều bất chính mắt thấy hắn một lần, hắn nhưng buồn bực đã chết. Lang láo ra tử bàn tay ra tới một nửa, muốn tún một tún lục diễn lô thai, nghĩ lại tưởng tượng, nhiều người như vậy nhìn đâu. Hắn liền cấp tên tiểu tử thúi này chừa chút mặt ngui, hắn thấp dọng phân phó, đi nhà ga đem Lý Lao tiếp nhận tới. Lục diễn lập tức tinh thần không ít, nhướng nhướng chân mày, kinh ngạc, Lý Lao tử kinh thành lại đây, hắn như thế nào một chút tin tức đều không có, Lao ra tu ban tay ra toi mot nua muon túm mot tun luc dien lo thai nghi lai tuong giấu mũi, han thap giọng phan pho đi nha ga đem ly lao tiep nhan toi luc dien lap thật hận. Làng láo gia tử gật gật đầu, ta cũng là buổi sáng mới biết được, phỏng chừng cái này mang ngươi láo Lý cũng mau tới rồi, còn không phải đến xem hắn thân thân tiểu đồ đệ, đối với đông đông cái này quan môn đệ tử, Lý láo cũng thật thật là phủng ở trên đầu quả tim. Làm làng láo gia tử đều mở rộng tầm mắt, lục diễn được sự tình, đi đến an an bên cạnh, túm túm an an ống tay háo, cùng ta một khối đi tiếp Lý láo, bởi vì hôm nay là láo phụ thân ngày đại hỷ an an còn cố ý trang điểm một phen an mặc một tiếng ố vương áo sơ mi trang bị một kiện bấc đèn nhung váy dài tử lộ ra tinh tế bạch bạch mắt cá chấn tới ở hướng lên trên chính là một trường tiểu xảo trắng non khuôn mặt tới có lẽ là dọc theo đường đi bang nhân đệ rượu cấp hơn chứ này sẽ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cười mang theo hai má lúng đồng tiền thật thật là ngọt đến nhân tâm khảm bên trong đi an an nghe được lục diễn nói nháy mắt thanh tỉnh không ít nàng nói ta cùng ta ba nói hạ Nói xong xoay người đi chính uống mặt da đỏ bừng cố vệ cường bên người, ba, diễn ca nói, lý lao tới, làm ta cùng hắn một khối đi tiếp người. Tuy rằng cố vệ cường cái ly bên trong thả phần lớn đều là nước sôi để nguội nhưng là không chịu nổi một đám kính rượu, nhiều ít cũng rót một ít, này sẽ có chút đại đầu lưới, ai, an an để cao thanh âm, lý lao từ kinh thành tới, ta đi tiếp hắn. An an trực tiếp đem lục diễn tên cấp lược đi qua. Cố vệ cường này sẽ hoàn hồn, Lý Lao không phải nhà mình nhi tử sư pho sao. Đều nói một ngày vi sư trung thân vi phụ, ở đông đông trong lòng Lý Lao địa vị nhưng không thể so cố vệ cường thấp nhiều ít liệt, hắn vây vây tay, đi thôi, đem đông đông kêu thượng, chú ý an toàn, được đến tin chính xác, an an đem một bên cùng tiểu đồng bọn chơi đùa đông đông hô lại đây, đến gần vừa thấy, hảo gia hỏa này mấy cái tiểu nam sinh thế nhưng đem hoàng diễm cầm ra tiểu lục lạc cấp khi dễ khóc. Tiểu lục lạc nho nhỏ một người, xúc ở đại thụ mặt sau, trốn tránh thường thường hâm mộ xem một cái đông đông cùng thương khương. Nguyên Lai là cố thành thành từ trong nhà tới thời điểm, mang theo không ít hắn ba làm đầu gỗ xe con, cố vệ dân tay nghề thực hảo, làm được xe con tử cũng đều cùng trên đường xe giống nhau như lúc, cơ bản là thu nhỏ lại bản. Hắn mang đến một cái xe con tử, liền thành hai tử vương, một đám tiểu hài nhi đều vây quanh cố thành thành, nhưng nguy phong. Bất quá cũng may cố thành thành còn có này đại ca ca phong phạm, vẫn luôn đem đầu gỗ xe con nhường cho Đông Đông cùng Khương Khương chơi. Đông Đông cùng Khương Khương cơ bản đều là này tấm ảnh Sơn Hải Tử Vương. Lần trước Tiểu Lục Lạc làm sự tình hai Tiểu Hải Nhi đều ghi tạc trong lòng mặt, cho nên vẫn luôn không cùng Tiểu Lục Lạc chơi. Đông Đông cùng Khương Khương cơ bản chính là Đại Viện Nhi Hải Tử trong chóng đo chiều gió, bọn họ hai cái không cùng Tiểu Lục Lạc chơi trực tiếp làm cho mặt khác hài tử cũng không cùng tiểu lục lạc chơi. Hôm nay chính là cố vệ cường kết hôn, đại viện hài tử đều tê tiểu, nhưng không phải náo nhiệt khẩn. hài tử càng nhiều thời điểm, càng có thể hiện ra ra tiểu hài nhi một người bị xa lánh khó chịu. An an nhìn đến nơi này, rốt cuộc là có chút mềm lòng, nàng tiếp đón, tiểu lục lạc, người lại đây cùng các ca ca chơi, vài tuổi tiểu hài nhi, nơi nào có như vậy đại thù hận, bên cạnh tiểu hài nhi có chút tưởng hướng bên cạnh né tránh, an an từ trong túi mặt bắt một phen kẹo ra tới hôm nay chính là nhà mình lao phụ thân kết hôn trong nhà sưng một ít kẹo vẫn là an an cấp mọi người đi phát trong túi mặt cũng liền để lại mấy cái nàng không để bụng các ngươi ai mang theo tiểu lục lạc chơi ta liền cho các ngươi phát kẹo ăn bên cạnh muốn né tránh tiểu hài nhi lập tức hướng an an bên cạnh tới xếp hàng trạm lanh kẹo tiểu lục lạc cũng sợ hãi nhìn an an an an cho nàng hai viên thấy có người mang theo tiểu lục lạc chơi thời điểm Nàng lúc này mới đem đông đông cùng Khương Khương cấp lánh đi rồi. Chờ tới rồi không ai địa phương, An An gương mặt tươi cười lập tức thu lên, nghiêm túc giao hấn, các ngươi là nam tử Hán, không thể như vậy lòng dạ hẹp hỏi, tiểu lục lạc trước kia là có sai, nhưng là các ngươi phải biết rằng, ai có thể không phạm sai. Nếu là các ngươi sau này phạm sai lầm, có người như vậy dẫn dắt mọi người xa lánh ngươi, các ngươi sẽ khó chịu sao? An An không ở sở hữu Tiểu Hải Nhi trước mặt giáo huấn đông đông cùng Khước hương, chính là vì cho bọn hắn chừa chút mặt mũi, đừng nhìn bọn họ là Tiểu Hải Nhi, nhưng là Tiểu Hải Nhi cũng có lòng tự trọng. Nàng hy vọng nhà mình đệ đệ có thể thiện ác phần mình, càng hy vọng bọn họ có thể thân là nam tử Hán, có một cái rộng lớn trí tuệ. Mà không phải một chút việc nhỏ liền tính toán trí ly, mang theo đầu đi xa lánh người khác Tiểu Hải Nhi. An An rất ít có như vậy nghiêm túc thời điểm, Hùng chi vẫn là cố vệ cường kết hôn nhật tử, đông đông cùng Khương Khương nguyên bản chơi miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, thình linh bị tỉ tỉ như vậy hung giáo hấn, miễn bản có bao nhiêu bỉ khuất. Khương Khương đang thương vô cùng gật gật đầu, tự hỏi, tỉ, nếu là có người xa lánh ta ta khẳng định sẽ rất khó chịu, hắn phía trước không có tới cô ra phía trước, là bị này một tảng lớn nhi sở hữu hài tử xa lánh, không ai có thể so sánh hắn càng có thể thể hội cái này tâm tình. Cũng không có thể biết được đường nhìn khác tiểu hài nhi chơi vui vẻ thời điểm, chính mình sẽ có bao nhiêu hâm mộ. Hắn đột nhiên cảm thấy, tỷ tỉ, tỉ giống như giáo hơn chính là đối. Hiện tại hắn cùng trước kia những cái đó khi dễ quá hắn, xa lánh người của hắn có cái gì khác nhau. An An dối tay vô vô khương khương đầu, nhớ kỹ, khương khương gật gật đầu, ta nhớ kỹ. An An dương mắt nhìn về phía đông đông, đông đông lại cảm thấy chính mình không có sai. Vốn dĩ lần trước chính là tiểu lục lạc làm hại hắn cùng Khương Khương thiếu chút nữa trên lưng ăn trộm thanh danh, hắn đem tiểu cầm dương lên, nghiêm túc nói, tỷ, ta không sai, tiểu lục lạc trước kia hại qua chúng ta, tỷ tỷ đã dạy bọn họ, muốn thiện ác phân minh, chính là tiểu lục lạc là hư, tỉ tỉ còn làm chính mình tha thứ tiểu lục lạc, còn muốn đi mang theo hắn chơi, đông đông trong lòng miễn bàn nhiều ủy khuất, hắn thơi an an sắc mặt khó coi, nhỏ giọng vì chính mình bị giải, tỉ. Là ngươi dạy quá chúng ta muốn thiện ác phân minh, ghét gai ác như kẻ thủ, người khác khi dễ chúng ta, muốn còn trở về. An An đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, lời này xác thật là nàng nói ra, nhưng là lại không phải làm đông đông bọn họ dùng ở một cái vài tuổi tiểu nữ hài trên người, còn đi đi đầu xa lánh nhân ra, An An đem trong óc mặt nói tổ chức một chút, nghiêm túc, đông đông, ngươi là nam tử Hán, tỉ tỉ hy vọng ngươi thiện ác phân minh thời điểm. Có thể có một cái rộng lớn lòng dạ hiện tại đối đông đông nói này đó đạo lý lớn, hắn có chút không hiểu, nghe cũng khó chịu. An an thở dài, lục diễn ở bên cạnh là từ đầu nhìn đến đuôi hắn sờ sờ cái mũi, nhà mình tương lai tức phụ tại giáo hơn cậu em vợ, này tựa hồ là lấy lòng cậu em vợ thời khắc mấu cho ta. Lục diễn ngồi xổm xuống thân mình, lập tức đem đông đông cấp ôm lên, sau đó túm an an tay, chụp đông đông một cái tác, tuy rằng nhìn lực độ đại nhưng là xuống dưới thời điểm sắc thật khinh phiêu phiêu, đánh xong sau, an an ngẩn ra một chút, lục diễn nói tiếp, đông đông, ngươi tỉ không chỉ có giáo huấn ngươi, còn đánh ngươi, ngươi nói ngươi muốn hay không ghen ghét tỉ tỷ ngươi. Sau đó ở nhớ cả đời thủ, đông đông đem đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, sao có thể ghen ghét tỷ tỉ đâu. Đó là không có khả năng, cả đời đều không thể, còn không có riêu xong đâu. Đã bị lục diễn lại lần nữa nhắc tới mong nuốt Một cái tắt đánh tới lục diễn chính mình trên cổ, ban một tiếng lao vang lên, nhìn là lực độ là pha đại. Lục diễn phảng phất không cảm giác được đau đớn giống nhau, hắn lại nói, ngươi xem ngươi đánh ta. Ta muốn hay không đem ngươi lần này hành động nhớ cả đời, đông đông có chút ngốc, không biết lục diễn đây là chịu cái gì phong, như thế nào làm chính mình đánh hắn, còn hạ như vậy trọng tay. Lục diễn lại cười ý vị thâm trường, ngươi hôm nay hanh đong nho ca đoi đong đong co chut noc khong biet luc dien đay la chiu cai gi phong nhu the nao lam chinh minh đanh han con ha nhu vay trong tay luc dien lai cuoi y vi tham truong nguoi hom nay đanh ta, khả năng ta ngày mai liền quên mất. Biết đây là vì cái gì sao? Đông đông lắc lắc đầu, hiển nhiên có chút tò mò, bị đánh vì cái gì còn muốn quên. Lục diễn, cái này kêu làm đại nhân bất hòa tiểu hài nhi so đo. Ta là đại nhân, tiểu lục lạc là tiểu hài nhi, đông đông tò mò hỏi. Lục diễn gật gật đầu, lời nói thâm thiế, chính ngươi suy nghĩ, an an không nghĩ tới, ở nàng nơi này như vậy đau đầu vấn đề, tới rồi lục diễn nơi đó bất quá là hai ba câu liền cấp thu phục. Quả nhiên người cùng người vẫn là có khác nhau à. Nàng yên lặng đối với lục diễn dựng thẳng lên tới ngón tay cái, không nghĩ tới hắn đối đái tiểu hài nhi vẫn là có một bộ biện pháp. Không thấy được đông đông đều biết sai rồi, còn chạy tới tiểu lục lạc bên cạnh, nghiêm túc, tiểu lục lạc, ta không giận người, nhưng là ta còn là không cần cùng người chơi. Sau khi nói xong, nạo kiều chạy tới an an bên cạnh, một bộ người mau khen khen ta bộ dáng, an an cười tủm tỉm, ân. Ta đệ đệ giỏi quá, đối với Đông Đông đã có thể ý thức được hắn sai ở nơi nào, hắn có thể không đi xa lánh tiểu lục lạc, An An đã thực thỏa mãn, đến nỗi cùng bất hòa tiểu lục lạc chơi, phương diện này còn lại là Đông Đông chính mình quyết định. An An trong mắt vừa chuyển, nếu các ngươi như vậy đồng, ta phải hảo hảo khen thưởng các ngươi, Đông Đông cùng khương khương ánh mắt sáng lên, cái gì khen thưởng, An An nhấp môi, mi mắt cong cong, mang các ngươi đi gặp Lý Lao, Đông Đông sư phó của ngươi tới. Nàng vừa dứt lời, đông đông liền lập tức nhảy lên, hắn không thể tin tưởng, lừa tiếng, tỉ tỉ tỉ. Người là nói thật. An An cười tủm tỉm gật gật đầu, dôi tay chỉ vào lục diễn, lục diễn có chút đau đầu. Hắn buồn ý là chỉ mang theo An An một khối đi tiếp Lý Lao, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là đi theo hai cậu em vợ. Nhưng là mắt thấy cậu em vợ nhìn hắn đôi mắt sáng lấp lánh, thái độ của hắn cũng mềm hóa vài phần, nhẹ giọng, đối. Sư phó của ngươi hiện tại ở nhà ga, nếu là chúng ta ở không đi, khả năng liền đến muộn. Một câu, đem đông đông cấp kích động lập tức phát tay, chúng ta hiện tại liền đi, mau, an an cùng lục diễn nhìn nhau liếc mắt một cái. Đông đông này tiểu hài nhi ngày thường trầm ổn cùng tiểu đại nhân giống nhau, xem ra vẫn là không gặp được làm hắn kích động sự tình, này không lập tức biến thành tiểu hài nhi. An an dương mắt nhìn về phía đang ở kính rượu lao phụ thân, mặt mày hưng hào, nàng cười nói đi thôi nói không chừng lý lao còn có thể đuổi kịp ta ba kính rượu sắp ra cửa thời điểm lại nhiều một cái cái đuôi nhỏ thế nhưng là cố thành thành hắn bất quá đi nhà vệ sinh hai đệ đệ đều không thấy một trận mánh tỉm đơn giản liền theo kịp căn cứ một con dê là phóng hai con dê cũng là phóng nguyên tắc lục diễn ánh mắt ấm ám nhận mệnh kéo ra cửa xe đem ba cái hải tử tặng đi lên trong lòng lại suy nghĩ Cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu cái cậu em vợ. An An cũng không biết nói lục diễn trong lòng ý tưởng, nàng nguyên bản là muốn ngồi ở xếp sau, nhưng là lại bị lục diễn dành trước một bước, đem là ba cái cậu em vợ cấp phóng tới xếp sau. Đến nôi ghế phụ vị trí tắc để lại cho An An, An An sờ sờ cái mũi, vẫn là bò đi lên mới vừa ngồi ổn, mông còn không có ngồi nhiệt đâu. Lục diễn liền từ trong xe mặt lấy ra tới một cái phong kín túi, đầu tiên là đưa cho An An. Hắn nghiêng đầu rũ mắt, nhìn về phía ma lún đồng tiền cười nhả tan an. Hắn dặn do, trước lót một lót bụng, chờ nhận được lý lao chúng ta liền trở về ăn cơm. An an làm cố vệ cường khuê nữ, hôm nay cố vệ cường kết hôn. An an xem như chủ nhân ra, từ sáng sớm bận việc đến bây giờ, cơ bản chân không chạm đất. Đến nỗi ăn cơm cũng bất quá là phía trước vội vàng uống lên non nửa chén trứng hoa canh, liền lại tiếp theo vội. An an có chút tò mò, tiếp nhận túi vừa thấy. Hảo gia hỏa như thế nhưng là một túi thủ công kẹo hạnh nhân, ở túi mặt bên tác thiết kế một cái hiếm nhỏ, an an càng có hứng thú, đơn giản vạch trần nhìn nhìn, bên trong thế nhưng thả mấy viên cô lét, tròn vo từng viên rất là đẹp, an an đánh giá có 7-8 viên đi. Phải biết rằng, đầu năm nay kẹo hạnh nhân đã xem như hiếm lạ vật, càng không cần phải nói cô lét, toàn bộ thái tùng huyện sợ đều là không có bán ra. Này đó nhưng đều xem như thứ tốt ta. An An ánh mắt sáng lên, má lún đồng tiền cười nhạt, diễn ca, ngươi thế nhưng có thể làm ra chô cô liết, này cũng không phải là đời sau à. Cái này năm đầu có cái trái cây kẻo cứng đều đã tinh thực không tồi đồ ăn vặt, càng không cần phải nói chô cô liết. An An buộc miệng thốt ra chô cô liết, lại làm lục diễn có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cố vệ cường cùng nhau là chạy hóa, phòng trừng cũng có cấp An An mang qua đi, cho nên mới nhận thức. Lục diễn tử cấp nhi giúp đỡ An An tìm một cái hoàn mỹ lấy cớ, hắn môi mỏng hơi câu, mang theo sủng nịch tí cười, liền biết ngươi sẽ thích. Này đó kẹo đặt ở trên xe nhưng có đoạn thời gian, phía trước từ kinh thành tới thời điểm, hắn căn bản không nghĩ tới, nhưng là trên xe nhìn đến An An lấy ra một cái tiểu quả táo cấp lao ra tử phân an, hắn liền có tâm tư, làm độ tử hổ trực tiếp từ kinh thành trốn thoát hóa xe mang theo một phần lại đây. Này không! Mang lại đây sau vẫn luôn trang ở trong xe mặt, cũng không cơ hội đưa cho An-an, lần này nhưng không phải cấp gặp gỡ sao. Hắn nhìn An-an trực tiếp cầm lấy tới một cái chocolate ném đến miệng nhỏ bên trong, hơi hơi hít mắt, cũng vẫn luôn trộm tanh mẹo con giống nhau thỏa mãn cực kỳ, lục diễn trên mặt ý cười càng sâu. Hắn ách tiếng nói, thích ăn liền ăn nhiều một chút, không đủ ta nơi này còn có. An-an ăn -an -an chính hăng hái, nghe được lời này hết hầu một ngạnh, lâu bầu, sẽ thành tiểu mập mạp Nói tiểu mập mạp, nàng mới nghĩ đến giống như mặt sau trên chỗ ngồi còn ngồi ba cái hải tử. An an cả người cứng đờ, trong tay cầm túi thả cũng không xong, lấy cũng không phải, nàng oán trách chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lục diễn, người này cũng thật là, như thế nào không nhắc nhở hạ nàng, mặt sau còn có mấy cái gào khóc đòi an tiểu hài nhi à. Liên nhìn nàng một người ở kia an an an. An an này nhưng oan uổng lục diễn, thực sự là có an an địa phương. Lục diễn trong mắt nơi nào còn sẽ có người khác. Đến nổi cậu em vợ, kia đương nhiên là ly càng xa càng tốt. Hắn tư duy bên trong là không thích cậu em vợ, lúc này mới theo bản năng đem xếp sau ba cái cậu em vợ cấp xem nhẹ. An An quay đầu, lấy lòng nhìn ba cái Tiểu Hải Nhi, khô cằn cười, là tỷ tỷ không đúng. Tới tới tới, nếm thử các ngươi diễn ca mang cô chocolate, an rất ngon, nói, nàng liền đem túi cấp đưa qua. Ba cái Tiểu Hải Nhi kỳ thật ngay từ đầu lục diễn đem đồ vật lấy ra tới thời điểm liền đang nhìn mãi cho đến an an kinh hôn là châu cô lết thời điểm bọn họ ba cái liền ở mắt trông ngong nhìn hiển nhiên rất là tò mò cái gì là châu cô lết nhưng là lại bị an an cùng lục diễn đều cấp bỏ qua khương khương giòn sinh tỷ châu cô lết là cái gì nay hiển nhiên là ba cái hải tử lần đầu tiên nghe nói châu cô lết ba chữ có chút xa lạ an an trực tiếp từ trong túi mặt lấy ra ba viên cấp ba cái tiểu hài nhi một người uy một cái chô cô uy xong sau liền phát hiện ba cái tiểu hài nhi đồng thời nhữ mày uy khuất ba ba tỷ ngươi gà ta đây là khổ không phải đường hào khổ a nhưng là lại không có một cái tiểu hài nhi bỏ được nổ ra bóp múi cấp nuốt đi xuống an an nhìn ba cái đệ đệ đồng thời nhăn thành tiểu lão đầu giống nhau nàng mặt mày hớn hở chô cô chính là cái này hương vị ăn nhiều hai lần liền không khổ Đông đông nhíu lại lông mày, hoan trách, ai phát minh này cho cô rõ ràng không phải đường, một chút đều không ngọt. Nhìn đến đông đông này phó tiểu bộ dáng, an an trong mắt mang theo ý cười, nhéo nhéo đông đông cái mũi, ngươi đem nó nhai khai, cắn chậm một chút, đừng nóng vội nuốt vào, nhìn xem có phải hay không ngọt. Nàng mới vừa ăn loại này cho cô nhập khẩu là khổ, nhưng nếu là nhiều nhai một hồi, tới rồi mặt sau sẽ có nhẹ nhẹ ngọt ý cùng một cổ tử mùi hương. An ăn như vậy vừa nói, ba cái tiểu hài nhi đồng thời nhắm mắt lại đi cảm thụ, khương khương mở tròn mắt, một đôi tinh lượng con ngươi tràn đầy kinh hỉ, tỉ. Thật là ngọn. Như thế nào như vậy kỳ quái à? Mới vừa vào khẩu là khổ, ăn đến cuối cùng là ngọn. Hán ba ba nhìn ăn ăn, tò mò, tỉ, lại cho ta một viên, ta muốn nhìn một chút này cho cô lết vì cái gì sẽ là cái dạng này. Loại này đường là trước khổ sâu ngọn, thật là quá kỳ quái. An An trực tiếp từ trong túi mặt lại đào một viên ra tới Chô cô lết tổng cộng liền mấy viên Cũng không nhiều Nhưng là kẹo hạnh nhân sắc thật còn đủ Nàng cấp hai tam tiểu hài nhi Một người phân hai viên kẹo hạnh nhân Đến nỗi dư lại một viên chô cô lết tắc đặt Ở khương khương trong tay Ba cái hài tử cũng bất chấp an đường Đầu nhỏ đều cùng ở một khối, Hương thú bừng bừng tìm tòi nghiên cứu này Chô cô lết rốt cuộc là cái gì An An bật cười Cũng mặc kệ bọn họ Nghiêng đầu nhìn về phía lục diễn, diễn ca. Ngươi mang cho cô lết khiến cho tới đại gia lòng hiếu kỷ, ngươi cần phải phụ trách. Lục diễn nắm tay lái tay một đốn, hắn đẳng ra một bàn tay, gắt gao ấn ở An An bả vai, một đôi đen nhánh sáng ngời đôi mắt níu lại, kia con ngươi bên trong giấu díếm nhiệt liệt, chặt chẽ nhìn chằm chằm an an, ba giây đồng hồ mat nhíu hắn mới trong giau dem tĩnh mở miệng, an an. Này cho cô lết là cho ngươi mang. Tuy rằng lục diễn bộ dáng xem có chút rào dạng. Nhưng là không biết vì cái gì An An ở lục diễn khẩu khí xuôi thai tới rồi hủy khuất bà bà ý vị. Đây là ở ghen tị sao. Đem cho nàng chuẩn bị cho cô lết cầm đi cấp khương khương bọn họ phân đi xuống. An An có chút trột dạng, tiết hầu một ngạnh, cãi lại, nếu là ngươi tặng cho ta, ta đây chính là này cho cô lết chủ nhân, có thể toàn quyền xử lý. Chỉ là làm cho nhân gia nguyên chủ nhân mặt, đem thu được lễ vật cầm đi tặng người, xác thật có chút không địa đạo à nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, không đúng à. Phía sau ba cái đều là nàng đệ đệ, tổng không thể nàng cái này tỷ tỉ, tỉ ngồi ở hàng phía trước cơm ngon rượu say, làm xếp sau đệ đệ chỉ có thể nghe nghe hương vị đi. An An nghĩ đến sự tình, lục diễn như thế nào sẽ không thể tưởng được, hắn nhướng nhướng chân mày, lại lần nữa cảm thấy vô lực, cậu em vợ nhiều, thật sự quá không hảo. Loại này cảm xúc theo hắn cùng An An ở chung thời điểm, càng ngày càng thâm, lục diễn hơi không thể hơi thở dài, tùy ngươi đi. Trong lòng lại suy nghĩ, sau này à, chuẩn bị đồ vật, ít nhất muốn chuẩn bị tăm phân, hơn nữa tốt nhất là đem An An đồ vật cùng cậu em vợ ngăn cách. An An là nữ sinh, cậu em vợ là nàm sinh, như vậy cậu em vợ liền vô pháp đi cùng hắn đoạt An An kia một phần. Lục diễn ủy khuất như vậy ngữ khí, làm An An tổng cảm thấy chính mình giống như khi dễ lục diễn, nàng trong lòng mềm lún dôi tay tún tún lục diễn góc áo, thương lượng. Nếu không ngươi về sau đừng cho ta mua đồ vật. Như vậy mới là tốt nhất phương án, bằng không lấy nàng tính tình, làm không được chính mình ăn mảnh sự tình. An an này một phen an ủi, làm lục diễn trong lòng thoải mái không ít, hắn sùng địch không có việc gì. Sau này ta nhiều chuẩn bị một ít. Lần này là hắn thất sách, chuẩn bị đồ vật quá ít, bằng không cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này, bất quá đổi cái góc độ tưởng, lục diễn từ một cái độc thân hai mươi mấy năm năm nhân. Ở một chút thay đổi, học theo đuổi ô hiếm nữ hài tử, cũng coi như là tốt địa phương, ít nhất cũng biểu lộ hắn ở đối đại An An thời điểm, là dùng mười phần tâm tư. Thốt ra lời này, An An này dọc theo đường đi, trong lòng đều ngọt tư tư, xem ra diễn ca e cờ cũng không thấp sao. Còn Hảo không có thằng Nam, thật sự tin nàng lời nói, sau này liền cái gì đều không mua. Nói thực ra, An An cũng không kém mấy thứ này. Nàng thích chính là lục diễn này phân tâm ý, đem nàng đặt ở đầu quả tim thượng tâm ý. Chờ tới rồi nhà ga thời điểm, bất quá đợi 5 phút tả hữu, lý lao liền từ nhà ga bên trong dẫn theo cái dương hành lý, chống quải trượng lào đảo lắc lư ra tới. Bọn họ mấy cái liền thuộc về đông đông mắt sắc nhì, liếc mắt một cái liền thấy được từ trong đám người đi ra lao gia tử. Đông đông cùng cái tiểu đạn pháo giống nhau, hô lập tức bắn đi ra ngoài, sắp đến lý bột nợ trước lúc này mới đột nhiên dừng lại động tác, hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lơ tiếng, sư phó, đông đông có thể tưởng tượng ngài, đây là lời nói thật, đôi thầy trò này hai người vẫn duy trì mỗi cái thứ hai thông điện thoại, mỗi lần ở trong điện thoại mặt nhưng không ngừng chỉ có ý thuật mặt trên dạy học, càng nhiều thời điểm, lý lao giống cái bình thường ra ra giống nhau, đang dạy dỗ đông đông các phương diện tri thức, có thể nói ở đông đông trong lòng, lý lao có thể so hắn chính thức thân ra ra còn quan trọng liệt lý lão nhìn trước mặt tiểu hài nhi bất quá mấy tháng không gặp đứa nhỏ này vóc dáng đều đột nhiên một thoáng phảng phất giống như trên mặt đất mang giống nhau hạ một trận mưa liền nhanh chóng quật khởi đem dương hành lý gác trên mặt đất giơ tay sờ sờ đông đông khuôn mặt nhỏ cảm thán trường cao cũng hiểu chuyện đông đông liên tiếp gật đầu hưng phấn không được chờ săn năm ta liền có ngài cao an an đứng ở cách đó không xa nhìn lý lão tựa hồ một đoạn thời gian không thấy mặt Hắn phía trước còn có chút màu nâu trọm dâu hiện giờ trở nên hoa râm, trên mặt mang theo nhợt nhạt nếp nhăn, càng thêm cảm thấy hoa ái dễ gần lên, An An về phía trước hai bước, giòn Sinh, Lý lão. Lý lão giơ tay sờ sờ trong dâu, nhìn về phía An An, tiểu cô nương một đôi trong trẻo đôi mắt sáng ngời có thần, cao cao chát khởi đuôi ngựa càng thêm có vẻ thanh xuân sức sống, hắn cảm thán, đều thành đại cô nương. Lần trước nhìn thấy đứa nhỏ này thời điểm, vẫn là bệnh tật Nhưng một đám người đều cấp dọa không được, nhìn hiện tại tinh thần đầu hảo không ít. An An cười tủm tỉm gật gật đầu. Lục diễn nhìn chung quanh, hắn tiếp nhận lý tay già đời thượng hành lý, do hỏi, ngài liền một người tới. Nhắc tới tới cái này, lý lão liền có chút đắc ý, hắn run run hoa dâm dâu, kia dâu nết lên nết lên, đó là, ta một người từ kinh thành ngồi xe lại đây, nhưng không làm người đưa, cũng không làm người cùng đi liệt. Nhắc tới cái này, Lý Lao trong lòng miễn bản nhiều kiêu ngạo, người nhìn xem, còn có cái nào láo nhân giống hắn như vậy tuổi, còn có thể một người ngàn dặm xa xôi từ kinh thành đuổi tới Thái Tùng huyện, càng không cần đưa. An An giơ ngón tay cái lên, thiệt tình thực lòng khen, ngài cũng thật lợi hại. Lý Lao tràn đầy nếp nhăn trên mặt cười lắc ý. Lục diễn nhìn đến nơi này, càng thêm cảm thấy Lý Lao cùng nhà mình lao ra tử giống nhau, ra rồi ra rồi, cùng tiểu hài tử giống nhau còn phải bị người khen một khen, mối cao hứng đều không được, hắn tay rỗi ra nâng lên xe cốp xe, tay trái hơi hơi dùng sức, nhẹ nhàng liền đem kia dương hành lý cấp nhét vào cốp xe bên trong, hắn quay đầu lại tiếp đón, tới lên xe, ta khai nhanh lên, ngài còn có thể đuổi kịp cố ca rượu mừng. Đoàn người ngồi xuống trên xe, ghế phụ nguyên phải cho lý lão, lý lão lại vây vây tay, ngồi ở mặt sau, không chỉ có như thế còn đem đông đông cấp ôm ở trong lòng ngực ngồi, Nhìn này thầy cho hai người thân thiết không được, nghe được lục diễn nói, hắn run run dâu, kinh ngạc, tiểu cố kết hôn. Lục diễn cùng An An nhìn nhau liếc mắt một cái, An An quay đầu lại giải thích, đúng vậy. Ta ba duyên phận tới rồi, cho chúng ta tam tỷ đệ tìm một cái mẹ kế. Nói tới đây, An An liền nhịn không được khen khen tôn lão sư, nàng khuôn mặt nhỏ đắc ý cực kỳ, lý lão. Ta cùng ngài nói nga, ta mẹ kế nhưng hảo. Ăn ăn như vậy vì hậu mẹ nói tốt kế nữ nhưng không nhiều lắm thấy, lý lao càng thêm đối với cố vệ cường tân cưới tức phụ tò mò lên. Nay sẽ là đại giữa trưa, cơ bản từng nhà đều ở phòng trong ăn cơm, trên đường người đi đường cũng không nhiều, tương phản còn trống giống, lục diện nắm tay lái tay cũng nắm thật chặt, xe tốc độ cũng chậm rãi nhắc lên, dọc theo đường đi phi thường thuận lợi, thực mau liền đến cố gia, bọn họ đến thời điểm. Cố vệ cường cùng tôn láo sư hai người kính rượu đã là đến phần đôi. Phía trước tam bàn đều kính xong rồi, liền kem cuối cùng một bàn. Đảo không phải cố vệ cường bọn họ quá chậm, mà là cái này năm đầu người đều thật sự. Nếu nói kính rượu, kia cũng thật thật là một bàn người một cái đều không mang theo thiếu. Này mỗi người đều kính xuống dưới, nhưng không phải chậm trễ không ít thời gian sao? Lục diễn đem xe chạy đến đại viện như cửa, ấm ấm ấm xe ngừng lại, hắn trước đem cửa xe kéo ra. Làm an an xuống dưới sau. Lúc này mới đi cốp xe lấy hành lý, đến nỗi lý lao chính hắn thân thể là đỉnh tốt, xưng là càng già càng dẻo dai cũng không quá, nhân ra chính mình xuống dưới thời điểm, còn đem đông đông cấp sách xuống dưới, nhìn cũng không có bất luận cái gì cố hết sức bộ ráng. Đại gia hỏa ăn bàn het suc bo dang đai gia hoa an ban tiec nhi đang ở cao hứng đâu. Thình lính ở đại viện nhi cửa đều ra một chiếc tiểu ô tô, tức khắc đem mọi người lực chú ý cấp hấp dẫn qua đi. Này tiểu ô tô cũng thật thật là khí phái cực kỳ. Cố vệ cường vừa vặn kính rượu đến chương ái cần này một bàn, chương ái cần hâm mộ không được, cố sư phó, nhà các người này thân thích chính là một cái tắc một cái hảo A, lúc đầu nhi là đinh thư ký, toàn bộ thái tùng huyện cũng chưa cái nào kết hôn, có thể làm đinh thư ký vợ chồng một khối tới uống rượu mừng. Lại tiếp theo lại là tiểu ô tô, lại là từ kinh ruou đen truong ai can nay mot ban truong ai can ham mo khong đuoc co su pho nha cac nguoi tới khách nhân. Sớm biết rằng nàng lúc ấy liền không cần như vậy vội vã làm nàng mội tử cự tuyệt việc hôn nhân này, bằng không hôm nay như vậy uy phong chính là nàng ngội tử, hiện tại cũng không phải là ruột đều hối thành, liền hướng về phía này đó thân thích tùy tiện tới một cái người kéo rút một chút, ngày ấy tử A. Đều là đình tốt, có ý tưởng này nhưng không ngừng trương ai cần một người, tiền thím bất đồng dạng cũng giới thiệu quá nhà mình muội tử cấp cố vệ cường sao. Bất quá bọn họ lúc ấy lại bởi vì cố vệ cường hạ cường, lại bị bắt đi vào, vô cùng lo lắng cự tuyệt. Phía trước nàng nhưng nghe được cách vách cái bản nói đâu. Nói là cố vệ cường rời đi vận chuyển đội, hiện tại bị điều tới rồi đinh thư ký nhận lấy làm sống, Kia đinh thư ký là ai. Thái Tùng huyện không biết bao nhiêu người muốn vào đinh thư ký mắt, đi hắn thủ hạ làm sống tới, kia chính là thật đánh thật nhà nước người, người nói một chút này chuyện tốt. Như thế nào mọi chuyện đều bị cố vệ cường cấp đuổi kịp Cố tình các nàng còn có mắt không tròng cấp bỏ lỡ Thiền thím cảm thấy nếu là làm nàng sớm biết rằng một đinh điểm tin tức Hiện giờ cũng sẽ không nhìn cố sư phó cưới tôn láo sư Nàng chỉ có thể làm hâm mộ Cố vệ cường cùng tôn láo sư nhìn nhau liếc mắt một cái Cố vệ cường kính xong rồi cuối cùng một cái rượu Đem ly rượu thả xuống dưới nhàn nhạt, Đó là thân thích nhóm để mắt ta Nói xong Liền lánh tôn Láo sư đi cửa, Lý Láo nhưng không phải đang đứng ở cửa sao Bên cạnh đi theo An An mấy cái, An An nhìn đến nhà mình phụ thân lại đây, nàng giòn sinh, ba ba. Chúng ta nhận được Lý già rồi. Này xem như cấp Láo phụ thân báo cáo kết quả công tác, cố vệ cường uống có chút cao, này sẽ cả người mặt đều nóng hầm hập, hán khen, ta cố vệ cường khuê nữ chính là có khả năng, đến đến đến, đi lái xe chính là lục diễn. Tiếp người cũng là lục diễn, tặng người trở về vẫn là lục diễn, tới rồi cố vệ cường trong miệng, này liền thành an an, có khả năng. Bất quá chung quanh vài người giống như đều thấy nhiều không trách, Lý Lao cười ha ha, tiểu cô A. Ngươi vẫn là như vậy tính tình, hôm nay ngươi kết hôn, ta tới thảo ly rượu mừng tới uống uống. Đối với Lý Lao có thể giáo nhà mình nhi tử học y đi hề, cố vệ cường là đánh tâm nhãn bên trong cảm kích, hán bồi cười, cao giọng ngài có thể tới ta này so cái gì đều cao hứng đâu. Mau mau mau vào đi, lang láo gia tử còn ở trên bàn chờ ngươi đâu. Cũng không phải là A. Nguyên bản lang láo gia tử muốn ra tới, lại bị đinh thư ký cấp bám vào. Bọn họ hai người nhất kiến như cố. Lang láo gia tử so đinh thư ký cũng liền lớn vài tuổi, cũng có thể liêu được đến một khối đi. Bọn họ này bản cố vệ cường cấp thượng chính là rượu vàng, thích hợp lao nhân uống không thương thân thể. Này không thừa dịp này rượu không say người hai cái lao ra hỏa nhi ở một khối uống không được đinh thư ký cùng lang láo gia tử vung quyển liên tiếp thua thật nhiều thứ nay sẽ chính chơi xấu đâu nơi nào đồng ý lang láo gia tử rời đi thế cố vệ cường dẫn lý lao bọn họ tiến vào thời điểm lang láo gia tử cùng đinh thư ký hai người chính đỏ mặt tía hai lớn giọng đâu lý lao vừa tiến đến lang láo gia tử cùng thấy được cứu tinh giống nhau tiếp đón lao lý ngươi mau tới Ngươi cùng tiểu đình tới vung quyền, ta là không cùng loại này vô lại vung quyền. Người ngoài đều nói Đinh Thư ký nghiêm cẩn thanh chính cả đời, người này à, luôn một cái bộ dáng nhưng mệt mỏi. ở Lang Lão gia tử bọn họ trước mặt, Đinh Thư ký nhưng không phải cùng thay đổi một người giống nhau, cùng gặp Lao Đại ca, có cái gì nói cái gì, này trong lòng miễn bàn nhiều vui sướng. Lý Lao đem trên người áo khoác một thoát, vừa Vạn An An đứng ở hắn phía sau, hắn liền thuận tay đưa cho An An. Kéo ra ghế đặt mông ngồi xuống, còn không có ngồi nhiệt đâu. Bệnh nghề nghiệp liền phạm vào, đối với Đinh Thư ký một trận bắt mạch, hắn trầm ngâm, vươn bửa lươi cho ta nhìn một cái. Đinh Thư ký nhiều ít cũng nghe quá Lý Lao thanh danh, biết hắn y y thuật lợi hại, trực tiếp đem đầu lươi ruôi ra. Lý Lao xem trong lòng hiểu rõ sau, giọng căm hận, người này bệnh đều kéo đã bao lâu, cũng không đi xem. Lại kéo đi xuống, sợ là không cần người này mặn già. Đương bác sĩ nhất không thể gặp người bệnh có bệnh lại không đi xem bệnh, toàn là lăn lộn mù quáng chính mình thân thể. Lý Lao đem nói thực nghiêm trọng, đương trường đinh đại thẩm tử sắc mặt đều thay đổi, nàng hoác lập tức đứng lên, Lao đinh, ngươi nhưng đừng gạt ta à, phía trước bất quá chính là nói buổi tối ngủ không được, chính là cũng không đình hắn nói có mặt khác chứng bệnh à. Nàng voi vàng, Lý Lao, nhà của chúng ta Lao đinh đây là bệnh gì? Lý Lao hử một tiếng, nghiêm túc, tim đau thắt. Hắn này tim đau thắt ít nhất có nửa năm trở lên đi, lý lao nói chém đinh chặt sát, đối với bọn họ loại này lao Trung ý ý ấy tới nói, vọng, văn, vấn, thiết, cơ bản một bộ chín dưới 8-9-0-10. Đinh đại thẩm nghe đến đó, cái chán gân xanh luật nhảy, hiện tại đã ở bão nộ bên cạnh, an an trong lòng lộ bộ một chút, lần trước ngắn ngủi tiếp xúc nàng cũng biết, cái này đinh đại thẩm tử tính tình là tương đối hòa bạo, đừng ở đại hôn nhật tử nháo lên mâu thuẫn, kia quá không hảo. An an vội vàng để một chén nước qua đi, khuyên giải an ủi, đinh thím, ngài uống nước chầm rãi, có lẽ là có người ngoài ở đây, lại là ngày đại hỷ, đinh đại thẩm lúc này mới cho đinh thư ký để lại mặt mũi, nàng đoan cái tráng men lưu rót một hơi nhì, hầm hừ, lao đinh, ngươi nếu là ở không nói lời nói thật, hai ta cuộc sống này vô pháp qua, này đều uy hiếp lên muốn ly hôn đầu, đều một đống niên cấp, hồ liệt liệt cái gì, nhường nhịn người chế dễ ước. Đinh thư ký cười khổ, hắn đứng lên lung lay một vòng, lờ tiếng, ta thân thể khá tốt, chính là tới rồi buổi tối ngủ thời điểm dễ dàng lực đau, ta cũng không để trong lòng, thưởng quá mức mệt nhọc, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. An An vừa nghe, dựng lô thai, này không phải đời sau tim đau thắt sao. Nếu là trường kỳ mặc kệ, đừng ngày nào đó ngủ rồi, xảy ra sự tình, nhưng chính là đại phiền thoái. Lý Lao lại đem sẽ đinh thư ký mạch đập. Đối với đông đông tiếp đón, đem người giấy bút cấp lấy một phần, ta khai cái phương thuốc, đông đông nóng lòng muốn thử, sư phó, nếu không ngại làm ta thử xem, lý lao sư cởi mắng, lan lan lan, ngươi lúc này mới học mấy tháng liền muốn học khai căn tử, ở ngươi hiện tại thời gian cơ sở thượng, ở kéo trường gấp 10 lần còn kém không nhiều lắm. Đông đông đi theo lý lao học y dễ, tổng cộng còn không có nửa năm đâu, nay còn không có học được đi, liền phải bắt đầu chạy. Liền An An cũng không phúc hậu trêu chọc, đông đông, mau đi lấy giấy bút, đừng đem người bệnh cấp dọa chạy. Cố vệ cường cũng đi theo cười ha ha, đầy mặt tự hào, con của hắn cũng thật thông minh à. Rốt cuộc là làm phụ thân, cùng nhân ra ý nghĩ hoàn toàn không giống nhau, này trong óc mặt cũng là phong cách thanh kỷ. Đông đông chạy nhanh, Lý Lao tiếp nhận giấy bút, xoát xoát liền viết một cái phương thuốc ra tới, còn không quên khảo giáo đông đông, tới nói nói. Ta vì cái gì khai này vài loại dược thảo, có cái gì hiệu quả, hiện tại hắn chút nào đều không đề cập tới làm đông đông tới khai căn tử. Rốt cuộc đứa nhỏ này vừa mới bắt đầu nhập môn, hiện giai đoạn cũng là chủ công dược thảo tập tính phương diện, phải biết rằng học trung y đi hề này liền cùng dựng phong ở giống nhau, ngươi chỉ có hiểu biết sở hữu dược. Thảo tập tính, mới có thể kết hợp người bệnh bệnh trạng, lại đi khai căn tử, dựa theo đông đông hiện giờ trình độ, vọng, văn, vấn bước đầu tiên vọng đều còn không có học được đâu. Nói thực ra, Lý Lao viết phương thuốc tử thời điểm, an an là ở bên cạnh nhìn, nhưng là tựa hồ sở hữu bác sĩ tính nết đều giống nhau, tự thể cũng giống nhau, viết rồng bay phượng múa, an an một chữ đều không quen biết, nàng đồng tình nhìn về phía đông đông, đều không quen biết tự, như thế nào trả lời Lý Lao vấn đề. Ngoài dự đoán, đông đông thế nhưng đem tới cửa tự toàn bộ nhận toàn, Nhưng là bên trong phương thuốc tử bên trong dược liệu hắn liền nói tăng dạng, phát hiện dư lại dược liệu hắn đều không quen biết, đông đông có chút để hoài, lý lao lại không để bụng, xem ra ngươi học quá đổ vật nhưng thật ra rất vững chắc, mà sau này mấy thứ ngươi không quen biết cũng về tình cảm có thể tha thứ, trước mắt còn không có học được nơi đó. An an này sẽ mới nghĩ thông suốt bên trong trạm kiểm soát, khen, đông đông, ngươi cũng thật lợi hại nàng nói đông đông như thế nào sẽ nhận thức này đó rồng bay phượng múa tự thể nguyên lai like là bị buộc đông đông dùng kia một quyển y thuật bút ký bên trong không ít tự đều là lý lao tự cấp nhi viết đi lên đứa nhỏ này bị ma nửa năm tưởng không quen biết cũng khó này hai thầy cho khảo xong rồi về sau này phương thuốc cũng liền đưa cho đinh thư ký lại bị đinh đại thẩm cấp dành chức cầm qua đi cấp giống giống ta hiện tại liền đi cửa hàng bốc thuốc ngược lại là đinh thư ký cởi khổ Nhà ta ái nhân vẫn luôn là như thế này tính tình, đại gia không lấy làm phiền lòng, đinh đại thẩm tính tình chính là như vậy, nóng nảy táo, đại gia cũng đều có thể lý giải, nhưng thật ra không ai hướng bên trong đi. Việc này một trộn lẫn, đinh thư ký cùng làng láo ra tử nơi nào còn có ở uống rượu vung quyền hứng thú, ngược lại làm cố vệ cường cùng tôn láo sư hai người tiến vào chính đề, cố vệ cường cầm chén lĩnh rượu, cao rộng, hôm nay chính ve cuong cung ton lao su hai nguoi tien vao chinh đe co ve cuong cam chen ruou cao giọng: hom nay chinh la ta cố vệ cường ngày lại hỉ. Đại gia có thể tới cổ động, ta hết sức cao hứng, tới tới tới, mọi người đều chạm vào một cái, này sẽ hắn cái ly bên trong cũng toàn bộ đổi thành rượu vàng, này nhà ở nội đều là người một nhà, đại gia cũng đều biết cố vệ cường hiện tại đêm. Thiêu lao tử loại này rượu mạnh cấp từ bỏ, cũng không ai nói. Nhưng thật ra Đinh Thư ký trước đứng lên, bưng chén rượu liền phải chạm vào một cái, lại bị Lý Lao tay mắt lanh lẽ cấp đoạt đi rồi, Lý Lao hù một khuôn mặt, hoán hận nói. Ai làm ngươi uống rượu, sợ là buổi tối đau muốn chết, uống nước sôi để nguội. Lý Lao nói âm vừa ra, lang láo ra tử ở cái bàn phía dưới giơ ngón tay cái lên, đây mới là cao nhân, ngẫm lại hắn phía trước bị này tiểu đinh cấp triển không được, tới rồi lao ly nơi này, ha ha. Một câu liền đem tiểu đinh uống rượu tật xấu cấp đè xuống. Đinh thư ký nhìn nhìn trước mặt rông tuyết cái ly, hắn bất đắc di tiếp đón, an an, giúp ta đảo một ly nước sôi để nguội. An An thuận tay vứt quá cách vách trên bàn tráng men lưu, trực tiếp cấp đinh thư ký đổ một ly đưa qua, đinh thư ký nhìn nhìn An An, lại nhìn nhìn tôn láo sư, cuối cùng mới nhìn về phía cố vệ cường, hắn trịnh trọng, tiểu cố, ta đem ta muội tử liền giao cho ngươi. Đinh thư ký nói chính là ta muội tử, nơi này thân sơ quan hệ vừa xem hiểu ngay, tuy rằng tôn láo sư đã từng là hắn đệ muội, nhưng là hắn đệ đệ đều đi rồi như vậy nhiều năm. Này đệ mội lấy bản thân chi lực chiếu cố lao thái thái nhiều năm như vậy, bình tĩnh mà xem xét này đã đủ nhân nghĩa, hiện giờ tôn láo sư tái giá, đinh thư ký nhưng không phải đem nàng coi như nhà mình muoi tử tới đối đai sao. Cố sư phó thâm tình nhìn về phía tôn láo sư, hắn hứa hẹn, đinh đại ca, ngài yên tâm, hồng mai vào chúng ta cố ra môn, ta liền sẽ hảo hảo đái nàng, nếu như ta chưa làm được, khiến cho ta thiên, thiên lôi đánh xuống bốn chữ. Hắn còn chưa nói xong đâu. Tôn láo sư liền giơ tay che khuất cố vệ cường miệng, nhẹ giọng, đừng nói. Tôn láo sư quay đầu nhìn về phía đinh thư ký, kiên định, đại ca, chúng ta sẽ hạnh phúc. Đây là tôn hồng mai đối với chính mình tự tin, cũng là đối cố vệ cường tín nhiệm. Đinh thư ký nhìn đến nơi này, nơi nào còn có thể không rõ. Hắn chúc phúc, hạnh phúc liền hảo, nói xong hắn bưng tráng men lưu, uống một hơi cạn sạch. Cố vệ cường cũng đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Theo sau cùng tôn láo sư nhìn nhau cười, an an nhìn đến nơi này, là tự đáy lỏng vì nhà mình lao phụ thân cảm thấy cao hứng, nhà mình lao phụ thân khỏe mắt đuôi lông mẩy lộ ra vui mừng kính nhi, nàng cũng đi theo cười thủng tịm, chúng ta cũng sẽ đối mụ mụ tốt, nàng này sởi thân thiết kính nhi làm sao không phải tự cấp tôn láo sư mặt dài đâu. An an như vậy một bóc lên câu chuyện, đông đông cùng Khương Khương cũng đều đi theo phụ hoạ. Nhìn đến nơi này, đinh thư ký cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn tuy rằng là nam nhân nhưng rốt cuộc là sống cả đời người tới thành tinh nhất biết trong nhà mặt việc vặt dễ dàng khiến người mệt mỏi nhìn hiện giờ bộ dáng nay kế nữ cùng con riêng cùng hồng mai quan hệ đều không tồi hắn cũng yên tâm không ít bên cạnh cố hoa tử đối với cố vệ cường là mặt quỷ cúc hương cũng buông chết đũa cười nói tôn lão sư cứ việc yên tâm nếu là cường tử dám khi dễ ngươi, ngươi liền đến nhà ta tới cho ngươi đằng cái phỏng, làm cường tử một người cấp đi, bọn họ tuy rằng là cố vệ cường bên này người, nhưng là đối với gã tiến vào Tôn lão sư, cũng là tán thành, bằng không Cúc Hương cũng sẽ không nói loại này lời nói, lời này bên trong có cái tín hiệu, đó chính là bọn họ cũng coi như Tôn lão sư nửa cái nhà mẹ đẻ người. Tôn lão sư là cái thực nội liếm người, nghe được Cúc Hương nói, cũng nhịn không được đỏ đôi mắt, trước có cố vệ cường đối nàng hảo, trung gian lại có ba cái hiểu chuyện hài tử phía sau lại có những người này đứng ở nàng bên này nàng cảm thấy chính mình làm chính xác nhất lựa chọn chính là gà cho cô vệ cường thu hoạch này đàn đáng yêu mọi người nàng trong lòng đột nhiên cảm giác một trận nhiệt hô hô giống như là ở băng thiên tuyết điệu bên trong uống một chén nóng bỏng nước gấm giống nhau cả người đều lộ ra một cổ từ ấm áp nàng cười nhạt cảm ơn ngươi cúc hương tôn lão xưa cùng cúc hương là cùng thế hệ nhi cho nhau xưng hô cũng chính là trực tiếp kêu tên nói xong Nàng quay đầu nhìn về phía An An tỉ đệ ba người, bọn nhỏ, cũng cảm ơn các ngươi. Ở An An trong mắt, tôn láo sư từ trước đến nay đều là thực nghiêm cẩn, rất ít có như vậy lừa tình thời điểm. Đặc biệt là như vậy trịnh trọng nói lời cảm tạ, làm An An có chút thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ hiện lên một mặt đỏ bừng. Nàng nhấp miệng, là chúng ta muốn cảm ơn ngài nguyện ý gả cho đến nhà của chúng ta tới. Từ đầu tới đôi cũng không ghét bỏ bọn họ quá một tia Cố vệ cường nhìn đến này, nương hai tạ tới tạ đi bộ dáng, treo gẹo, được rồi, các ngươi đừng cảm tạ, an an may mắn nhất chính là có ta cố vệ cường làm lao ba, hồng mai may mắn nhất chính là gả cho ta cố vệ cường, đến đến đến, hắn này một mở miệng, đem sở hữu công lao đều ôm ở trên người mình, chọc đến một bàn người cười ha ha. An an đảo còn hảo, ngay thường nhà mình lao phụ thân nói dỡn khai thói quen, nhưng là tôn láo sư không giống nhau nàng khi nào gặp qua cố vệ cường như vậy hoa ngôn xảo ngữ tính tình nàng trên mặt đột nhiên nảy lên hai mảnh đỏ hửng tia đỏ hửng vẫn luôn lan tràn đến khoẻ mắt đôi lông mày hoáng trách thiếu tới hoa ngôn xảo ngữ tôn lão sư như vậy thẹn thùng bộ dáng này nhưng không đều là đầu một hồi ở cố vệ cường trong mắt như vậy thẹn thùng tôn lão sư chính là cực kỳ xinh đẹp đến đến đến này hai cái tân nhân không coi ai ra gì đối diện kia trong mắt ái mộ không có chút nào che giấu An An nhìn đến nơi này, che miệng nhi cười trộm, bà, mẹ các ngươi hai cái tốt xấu chú ý kết cục hợp à, cố vệ cường cùng tôn hồng mai đột nhiên ngầm đầu, phát hiện mọi người đều rất có hứng thú nhìn bọn hắn chằm chằm. Từ trước đến nay nghiêm túc đứng đắn tôn láo sư cũng khó được để lộ ra vài phần ngượng ngủng, nhắm thẳng cố vệ cường phía sau trốn. Cố vệ cường tùy tiện đem tôn láo sư hộ ở phía sau, An An, mẹ ngươi ra mặt mỏng, thiếu tới trêu ghẹo mẹ ngươi. Hán đơn độc điểm danh chính là An An, mà không phải những người khác, An An dầm chân, không thuận theo, ba, ngài này liền bắt đầu bất công, một câu, thành công đem tôn láo sư cấp dẫn ra tới, nàng giải thích, không có việc gì, sau này ta bất công các người mấy cái. Mọi người đem An An toàn ra ở chung hình thức đều xem ở trong mắt, đinh thư ký cảm thấy này đệ mội cũng thật gà sai, mà cố hoa tử tắc cảm thấy nhà mình huynh đệ này bà nương cưới cũng thật hảo à. Bọn họ này đó người ngoài cũng là tự đáy lòng vì này toàn ra cảm thấy vui vẻ. Tội liên đối ở chủ vị bà nội, từ thượng bàn bắt đầu, kia miệng a cũng chưa khép lại quá, cao hứng không được. Châu này kính rượu xuống dưới, bàn tiệc cũng cơ bản liền kết thúc. Cố vệ cường cùng tôn hồng mai hai cái tân nhân cũng mệt mỏi không nhẹ, an an bọn họ cũng ở hỗ trợ ở phía sau thu thập, này một vội chính là buổi chiều. Đại viện nhi bàn tiệc sớm đều tan. Nhưng thật ra ngồi ở nhà ở nội này một bàn, còn đều sôi nổi giữ lại, hỗ trợ thu thập dư lại tàn bàn. Đến nỗi Lý Lao Tắc trực tiếp mang theo đông đông đi hắn căn nhà nhỏ, cho hắn kiểm tra trước kia công khóa đi. An An muốn hỗ trợ, lại bị Tôn Láo Sư cùng Cúc Hương cấp đuổi vào phòng nội, làm bài tập đi. Lại nói tiếp bên ngoài nhiều như vậy cái bàn, hoàn toàn dựa vào Tôn Láo Sư, Cúc Hương còn có Lý Nguyệt Nga này bà nữ nhân thu thập, Cúc Hương cùng Lý Nguyệt Nga liếc nhau, cảm thán lần trước cường tử bọn họ chuyển nhà thời điểm vẫn là chúng ta hai cái hỗ trợ thu thập sau này liền nhiều tôn lão sư nhìn một cái cuộc sống này càng ngày càng rực rỡ tôn lão sư thu chén tay một đốn nàng ôn đi phía trước nhật tử ít nhiều các ngươi an an bái ở cửa có chút lo lắng các nàng lo liệu không hết quá nhiều việc lại lo lắng tôn lão sư có chút không thích ứng nhưng là từ kẹt cửa bên trong nhìn bên ngoài phát hiện tôn lão sư các nàng ba cái còn nói cười rất nhạc a lúc này mới lặng lẽ đóng cửa lại. Bận việc xong sau, mọi người cơ bản đều rời đi cố ra, nhưng thật ra Lý Lao ở trước khi đi, còn đem dương hành lý cấp mở ra, một cái dương đồ vật, đại bộ phận đều là mang cho An An. An An ngồi xổm xuống thân mình, tinh tế đếm, một đại bao đại bạch thỏ kẹo sữa, một tiểu bó mức vỏ hồng, còn có không ít hoạch đảo cùng đại táo, để cho người ngạc nhiên chính là còn có một cái cái miệng nhỏ phong cầm. An An tò mò, Lý Lao, Ngại như thế nào cho ta mang nhiều như vậy đồ vật, đặc biệt là kia khẩu phong cầm, phỏng trừng một cái liền phải một hai trăm đi. Vẫn là thượng hài bài, khả năng còn muốn càng quý một ít đâu. Lý Lao run run dâu, cố ý liếc mắt một cái lục hàn, hán cười, này cũng không phải là ta mang, là thanh nham kia tiểu tử tích cóp non nửa năm tiền lương cùng tiền liền giấy, trước khi đi thời điểm, nhưng đều trang ở ta này hành lý bên trong. Cũng không phải là phùng hiển toàn trở lại kinh thành về sau, phụ trách ở đại học bên trong dạy học, trong khoảng thời gian này chính sách hảo về sau. Kinh thành y học viện học sinh cũng không ít liệt, ở hơn nữa quốc gia còn gạt ra một bộ phận khoản tiền. Phùng hiển toàn một người đều hận đạt được thành hai người tới vội, mỗi ngày trường học phòng nghiên cứu hai đầu chạy, thậm chí liền ngủ đều ngủ ở phòng nghiên cứu. Đến nỗi phùng thanh nham tắc thảm hại hơn, hắn ở bên ngoài lưu đẩy những năm đó. Tuy rằng đi theo nhà mình lao phụ thân học không ít lâm sàng kinh nghiệm, nhưng là những cái đó lý luận tri thức lại sớm đều quên sạch sẽ. Này sẽ đi nhưng không phải bị bắt lính, mỗi ngày kia đếm không hết tri thức hướng trong đầu tắc, còn hảo hắn tuy rằng là đi học, nhưng là có trường học trợ cấp, tích cốc non nửa năm tiền cùng tiền giấy, biết Lý Lao muốn tới Thái Tùng huyện thời điểm, vì có thể mua được cửa hàng bách hóa khẩu phong cầm, chính là bài một đêm đội, mới cấp được cái này khẩu phong cầm đầu năm nay khẩu phong cầm tv một loại đều là khan hiếm loạn ý nhi mỗi lần cửa hàng bách hóa nhập hàng sau kia đều là cung không đủ cầu an an vừa nghe là phùng thanh nham mua nàng có trong nháy mắt không được tự nhiên trước kia nàng có thể thống thống khoái khoái tiếp thu phùng thanh nham đồ vật đó là hai người quan hệ hảo hơn nữa nàng đối phùng thanh nham cũng chỉ là đại ca ca tâm tư nhưng là hiện tại không giống nhau nàng trong lòng nhiều ít có một ít lục diễn bong dáng đương An An một khi thông suốt về sau, ở tinh tế cân nhắc trước kia Phùng Thanh Nham đối nàng nhất cử nhất động, rõ ràng nàng đối Phùng Thanh Nham là ca ca tâm tư, nhưng là Phùng Thanh Nham đối nàng lại không phải. An An không ngu ngốc, chỉ là ở mỗi một phương diện thông suốt tương đối chế, lúc này mới làm cho nàng trước kia không có phát hiện Phùng Thanh Nham tâm tư, hiện giờ phát hiện về sau, nơi nào còn có thể như vậy theo lý thường hẳn là nhận lấy ngoạn ý như này. Mấy thứ này rõ ràng là thanh nham ca sau này cho hắn bạn gái chuẩn bị. Nàng không thể muốn, muốn liền nói không rõ ràng lắm. An-an không biết, ở nàng do dự thời điểm, lục diễn một đôi mắt cũng chưa rời đi quá nàng trên người, lịch xác. Lục diễn muốn biết An-an phản ứng, muốn biết nàng đối phùng thanh nham người này thái độ. Nói thực ra, luận khởi thân sơ tới, phùng thanh nham so với chính mình có ưu thế, hắn so với chính mình gặp được An-an sớm hơn. Phương diện này là hắn so ra kém Phùng Thanh Nham, nhưng là đổi cái góc độ, nếu An An đối với Phùng Thanh Nham cũng có tâm tư, như vậy sớm đã có, mà không phải kéo dài tới hiện tại. Lục diễn sẽ có loại này lo được lo mất, đúng là bởi vì hắn đối An An trước động tâm, mặc kệ ở khi nào, trước động tâm người kia luôn là bị động, tuy là lục diễn cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, An An do dự này một hồi, lục diễn trong lòng đã là thiên hồi bách chuyển, cuối cùng Trần Ai lạc định đến ra kết luận. Mặc kệ An An có phải hay không thích Hán, An An cuối cùng đều sẽ là của Hán, cũng chỉ có thể là của Hán. Lục diễn đối với cô An An, nhất định phải được. Cứ việc trong lòng thiên hồi bất chuyển, nhưng là trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu hiện. Lục diễn con ngươi bên trong hàm chứa thâm trầm cực nóng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chầm chầm An An, muốn biết An An thái độ. An An trần trờ một hồi, lúc này mới đem mở ra đồ vật nhất nhất thu được trong giường. Mỗi một kiện đồ vật An An đều cảm thấy có ngàn cân trọng, nhưng là mặc kệ là ngàn cân trọng vẫn là vạn cân trọng, nàng đều phải đem này một phần tâm ý trăng lên, phong ấn lên, đồ vật không thể thu, tâm ý cũng không thể muốn, đối đai cảm tình phương diện cũng tuyệt không ướt át bẩn thiểu, chỉ là An An làm người cơ bản nhất nguyên tắc. Lục diễn túi đầu, nhìn An An đem vài thứ kia đều thu được dương hành lý, hắn ánh mắt hơi lóe, mang theo không thể nói kinh hỉ, trên mặt hắn phiếm ôn nhu ý cười. Ách tiếng nói, An An, ngươi muốn, ta đều cho ngươi." Làm cho nhiều người như vậy mặt, Lục Diễn nói ra loại này lời nói, An An khuôn mặt nhỏ nháy mắt nhiễm đỏ ửng, kia đỏ ửng từ má nàng vẫn luôn lan tràn đến khóe mắt đuôi lông mày, nàng oán trách, "Nói bậy gì đó." Nói xong, nàng đi phòng tốt dương hành lý đưa cho Lý lão, trong mắt có hổ thẹn, có phức tạp cuối cùng hóa thành một mặt kiên định, "Lý lão, thứ này ta không thể muốn. Phiền toái ngài giúp ta còn cấp Thanh Nhang ca Vì cái gì sẽ cho Lý Lao, làm hắn còn, tự nhiên là bởi vì Lý Lao mang lại đây đồ vật. Lý Lao nghĩ tới rất nhiều loại tiểu cô nương thu được lễ vật ngoài ý muốn cùng kinh hỉ lại duy độc không có dự đoán được An An sẽ không chút do dự cự tuyệt, nàng quyết đoán, trực tiếp, không có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu. Xem ra An An nhà đầu này trong lòng có người, lần trước bọn họ phân biệt thời điểm, thanh nham kia hải tử cấp An An chuẩn bị các loại đồ vật. An an nhưng đều tùy tiện trực tiếp muốn đâu. Không có bất luận cái gì cự tuyệt, chính là lúc này đây. Người trẻ tuổi cảm tình, Lý Lao không hiểu, hắn trong đầu dần hiện ra chính là Phùng Thanh Nham chụp một đêm đội, đỉnh một cái đầu ổ gà, vô cùng lo lắng hướng Lý ra đuổi, liền vì đưa điểm này đồ vật. Lý ra ly cửa hàng bách hóa nhưng có một giờ lộ trình đâu. Phùng Thanh Nham đưa đến đồ vật thời điểm, hốc mắt ham sâu, sắc mặt vàng như nến, duy độc kia một đôi mắt lượng kinh người. Đứa nhỏ này đã không biết nhiều ít thiên không có ngủ hảo giác, chính là vừa nghe nói Lý Lao muốn tới Thái Tùng huyện, suốt đêm xếp hàng đi cấp An An mua khẩu phong cầm, này phân tình An An không biết, hắn Lao nhân ra cũng không thật nhiều miệng. Chỉ là nếu là đem đồ vật còn trở về, không biết thanh nham kia hải tử nên có bao nhiêu thương tâm, Lý mặt giả thượng nếp nhăn, tại đây một khac phang phất lại gia tăng vài phần, hắn cự tuyệt, An An, thứ này chính ngươi đi còn, ta không đi liền tính là thanh nham đứa nhỏ này thua cũng nên là an an cái này đương sự đi nói mà không phải hắn lao già thúi này tới nói ít nhất làm thanh nham hết hy vọng cũng có thể chết rõ ràng an an trần chờ một hồi trong đầu thoáng hiện đích sắc thật cùng phùng thanh nham trước kia ở chung hình ảnh nàng cổ đủ dũng khí mới đem kia nửa dương hành lý đồ vật nhận lấy chậm rãi nói hảo ta chính mình cùng thanh nham ca nói an an cùng lý lao nói chuyện với nhau lục diễn xem ở trong mắt An An khó xử cùng do dự, hắn càng xem ở trong mắt, hắn có một vạn cái lý do có thể đem đồ vật tiếp nhận tới, từ hắn đi còn cấp Phùng Thanh Nham, nhưng là hắn sẽ không làm như vậy, cũng không thể làm như vậy, bởi vì hắn kiêu ngạo, cũng là đối đối thủ tôn kính, hắn muốn cho Phùng Thanh Nham đánh tâm nhãn bên trong từ bỏ An An. Chuyện này, cũng chỉ có An An tới làm, mới là nhất thích hợp. Lục diễn có chút đau lòng An An, hắn ánh mắt thâm trầm vô vô An An bả vai. Vậy tối nay rồi nói sau Không vội mà một hồi, ít nhất cấp An An một cái giảm sóc đường sống. Hắn biết An An rồi dám cùng do dự. Kìa đúng là bởi vì An An đối với Phùng Thanh Nham có cảm tình, lại không phải nam nữ cảm tình, mà là huynh muội An An trầm mặc, ta biết. Cố vệ cường này sẽ khó được không có phát ra tiếng. Phùng Thanh Nham kia hải tử cũng coi như là hắn nhìn một chút trầm ổn xuống dưới. Nếu là nói nhận thức sớm mượn gì? Phùng Thanh Nham khẳng định so lục diễn có ưu thế, nhưng là lại sai ở Thanh Nham biểu hiện quá muộn, mà nhà mình khuê nữ ở ngây thơ mở mịn thời điểm, đã bị lục diễn này đầu sói con cấp ngầm đi, tuy rằng hắn trong miệng mặt nói không cho An An sớm như vậy cùng lục diễn xử đối tượng, nơi chốn ghét bỏ lục diễn, nhưng là có một chút. Hắn đến thừa nhận, đó chính là nhà mình khuê nữ trong lòng là có lục diễn. An An trong lòng có lục diễn, liền đại biểu cho nàng muốn cự tuyệt Phùng Thanh Nham đồng thời cũng sẽ bị thương phùng thanh nham tâm cố vệ cường thở dài trước kia cảm thấy một nhà con nữ bách gia cầu là cỡ nào kiêu ngạo sự tình hiện giờ tới rồi tình trạng này lại tiến thoái lưỡng nan đến cuối cùng hắn giơ tay sờ sờ an an mặt an an mặc kệ ngươi như thế nào lựa chọn chúng ta đều duy trì ngươi đông đông cùng khương khương phụ họa tỷ chúng ta vĩnh viễn là đứng ở ngươi bên này nhi đến nỗi tỷ phu gì đó hết thể đều tránh đeu tranh ra Đừng nói Phùng Thanh Nham, bọn họ liền lục diễn đều không thích có được không. Tôn Láo Sư tuy rằng không biết Phùng Thanh Nham là ai, nhưng là lấy nàng thông minh cũng có thể thông qua An An bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, đoán cái thất thất bắt bát. Đánh giá nếu đi phía trước nhi cùng cố ra quan hệ không tồi một cái tiểu tử, hơn nữa này tiểu tử còn thích An An. Chỉ là An An trong lòng có lục diễn. Tôn Láo Sư cũng tuổi trẻ quá, tự nhiên cũng từng có loại này phiền não. Nàng an ủi có một phong cách riêng, an an, nếu ngươi như vậy khó xử, thứ này liền nhận lấy đến đây đi. Dù sao ngươi bây giờ còn nhỏ, cũng không nhất định phải định cái nào. Nói tới đây, nàng liếc mắt một cái lục diễn, ân cần thiệ dụ, đang đợi cái hai năm nhìn xem, ngươi thích ai, ai lại đối với ngươi hảo, có thể an an vững vàng cho ngươi hạnh phúc sinh hoạt, ngươi ở tới suy xét cự tuyệt ai, đáp ứng ai. Lời này nói rất đúng với An An tới nói là xuất phát từ nội tâm hoa tử, nhưng là đối với lục diễn tới nói lại là có điểm chất tâm hoa tử. Mẹ vợ lần trước vẫn là vừa ý hắn, như thế nào lúc này mới qua đã lâu, lập tức liền chạy tới hắn mặt đối lập. Đảo không phải tôn láo sư có mới nối cũ, mà là nàng hiện tại đứng ở chính là An An mâu thân thân phận, sở hữu mâu thân, cái nào không hy vọng nhà mình khuê nữ sau này kết hôn sinh hoạt, có thể chọn một cái tốt nhất trượng phu. Tôn láo sư cũng không ngoại lệ, phía trước đứng thành hàng lục diễn, đó là bởi vì hết hạn đến lần trước nàng biết đến cũng chỉ có lục diễn một người ở truy an an, nhưng là lúc này đây lại không giống nhau, bởi vì mặt sau còn có cái phùng thanh nham đối lập. Nay tiểu tử ở mọi người trong lòng, danh tiếng điều kiện đều là không tồi, ở một người ra có thể từ đại thật xa địa phương, nhờ người cấp an an mang đồ vật, còn đều là an an thích đồ vật, điểm này tâm ý không thể phủ nhận. Hai tương một đối lập, nhà mình khuê nữ như vậy ưu tú, tuổi cũng còn nhỏ, tuổi hồ không vội mà định ra tới, đương nhiên muốn chọn chọn lửa lửa, tìm một cái nàng thích, lại đối nàng tốt. An An trải qua tôn láo sư này một phen tẩy não, có trong nháy mắt dao động, rồi lại kiên định, tôn láo sư, ta không thích thanh nhăm ca, liền tính là ở quá 10 năm, thanh nhăm ca cũng còn chỉ là ca ca, sẽ không có nam nữ chi gian thích. Điểm này, An An xem thực minh bạch. Nàng có thể nhìn thẳng chính mình nội tâm, càng biết chính mình thích kia một loại loại hình đối tượng. Có thể nói, các phương diện tới xem, lục diễn đều là nàng cảm nhận chung trong lý tưởng đối tượng. Nàng này một câu xuống dưới, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Tôn Láo Sư phía trước nói, đó là đứng ở một cái mâu thân góc độ, đối với nhà mình khuê nữ tự nhiên là có tư tâm, cho nên nói ra kiến nghị cũng có tư tâm, lớn nhất trình độ thượng bảo đảm an an ích lợi. Nhưng là An An có thể không chút do dự cự tuyệt, rốt cuộc là làm nàng leo mắt mà nhìn, An An còn nhỏ, có thể nói tuổi còn trẻ, liền biết chính mình muốn cái gì không cần cái gì, cho dù là một cái người trưởng thành đều không nhất định có nàng xem như vậy minh bạch, nàng thực sự là vì An An cảm. Thấy khôi hại, tôn lão sư khen, An An, người là đúng. Thù vững bản tâm, lại nói tiếp dễ dàng, làm lên quá khó khăn cố vệ cường còn lại là có chút kiêu ngạo có chút sầu kiêu ngạo chính là nhà mình khuê nữ như thế nào có thể như vậy xuất sắc đâu sâu chính là nhà mình như vậy xuất sắc khuê nữ thế nhưng có yêu thích người người nói khuê nữ như vậy tiểu gấp cái gì sao cuối cùng còn lại là lục diễn hán trong lòng đột nhiên cảm giác một trận nhiệt hô hô kia dòng nước gấm sông thẳng trán càng nhiều đích xác thật thỏa mãn trong lòng cũng chướng tràn đầy tựa như cái lặn lội đường xa Ở mưa bom báo đạn chung nhiều lần kinh chiến đấu hăng hái đấu sĩ, rốt cuộc bắt được tha thiết ước mơ hơn trường. Lục diễn từ trước đến nay mặt vô biểu tình trên mặt, có chút kích động, hắn ách tiếng nói, An An, ngươi sẽ không hối hận, hắn sẽ không cấp An An bất luận cái gì hối hận đường sống, hắn muốn nói cho mọi người, An An lựa chọn hắn là chính xác nhất lựa chọn, không gì sánh nổi. An An cười tủng tịm, chỉ là nhìn đến trên mặt đất dương hành lý khi, khuôn mặt nhỏ tức khắc khỏe vải lên nàng trầm giọng ta còn không biết như thế nào nói cho thanh nham ca đây là lời nói thật lục diễn gắt gao nắm an an tay không sợ ta bồi ngươi cố vệ cường nhìn đến hai người tương nắm tay một cái tắt đánh đánh gãy này tình ý miên man thời điểm hắn dưng giọng quy củ điểm lao phụ thân còn ở đâu cố vệ cường như vậy một gián đoạn an an đột nhiên bắt tay rụt trở về ai một tiếng ba ba đến đến đến hắn này còn không có bắt đầu nói thượng đâu Này khuê nữ liền bắt đầu che chở, sau này nhưng làm sao bây giờ liệt. Cố vệ cường sầu đầu tóc đều mau trắng. Bất quá này một phen nói chêm chọc cười, an an trong lòng nhưng thật ra không như vậy trầm trọng. Rốt cuộc binh tới đem chắn ai tới thổ yêm, nên nói chuyện nên làm, giống nhau đều không thể thiếu. Rốt cuộc đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Lý Lao xem ở này đó sự tình, nơi nào còn không rõ, đây là an an cùng lục diễn hai người đã định rồi tình nghĩa. Người khác đã nhúng tay không vào được, đến nỗi thanh nhằm cũng chỉ có thể xui xẻo, đã muộn một bước, liền bỏ lỡ cả đời. Lý Lao tiêu sái vây vây tay, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, chính mình nhìn xử lý, bất quá đông đông đứa nhỏ này buổi tối muốn theo ta đi. Lý Lao tới Thái Tùng huyện nghỉ chân địa phương là ở làng láo ra tử trụ địa phương bên kia phòng nhiều, đem đông đông lánh qua đi, thừa dịp buổi tối không đương, hảo hảo đem đông đông trước kia khiếm khuyết chi thức cấp chảo một chảo. Đi phía trước nhi A. Đều là ở trong điện thoại mặt câu thông, điện thoại phi quý, rốt cuộc là đau lòng nhà mình tiểu đồ đệ điều kiện, lý lao mỗi lần đều là nói ngăn gọn, thật vất vả từ kinh thành thoát thân ra tới, một là ra tới chốn người, nhị là đảo thái tùng huyện cấp nhà mình đồ đệ sách một sách trước kia chi thức điểm. Đông đông vẫn là lần đầu buổi tối rời đi trong nhà mặt, có chút tiểu hưng phấn rồi lại có chút luyến tiếp rời đi an an. An an nơi nào không thấy ra tới đông đông trong mắt rồi dám. Nàng vô vô đông đông bả vai, khuyên giải an ủi, đi thôi. Ngày mai buổi sáng nhớ rõ đi đi học. Này một câu, nháy mắt giúp việc ngày đông đông hạ quyết tâm, vừa ra đến trước cửa, hắn trước cho An An một cái ôm, tiếp theo lại cho Khương Khương một cái, còn cô ý dặn dò, Khương Khương, chúng ta ngày mai ở phòng học gặp mặt. Nói thực ra, từ đi tới cô ra, Khương Khương cùng đông đông hai đứa nhỏ đều là mạnh không rời tiêu tiêu không rời mạnh. Này lần đầu hai cái tiểu hài nhi thế, nhưng tách ra ngủ, Khương Khương do dự trong nháy mắt, nhìn nhìn An An, An An lập tức hiểu được, nàng bay nhanh nói, "Khương Khương ngươi nếu là muốn đi, liền cùng Đông Đông một khối đi." Đứa nhỏ này từ đi vào nhà bọn họ, bởi vì bọn họ ra thân thích thiếu, cho nên đại viện nhi bên trong hài tử khác thường xuyên đi thăm người thân, Khương Khương mỗi lần nghe trong mắt miễn bản có bao nhiêu hâm mộ. Nghe được An An nói, Khương Khương một đôi mắt nháy mắt sáng mang theo 10 phần tiểu khát vọng, tha thiết, tỉ, thật vậy chăng? Ta cũng có thể đi. An An ngẳng đầu nhìn về phía cố vệ cường, phát hiện nhà mình lao phụ thân một đôi mắt đều dính ở tôn lao sư trên người, nàng thở dài, đi thôi. Cùng đông đông một khối, buổi tối các ngươi hai cái còn có thể tễ một cái ổ chăn, nói tới đây, nàng đột nhiên đi tới bán hạ bên người, đem bán hạ cấp ôn gắt gào, xin giúp đỡ, bán hạ, ngươi buổi tối thu lưu ta đi. Ta tưởng cùng ngươi tế một cái ổ chăn đâu. Nhà này hồng nhạt bọt khí quá nhiều, nàng thật sự là chịu không nổi á. Quá ngọt. Hơn nữa đêm nay thượng, cũng là nhà mình lao phụ thân cùng tôn lao sư đêm tân hồn, không phải an an hiểu sai, xác thật là cái dạng này, phòng trừng toàn bộ giường đều tương đối kịch liệt. Nàng vẫn là nhân lúc còn sớm né tránh. Nhị không nghe vì tịnh, rốt cuộc nàng vẫn là cái bảo bảo đâu. An an lời này âm rơi xuống. Ở đây tất cả mọi người nhìn chầm chầm nàng, an an nuốt nuốt nước miếng, nàng nói sai rồi sao? Giống như không có đi. Bất quá trần thuật một sự thật mà thôi, nhưng là nàng giống như không có cấp nhà mình lao phụ thân cùng tôn lao sư lưu mặt mui cứ như vậy giong trong khua chiêng lại nói tiếp, tựa hồ không thế nào hảo, quả nhiên nàng nhìn về phía nhà mình lao phụ thân cùng tôn lao sư thời điểm. Từ trước đến nay ra mặt dày cùng tường thành giống nhau cố vệ cường, khó được mặt già đỏ lên. Có vài phần ngượng ngủng, bịa giải, an an, liền lưu trong nhà đi, đông đông là bị lý lao mang đi đó là muốn học bổ túc, khương khương luyến tiếp đông đông, tự nhiên là muốn đi theo. Nhưng là nhà mình khuê nữ đột nhiên đi hoa tử ra cùng bán hạ tễ một cái ổ chăn, này ý đồ không cần quá rõ ràng. Đến nỗi bên cạnh tôn láo sư, đầy mặt đỏ bừng, nhìn kia đỏ hưởng thậm chí lan tràn đến cổ chỗ, rốt cuộc loại chuyện này là một cái văn bối lấy ra tới trêu chọc. Đối với tôn láo sư loại này đứng đắn cả đời người tới nói, nhưng không phải muốn mắc cỡ chết được, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Càng đừng nói còn có nhiều người như vậy nhìn đâu. An An vô tội nhún vai, nghiêm trang, các người không cần suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là đã lâu không cùng bán hạ tế một cái ổ chăn, quá tưởng nàng, hơn nữa à. Lập tức liền phải cuối kỳ khảo thí. Ta tự nhiên muốn cùng bán hạ thương lượng thương lượng học kỳ sau nàng rốt cuộc muốn hay không đi trường học đi học, nói xong, An An còn nhớ rõ rôi tay véo véo bán hạ bên hông, rất có một độ người nếu là không đáp ứng, chúng ta hữu nghỉ liền đến đây là ngăn bộ dáng Bán hạ nơi nào còn không đáp ứng An An, nàng lập tức cùng An An đứng ở một quốc gia, còn không quên giúp An An nói tốt, thúc thúc, thím, mấy ngày hôm trước An An liền cùng ta nói, muốn cùng ta tệ một cái ổ chăn. Chỉ là hôm nay vừa khéo, vừa khéo cái gì, vừa khéo hôm nay nói ra thôi. Hiện giờ bán hạ nói lên lời nói dối tới, kia thật là mặt không đỏ khí không xuyễn, ít nhất nhìn từ ngoài, chút nào nhìn không ra tới nha đầu này là lâm thời bịa chuyện. An An phía trước nơi nào cùng nàng nói qua muốn tế một cái ổ chăn. An An bắt tay dối ở bán hạ sau lưng, ở mọi người xem không đến góc độ, đối với bán hạ dựng thẳng lên tới ngón tay cái, thiếu chút nữa nàng chính mình đều tin. Lục diễn nhìn đến nơi này có chút nhàn nhạt thất vọng, Hảo đang tiếc. Nếu là An An có thể một khối cùng cậu em vợ cùng nhau trụ đến nhà bọn họ liền Hảo, kia hắn liền có thể buổi tối ngủ trước cũng có thể nhìn đến An An, buổi sáng lên càng là có thể cái thứ nhất nhìn đến An An, nghĩ đến đây, lục diễn trong lòng đều lửa nóng lên. Bất quá hiện thực lại cho hắn rót một buồn nước lạnh, An An không có khả năng đi, nếu An An đi nói, phòng trừng hôm nay cô ca động phòng đều không vào trực tiếp dẫn theo giao phay đi nhà bọn họ. Nghĩ lại tưởng tượng, hai cái cậu em vợ đều ở nhà bọn họ, An An còn sẽ không đi sao. Lục diễn lén lút hy vọng nhà mình cha vợ có thể kéo dài một ít, nhiều đêm tương lai mẹ vợ lăn lộn mấy ngày, như vậy An An là có thể ở bán hạ trong nhà nhiều đãi mấy ngày, nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đi bọn họ kia đại viện nhi bồi cậu em vợ ở vài ngày đâu. Như vậy hắn phúc lợi cũng liền tới rồi đối với luyên ái trung nam nhân tới nói kia thật thật là trong lòng trong mắt mặt mãn tâm mãn nhãn đều là như thế nào cùng âu yếm cô nương nhiều đãi một đoạn thời gian thật là không chết thủ đoạn sáng tạo điều kiện lục diễn thậm chí tương lai cha vợ kia phương diện bắt đầu bố trí đi lên cố vệ cường nghe được bán hạ nói có vài phần không xác định an an thật sự trước tiên cùng ngươi chào hỏi muốn đi nhà ngươi chủ sao bán hạ không được gật đầu còn không quên đem nhà mình lao phụ thân kéo xuống nước không tin Người hỏi ta ba ba, thời khắc mấu chốt, cố hoa tử đương nhiên là cùng nhà mình khuê nữ một quốc gia à. Đến nỗi cố vệ cường là ai? Bất quả là cái huynh đệ mà thôi. Ân. Huống chi, hắn vẫn là vì nhà mình huynh đệ hạnh phúc sinh hoạt, cố hoa tử không hề do dự gật gật đầu. Ân. An an sớm đều nói muốn tới nhà ta ở vài ngày, chú ý. Hắn lời nói bên trong không phải tễ cả đêm mà là ở vài ngày hiển nhiên lại đem cách mạng chiến tuyến cấp kéo dài quá, cấp nhà mình huynh đệ hạnh phúc sinh hoạt ở lâu mấy ngày. Rốt cuộc cố hoa tử là người từng trải, trong nhà mặt có mấy cái hài tử, nhà mình huynh đệ nếu là động phòng lên, rốt cuộc là có điều cố kỵ, phải biết rằng à, nay phòng ở liền lớn như vậy, nhà ở hợp với nhà ở, cách âm hiệu quả chính là một chút đều không tốt. Thấy cố hoa tử cũng như vậy chém đinh chặt sát, cố vệ cường trong lòng mức độ đáng tin cũng bỏ thêm vài phần, Hùng nghi, không gặp ta. Cố hoa tử lắc đầu, hai anh em ta ai với ai à? Như thế nào sẽ lửa người đâu? An an phụ họa, đối. Ba ta chính là ngài thương yêu nhất khuê nữ, như thế nào sẽ bỏ được lửa ngài đâu? Thậm chí liền cúc hương đều ở phụ họa gật đầu, một bộ an an sớm cùng ta khuê nữ thương lượng tốt bộ dáng. Hào đi. Đương tất cả mọi người ở cho rằng lời nói dối là nói thật thời điểm, lúc này lời nói dối cũng liền thành nói thật cố vệ cường vây vây tay vậy các ngươi sớm chút trở về nghỉ ngơi ngày mai trở về liên quan cố vệ cường đều có chút tin là thật hắn vây vây tay dặn dò vậy các ngươi sớm chút trở về nghỉ ngơi ngày mai trở về được đến chuẩn xác tin nhi an an tự nhiên là cao hứng đi lên liền cấp nhà mình lao phụ thân một cái đại đại ôm đương nhiên cũng sẽ không rơi rất tôn lao sư rốt cuộc hiện giờ nàng chính là có mụ mụ người đâu an an vui mừng rời đi trong nhà cùng bán hạ một khối ra cửa, hai cái tiểu cô nương ở một khối chính là một trận kề thái nói nhỏ, kia thật thật là nói không xong nói. Nàng không thấy được, ở nàng phía sau lục diễn kia một đôi thượng tròn đôi mắt, không có một khắc không dính ở An An trên người, đến cuối cùng, vẫn là bán hạ có chút chịu không nổi bị loại này ánh mắt đánh giá, nàng giơ tay chọc chọc Gan An bả vai, nhỏ giọng trêu ghẹo, ngươi mặc kệ quản nhà ngươi nam nhân. Tuy rằng nhà ngươi nam nhân mấy chữ có chút nói tương đối lộ liễu, nhưng là khắp nơi bán hạ cho mắt, lục diễn xác thật là an an tương lai nam nhân, không thấy an an kia khỏe mắt đuôi lông mảy lộ ra thẻn thùng cùng vui mừng kinh nhi, hơn nữa hiện giờ cố thúc thúc cùng tôn lão sư hai vị này trưởng bối đều là tán thành lục diễn, nhưng còn không phải là quá ở bên ngoài con rẻ. Chỉ kém tuổi tới rồi, đi lanh cái giấy hôn thu ở làm một hồi bản tiếp nhi, liền tính là chiêu cáo đại gia. Nhà ngươi nam nhân bốn chữ, Nháy mắt làm an an đỏ mặt, liên quan khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra thẹn thùng, nàng oán trách, lại nói. Lại nói ta liền cho ngươi tìm cái đối tượng, Nga. Đối. Cho ngươi tìm chân lão sư. Chân lão sư chính là an an các nàng giáo viên tiếng Anh, ôn tồn lễ độ, lúc ấy bán hạ nhìn đến thời điểm, ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy kinh vi thiên nhân. Chỉ là thời đại này, lão sư cùng học sinh luyến ái rốt cuộc không thể đặt ở mặt bàn thượng bằng không sẽ bị người chung quanh giọt nước miếng cấp phun chết, hơn nữa bán hạ phía trước bởi vì béo mà cảm thấy tự ti, liền đem việc này cấp đặt ở đáy lòng bên trong. An an này một câu, thành công đem bán hạ cấp tao không được, hai cái tiểu cô nương cắn lô thai, thanh âm tuy rằng phóng rất nhỏ, nhưng là nơi nào có thể tránh đi lục diễn lô thai, nghe đến đó lục diễn nhường nhướng chân mày, hắn đối với nhà người nam nhân bốn chữ thật thật là đặc biệt thích, rõ ràng đối đại bán hạ thái độ cũng ôn hòa vài phần. Thậm chí ở tự hỏi, có phải hay không muốn đem bán hạ cấp kéo đến hắn bên này, sau này chính là một cái thực tốt nội tuyến. Rốt cuộc nữ sinh cùng nữ sinh phía trước cắn lặng lẽ lời nói, có thể nói rất nhiều chuyện, thì như An An không muốn cùng hắn nói, đều là có thể cùng bán hạ nói, lục diễn càng thêm cảm thấy cái này biện pháp được không. Ra đại viện, mấy người liền tách ra, An An cùng bán hạ một khối hướng hoa tử thúc ra đi, đến nỗi lục diễn cùng lang láo ra ra tử bọn họ một khối. Lành hai cậu em vợ hướng đại viện nhi đi, nói thực ra, lục diễn thậm chí có loại ảo giác, hiện giờ trong nhà láo nhân đầy đủ hết, hài tử đầy đủ hết, hắn cũng đầy đủ hết, liền kém một cái nữ chủ nhân, thân. Hắn cũng muốn nỗ lực, cách thiên sáng sớm, an an liền đi đi học, tuy rằng trong nhà thân nhân có hỷ sự, nhưng là nàng rốt cuộc không phải đường sự, cho nên cũng chỉ thỉnh một ngày giả, đến nỗi tôn láo sư còn lại là thật đánh thật ba ngày đâu. Rốt cuộc cố vệ cường cùng tôn láo sư cũng coi như là tân hôn người, cũng coi như là đường mật mọc nào. An An vừa đến trường học, liền phát hiện sáng sớm, từ trình trình cùng hồ tiểu họa hai người ở cửa đổ nàng, này nhưng làm An An kinh ngạc, nàng đem cặp sách lấy xuống dưới, tò mò, các ngươi hai cái ở chỗ này làm gì. Từ trình trình cùng hồ tiểu họa hai cái chăm miệng một lời, chờ ngươi. Nói xong, liền giá An An cánh tay hướng bên cạnh không ai địa phương đi. Từ trình trình thần bí hề hề, tôn láo sư trở thành ngươi chân chính mẹ kế. An An gật gật đầu. Hồ tiểu họa bay nhanh hỏi, kia tối hôm qua thượng có hay không cho ngươi bố trí siêu nhiều tác nghiệp? An An nhìn hai bằng hữu như vậy khẩn trương hề hề bộ dáng, nàng cảm thấy như thế nào trình trình cùng tiểu họa so với chính mình cái này đương sự còn ham thích. Nàng một tay ôm hồ tiểu họa, một tay ôm từ trình trình, như thế nào sẽ đâu? Hôm qua mới kết hôn. Liên tính là muốn bố trí bài tập kia cũng là thật lâu về sau, nói nữa, ta mẹ tuy rằng là ta láo sư, nhưng là ta tưởng chúng ta mọi người tắc nghiệp hẳn là giống nhau, không đến mức đơn độc cho ta khai tiểu táo. Lời này nói ra, An An chính mình đều không tin, nàng cảm thấy từ trình trình cùng hồ tiểu họa hai người nói không chừng thật đúng là nói đúng, sau này có tôn láo sư ở, nhà bọn họ tỷ đệ ba người tắc nghiệp đều không phải ít, đương nhiên đông đông sẽ nhẹ nhàng một chút nhưng là có lý lao ở thái tùng huyện so sánh với tới nói không chừng đông đông mới là phụ trọng nhiều nhất cái kia tưởng tượng đến nơi đây an an liền đánh một cái giật mình tư trình trình liệt miệng trêu ghẹo an an ngươi đừng sợ a ha ha ha ha nói tới đây nàng một đốn chúng ta mau cuối kỳ khảo thí ngươi cùng tôn lão sư là ở tại dưới một mái hiền ngươi nói có thể hay không lộng tới khảo thí bài thi để mục a như vậy đối với nàng tới nói Nói không chừng lần này cuối kỳ khảo thí liền khảo cái hảo thành tích, về đến nhà cũng có thể thống thống khoai khoai quá cái nghỉ hẻ, lại tưởng nhiều điểm. Ấn, nàng mẹ còn có thể mang nàng đi bà ngoại ra chuyển một vòng, có cái hảo thành tích, ít nhất sẽ không bị những cái đó anh em bà con biểu tỉ mội chê cười, chỉ không chuẩn còn có thể được đến lao thái thái đặc phê, làm nàng tiểu cứu cứu mang theo nàng đi Thượng Hải chơi một vòng. Hồ Tiểu Họa tuy rằng cảm thấy từ trình trình cái này biện pháp có chút đầu cơ trục lợi, nhưng là tính toán khoa là nàng được hạng, nếu là trước tiên lộng tới khảo đề cùng đáp án, nàng cũng là tương đương vui mừng, đơn giản nàng cùng từ trình trình khác nhau chính là, từ trình trình dám nghĩ dám làm, mà Hồ Tiểu Họa nhiều nhất ở trong lòng mặt suy nghĩ một chút, đến nỗi làm, kia tính, túng không được. An An cảm thấy từ Hồ Tiểu Họa cùng từ trình trình đã biết tôn láo sư là nàng mụ mụ sau. Này thật thật là quải công chiếm tiện nghi, vẫn là lớn như vậy tiện nghi, tuy rằng này tiện nghi có điểm oai, nàng một cái mắt lạnh trứng mắt nhìn qua đi, tưởng đều đừng nghĩ, các ngươi cảm thấy tôn láo sư tính tình sẽ trước tiên cho ta lấy bài thi khảo đề ra tới, hoặc là đáp án ra tới sao. Nếu là làm nàng biết, từ trình trình trong đầu hiện lên tôn láo sư kia trường thanh lánh nghiêm túc gương mặt, tức khắc đánh một cái giật mình, nếu là làm tôn láo sư biết. Không chừng nàng sau này nhật tử có bao nhiêu khổ sở đâu. Từ trình trình vội vàng bãi đầu, bay nhanh nói, kia từ bỏ, từ bỏ. Nàng vẫn là không cần chính mình tìm sự tình. An An vô vô bộ ngực, lòng tự tin mười phần, có ta ở đây, đến lúc đó ta giúp các ngươi trảo khảo đề, tám mươi phân khẳng định là có. Nàng điểm này lòng tự tin vẫn phải có, rốt cuộc tôn láo sư dạy nàng lâu như vậy, An An đã đem tôn láo sư ra để mục sờ thất thất bát bát. Hơn nữa An An cơ sở bản thân liên hảo, kia sách giáo khoa có thể nói là An Thấu Thấu, cơ bản này đó là quan trọng địa điểm thi, nàng liếc mắt một cái đảo qua đi, cũng có thể đoán thất thất bắt bác, bác. Có An An cái này ẩn hình học bá người bảo đảm chứng, tư trình trình cảm thấy chính mình nghỉ hẹ đi Thượng Hải chơi tỷ lệ tăng lên, nàng một phen ôm An An bả vai, An An, tỷ tỷ nghỉ hẹ có thể hay không đi Thượng Hải chơi, liền toàn dựa ngươi. Nàng tiểu cứu cứu trước kia chức nghiệp cùng cố vệ cường không sai biệt lắm, cũng coi như là tài xế, thường xuyên đi ra ngoài chạy, bất quá sau lại truyền hình. An An tò mò, ngươi đi Thượng Hải làm gì? Từ trình trình thân bí cười cười, ta cứu tại Thượng Hải làm quần áo, ta nếu là đi, không chừng có thể bắt được mới nhất còn đâu. Từ trình trình cứu cứu trước kia là ở xưởng quần áo cửa hàng bán lẻ bộ công tác, đối ngoại danh nghĩa là tài xế, thực tế làm đích xác thật mua sám việc trời nam đất bắc nơi nơi chạy làm vài năm sau liền phát hiện nhanh nhanh nhân ra làm công mất vả như vậy kết quả là kiếm được đầu to vẫn là cho trong sườn mặt sau lại tìm quan hệ chính mình tại thượng hải dừng chân góp chân liền tìm người dựa vào xưởng quần áo cái này đại thụ ở dưới khai cái tiểu xưởng đối ngoại là xưởng quần áo nhị cấp cửa hàng bán lẻ bộ thực tế làm chủ đích xác thật từ trình trình cứu cứu lý tính nhảy này tiểu xưởng mới vừa đi vào quỹ đạo lý tính nhảy ánh mắt thực hảo giống cái loại này sợi tổng hợp vải dệt. Lúc ấy mới ra tới thời điểm chính là thực quý, nhưng lại nhưng là hắn làm xưởng quần áo mua sắm, liếc mắt một cái liền thấy được bên trong kỳ ngộ, dùng xuống tay trên đầu tiền, giúp đỡ bọn họ xưởng quần áo ăn xong một số lớn hóa. Đồng thời ở giá cả thượng muốn so người khác thấp mấy cái điểm. Lúc ấy cả nước các nơi xưởng quần áo cũng không ít liệt, duy độc lý tinh nhảy bọn họ cái này xưởng quần áo là lấy nguyên liệu nhiều nhất, mặt sau liền có thể nghĩ sợi tổng hợp vài dệt trở thành đại gia mỗi người tranh đoạt tồn tại. Ban đầu thời điểm, vì mua loại này nguyên liệu làm quần áo, kia cửa hàng bách hóa cũng không biết xếp hàng bài dài hơn liệt. Lúc này đây lý tỉnh nhảy ánh mắt tinh chuẩn, khiến cho xưởng quần áo thực kiếm lời một bút, lúc này mới có mắt sau, hắn độc lập ra tới cái cách nói này. An An như suy tư gì, là ở xưởng quần áo đi làm sao? Đầu năm nay nếu không chính là xưởng quần áo, nếu không chính là may vá cửa hàng từ trình trình vẻ mặt kiêu ngạo nàng đệ thấp tiếng nói đối ta cứu trước kia chính là ở xưởng quần áo đi làm sau lại đơn ra tới chính mình khai một cái cửa hàng bán lệ bộ cũng coi như là ngươi trong miệng may vá cửa hàng nghe nói xinh ý nhưng hảo nói tới đây nàng chuyện vừa chuyển an an nghỉ hè cùng ta một khối đi thượng hải chơi đi ngươi lớn lên đẹp như vậy những cái đó quần áo mặc ở trên người khẳng định sẽ càng đẹp mắt an an vẻ mặt hắt tuyến nha đầu này tư tưởng nhảy lên thật là nhanh từ trình trình đồng học ngươi trước qua lần này cuối kỳ khảo thí lại nói thiếu tới này đó hảo tưởng một câu đem đã thậm chí tưởng tượng đến các nàng đến thượng hải đã có đổi không xong quần áo xuyên từ trình trình cấp đánh trở về hiện thực nàng vẻ mặt đưa đám an an hảo an an ta nếu là khảo hảo ngươi liền cùng ta một khối đi bằng không ta sợ ta cái kia tiện nghi tỷ tỷ sẽ không biết xấu hổ đi theo ta một khối đuổi đều đuổi không đi An An nếu là đi nói, nàng liền có bạn, nơi nào còn cần tử ánh ánh. Năm rồi nàng mỗi lần hồi bà ngoại ra hoặc là đi Thượng Hải chơi thời điểm, kia tử ánh ánh ra mặt dày không được, mặc kệ nàng như thế nào trào phúng, tử ánh ánh đều sẽ theo ở phía sau. Hơn nữa lại bởi vì tử trình trình mụ mụ là mẹ kế, mọi người đều xem ở trong mắt, chờ xem tử ra chê cười, cho nên mỗi lần cũng không hảo ngăn trở. An An trần chờ một hồi, nói thực ra... Nàng đối với cái này năm đầu Thượng Hải cũng là có chút tò mò, nàng đi vào thời đại này lâu như vậy, tựa hồ liền lần trước đi tham gia thi đấu thời điểm, đi qua một chuyến hạ châu thị. Trừ cái này ra, liền vẫn luôn ở Thái Tùng huyện hoạt động, mà nàng nghỉ hẹ trước mắt tới nói, thật đúng là không có gì đặc biệt sự tình, nàng trầm âm, ngươi trước khảo thí, nếu là có thể đạt tới tiêu chuẩn, ta liền cùng ngươi một hối, được đến chuẩn xác tin tức, từ trình trình cao hứng cực kỳ. Nàng bay nhanh nói, nếu là biết ngươi cùng ta một khối đi, ta mẹ khẳng định sẽ đồng ý, cảm tình từ trình trình nàng mụ mụ vẫn luôn không đồng ý, mà an an chính là cái nàng ra cửa ngụy trang. Trước kia nói, Lý Tinh Anh nhưng thật ra sẽ đồng ý từ trình trình yêu cầu, nhưng là trong khoảng thời gian này, bọn họ từ ra ra sự tình quá nhiều, thanh danh cũng quá kém, liên quan từ trình trình cũng bị cấm túc. Từ đầu nghe được đôi hồ tiểu họa có chút hâm mộ, Nếu là ta ba mẹ có thể đồng ý ta ra cửa, ta liền cùng các ngươi cùng nhau. Nàng này vừa nói, an an lập tức, nếu chúng ta khảo thí quá quan, chúng ta một khối đi ra ngoài chơi đi, cái này năm đầu có thể đi ra ngoài chơi cơ hội nhưng không nhiều lắm. Tư trình trình phụ họa, đúng vậy, người nhiều náo nhiệt một ít. Hô tiểu họa nhìn nhìn nhà mình tam tỷ không ra tới vị trí, hô tiểu thư từ cùng tỉnh thành người đính hôn về sau thì đã nghỉ học, nàng do dự trong nháy mắt cổ đủ dũng khí ta buổi tối trở về cùng ta ba mẹ nói một chút xem bọn họ đồng ý không hồ tiểu họa ra điều kiện không tồi nàng ba ba là xưởng dệt sưởng trường sau lưng lại kinh doanh thái tùng huyện chợ đen trong nhà điều kiện tự nhiên không lầm thậm chí ở thái tùng huyện đều là cầm cờ đi trước chỉ là bọn hắn gia có cái ngốc ca ca cha mẹ có chút bất công hồ tiểu họa từ trước đến nay là cái kia bị bỏ qua an an vô vô hồ tiểu họa bả vai cổ vũ Tiểu Hoa phải nhớ đến đem ngươi ý nghĩ trong lòng cấp nói ra, Hồ Tiểu Hoa người cũng không buồn, tâm tư cũng chính, hơn nữa cũng rất đáng tin cậy, liền thua ở một chương ngoài miệng, miệng nàng buồn, có chút nội hướng sợ hãi, không dám nói ra ý nghĩ trong lòng, ở nhà cũng liền càng ngày càng bị người bỏ qua. Hồ Tiểu Hoa gật gật đầu. Mấy người đi phòng học thời điểm, mới phát hiện phòng học cửa vây quanh không ít học sinh đâu. Nguyên bản mọi người đều là cái cỏ ồn ào một đám người. Rõ ràng đang nói tiểu lời nói, nhưng là theo an an các nàng bà cái đã đến sau, kia cái cỏ ồn nào cục diện nháy mắt an tính lại, thậm chí có chút rời đi vị trí đồng học cũng đều sôi nổi về tới chính mình vị trí thượng. Nói thực ra, loại cảm giác này thực khó chịu, chính là mọi người đều ở thực náo nhiệt nói lời này, chờ đến chính mình hướng kia vừa đi, nguyên bản náo nhiệt trường hợp nháy mắt lặng ngắt như tờ, như vậy sẽ làm an an cảm thấy, bọn họ ở sau lưng nói chính mình nói vậy. Sắc thật là đang nói chuyện của nàng, bất quá không thể xưng là lời hay hoặc là nói bậy, nguyên lai like là ngày hôm qua hôn lễ qua đi, gì đại lệ toàn gia đã biết cố vệ cường tuy rằng ném vận chuyển đội công tác, nhưng là nhân ra lại đi chính phủ đi làm. Không chỉ có như thế, ngày hôm qua ngừng ở đại viện nhi tiểu ô tô, từ kinh thành tới thân thích, này đó đều làm này toàn gia đôi mắt đều đều tái rồi, kia thật thật là hối hận đã chết. Đặc biệt là Hoàng Diễm cầm phía trước còn ở đại gia phía trước khoe ra nàng tân gã nam nhân có bao nhiêu hảo, nhưng là cùng cố vệ cường so sánh với, kia thật thật là kém xa, có tương đối mới có trinh lệch làm Hoàng Diễm cầm sắc mặt cũng càng khó thoạt nhìn. Hôm qua cố vệ cường diệu mừng, toàn bộ đại viện nhi hàng, xóm cơ bản đều tới cổ động, duy độc gì đại lệ toàn gia không có tới. Không ngừng Hoàng Diễm cầm trong lòng không thoải mái, Hoàng chân chân là càng không thoải mái à. Nàng là cùng an an một cái lớp học, tự nhiên là gặp qua tôn lão sư, hôm qua tân nương tử kính diệu thời điểm, nàng nhưng xem dành mạch, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, mới tới chủ nhiệm lớp thế nhưng sẽ là cô an an mẹ kế. Nàng thật sự không rõ, vì cái gì cái gì chuyện tốt đều làm cô an an cấp đụng phải. Hoàng chân chân nghẹn cả đêm, sáng sớm hôm sau tới, thật sự là không nhịn xuống, liền đem tôn lão sư là an an mẹ kế sự tình ở lớp học cấp tuyên dương một phen. Này không, mọi người đều đang ở thảo luận chuyện này đâu. Có hâm mộ, cũng có đồng tình. Đương nhiên cũng không thiếu ở sau lưng nói nói mát. An an các nàng ba cái tiến phòng học, liền nhận thấy được không đúng rồi. Nàng nhướng nhướng chân mày, nhàn nhạt nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh đồng học. Phát hiện rất nhiều người cũng không dám cùng nàng đối diện. Nàng cười nhạt một tiếng, như thế nào, có chuyện gì không dám làm chúng ta nghe một chút. Nàng ghét nhất cái loại này, vừa thấy đến chính mình liền lập tức đỉnh chỉ người nói chuyện như vậy cảm giác thật sự thật không tốt chung quanh học sinh đều cúi đầu sau một lúc lâu một cái viên mặt nữ sinh đột nhiên đứng lên nàng cổ đủ dũng khí cao giọng cô an an nghe nói tôn lão sư là người mẹ kế an an đột nhiên rối tay đem sau lưng cặp sách cấp lấy xuống dưới nàng này một phen động tác nhưng sợ hãi không ít người cho rằng cô an an muốn đánh người lại không thành tưởng là hư hoảng nhất chiều An An bất quá chỉ là đem cặp sách phóng tới bàn học bên trong mà thôi, nàng phóng hảo cặp sách, nhẹ nhàng băng quơ, đúng thì thế nào? Không phải thì thế nào? Nhìn thấy cái kia viên mặt cô nương bị nàng nói đầy mặt đỏ bừng, An An nghĩ lại một chút, chính mình là thỉnh thoảng nói chuyện thật quá đáng, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nàng cũng chưa nói cái gì à. Nàng nói tiếp, ngươi đừng mặt đỏ à. Ta chỉ là trần thuật một sự thật, mặc kệ tôn láo sư có phải hay không ta mụ mụ đều không ảnh hưởng nàng giáo khóa không phải sao. Càng sẽ không đối đại gia có cái gì ảnh hưởng. Kìa viên mặt nữ sinh đỏ bừng mặt, cảm thấy An An nói giống như là có đạo lý, lúc này mới xin lỗi, ngượng ngùng à. Ta chỉ là tò mò, nói tới đây, nàng lại hỏi, tôn láo sư sẽ cho người đơn độc học bù hoặc là bố trí rất nhiều tác nghiệp sao. Cái này viên mặt nữ sinh An An vẫn là có điểm ấn tượng, là các nàng lớp học phía trước học tập ủy viên, nàng tự nhiên hào phóng ta mẹ hôm qua mới đến nhà của chúng ta ít nhất trước mắt mới thôi không có đơn độc cho ta khai tiểu táo trong đám người không biết ai lẩm bẩm một tiếng kia đối chúng ta không công bằng an an trên mặt tươi cười chậm rãi thu liễm lên nàng đè ép hạ khỏe môi tìm hướng thanh em nơi phát ra nàng cao giọng ai nói người chung quanh một mảnh an tĩnh không ai ra tiếng hiển nhiên là tính toán nói xong liền không nhận chướng nhưng thật ra từ trình trình lỗ thai tương đối tiêm Nàng đột nhiên giơ tay, chỉ vào phía bên phải phương Hoàng Trân Trân, là nàng. An An nhìn Hoàng chân chân trong ánh mắt nổi lên một trận lạnh léo, nàng liền nói dựa theo từ Trình Trình cùng Hồ Tiểu Họa Tính Tình. Nếu là các nàng hai người nói ra, các nàng mới vừa tiến phòng học thời điểm, liền sẽ không đột nhiên đột nhiên im bạt, liên quan Hồ Tiểu Họa cùng từ Trình Trình cũng bị bài trừ bên ngoài. Cho nên thực hiện nhiên, không phải nàng hai vị bạn tốt nói mà ở trường học gặp qua Tôn lão sư Diện bạo, lại ở đại viện nhi bên trong biết đến hôn lễ người, toàn lớp học tìm không ra tới người thứ hai, đó chính là Hoàng Chân Chân. Nàng sớm nên đoán được, An An đột nhiên đem trên tay sách vở cấp thả xuống dưới, từng bước một hướng đi Hoàng Chân Chân. Hai người bọn nàng vị trí, bất quá là cách một cái hẹp hẹp hành lang nói, trung gian còn có một dựng bài cái bàn, tổng cộng không vượt qua 3 mét. Nhưng là Hoàng Chân Chân lại cảm thấy An An mỗi một bước đều đạp ở nàng đầu quả tim thượng, làm nàng cả người đều cứng lại rồi, rõ ràng là ba giây đồng hồ thời gian, đối với Hoàng nói lại tới nói, lại ngoài ý muốn dài lâu, nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, An An đã muốn chạy tới nàng trước mặt nhì, nàng theo bản nàng rụt rụt bả vai, nói lắp, ngươi, ngươi muốn làm gì? An An từ trên xuống dưới đánh giá Hoàng chân Trân, Trân, một đôi thanh thanh lượng lượng đôi mắt phảng phất có thể nhìn đến người ở sâu trong nội tâm làm hoàng chân chân càng thêm cảm thấy này ánh mắt đáng sợ lên giống như dao cùn giống nhau ở cắt nàng thịt an an cười nhạo một tiếng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đột nhiên túi người bắt hoàng chân chân cảm bốn mắt nhìn nhau nàng niệm mai, ta nói rồi không cần cho ta nói nàng một bàn tay còn câu được câu không đánh vào hoàng chân chân trên mặt chỉ là kia lực độ nhìn một lần so một lần trọng liền ở đại gia cho rằng an an sẽ phiến hoàng chân chân bàn tay thời điểm nàng lại đột nhiên buông tay, chuyện vừa chuyển, mang theo nói không nên lời sắc bén, càng thêm làm người cảm thấy hãi hùng khiếp vĩ lên, nàng lạnh giọng, không giải trí nhớ, nên đánh. Theo cuối cùng một chữ vừa dứt lời, nàng nắm tay liền lập tức nện ở hoàng chân chân bên thay hai hung khiep vĩa len nang lanh giong khong giai tri nho nen đanh theo cuoi cung mot chu vua dut loi nang nam tay lien lap tuc nen o hoang chan chan ben thai cho kia một trận quyền phong đánh lút lại, hoàng chân chân sợ tới mức chặt lại thân mình, không ngừng chiều lui về phía sau, chỉ là nàng lại quên mất, nàng ngồi ở chính là trên ghế. Theo nàng vô ý thức lui về phía sau, tiếp theo phanh một tiếng, nàng cả người thế nhưng bị An An dọa từ trên ghế té lăn trên đất. Dẫn tới chung quanh đồng học, ồn ào cười to, hoàng chân chân, ngươi cũng thật nhát gan, nhân ra cô An An còn không có đánh ngươi đâu. Sự thật cũng là cái dạng này, không đến vạn bất đắc dĩ, An An cũng không tưởng ở trường học đánh người, rốt cuộc nếu là nàng ở trường học đánh người, nàng cũng sẽ đã chịu xử phạt bởi vì hoàng chân chân loại người này đã chịu xử phạt, quá không có lời. Cho nên, kia một quyền nguyên bản là muốn đánh vào hoàng chân chân trên mặt, ở tiếp cận đến mặt nàng 2cm chỗ, tay nàng đột nhiên cố ý xoay một cái cong, kia nắm tay cỏ qua hoàng chân chân bên hai, dừng ở nàng trên vai, chỉ là kia lực độ lại bị an an tá rất 3 tầng, nhưng là 7 tầng lực độ cũng đủ làm hoàng chân chân không dễ chịu. Nàng nắm tay dừng ở trên vai, nhìn từ ngoài, Nhìn không tới bất luận cái gì miệng vết thương, nhưng là An An lại biết, nơi đó có cái huyệt vị, vẫn là nhà mình đệ đệ Đông Đông lúc ấy đi theo cố vệ cường học quyền cước công phu thời điểm, chính mình chiếu huyệt vị cấp xứng đi vào, Đông Đông phát hiện trang bị huyệt vị tới đánh người, cực kỳ dùng tốt. An An khác không nhớ kỹ, nhưng là trên vai hạ hắc quyền lại là nhớ danh mạnh, bởi vì lúc ấy Đông Đông cùng cố vệ cường hai người qua tay thời điểm, cố vệ cường chỉ có một tầng lực độ, nhường Đông Đông ai biết đông đông xuất kỳ bất ý thế nhưng thừa dịp cố vệ cường hạ ngồi xổm thời điểm một quyền nện ở nhà mình lao phụ thân trên vai kia chính là huyệt vị chỗ đâu lúc ấy cố vệ cường không cảm thấy đau đớn nhưng là buổi tối về nhà tắm rửa thời điểm mới phát hiện hảo ra hỏa quần áo mốt thoát kia một khối bả vai chạm vào đều không thể chạm vào đau muốn mệnh nhưng là từ bên ngoài tới xem lại không có bất luận cái gì miệng vết thương lúc này mới xong việc tìm được rồi đông đông Giao huấn một đốn không cho Đông Đông sai sử loại này ám chiêu. Vào lúc ban đêm, Đông Đông còn phạt đứng mấy cái giờ, An An có thể nhớ rõ không rõ ràng làm sao. Lúc này Hoàng Trân Trân chính là có khổ nói không nên lời A. Nàng chỉ cảm thấy trên vai cùng kim đâm giống nhau khó chịu, mà các bạn học kia cười nhạo ánh mắt, làm nàng hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Nàng trắng bệch mặt, môi không ngừng run rảy, lại cổ đủ dũng khí, chỉ vào An An. Tôn láo sư vốn dĩ chính là ngươi mẹ kế, sẽ cho ngươi khai tiểu táo, đối với chúng ta tới nói không công bằng. Tôn láo sư ở lớp học thượng giáo ngươi sẽ không học sao, an an nhìn đến hoàng chân chân đều như vậy, còn không quên dính líu tôn láo sư, còn có chính mình, nàng cười nhạo một tiếng. Tiếp tục, tôn láo sư là ta mẹ, không bất công ta, chẳng lẽ bất công ngươi cái này người ngoài. Ngươi nếu là cảm thấy không công bằng, hảo à. Làm ngươi ba cũng cho ngươi tìm cái đường láo sư mẹ kế, an an đây là nói sự thật, tôn láo sư là nàng mụ mụ, ngầm đương nhiên sẽ chiếu cố nàng, kia còn dùng nói à. Là cá nhân đều biết. Tiếp theo, hoàng chân chân ba ba hoàng rừng cây tại đây một mảnh, là có tiếng sĩ diện, nhưng đồng thời cũng là có tiếng sẽ hủy khuất chính mình thân nhân, đừng nói láo sư, liền tính là bình thường xưởng dệt công nhân, cũng sẽ không nguyện ý gả cho hoàng rừng cây. Rốt cuộc tới rồi nhà bọn họ chính là chịu ủy khuất tồn tại. Nay một câu, lại nói làm Hoàng Trân Trân á khẩu không trả lời được, đừng nói Hoàng Trân Trân, liền mặt khác đồng học cũng hồi quá mức nhi tới, nếu là bọn họ mụ mụ là lao sư, ngầm đương nhiên sẽ bất công chính mình hài tử á. Nhưng là đồng dạng, nếu là lao sư, nàng ở phòng học giảng bài thời điểm, liền sẽ không tăng tư, bởi vì một cái lớp học sinh thành tích cùng lao sư cũng là mốc đối. Nếu một cái lớp học học sinh thành tích đều không tốt, như vậy đại biểu cho vị này lao sư giảng bài năng lực không được. Thanh danh tự nhiên sẽ kém. An An này một phen sặc thanh sau, trong phòng học mặt An tĩnh xuống dưới, liên quan Hoàng chân chân đều không ở ngôn ngữ, chỉ là sợ hãi nhìn về phía An An, rốt cuộc còn trẻ, trong mắt mặt hâm mộ cùng ghen ghét không có chút nào che giấu. An An trở lại chính mình trên chỗ ngồi, niệm mai, có chút đồ vật là người cả đời đều hâm mộ không tới tỷ như yêu thương nàng phụ thân, ngoan ngoán hộ tỷ đệ đệ, còn có tôn lão sư, bà nội cùng với hoa tử thuốc bọn họ, an an cảm thấy đây là nàng đi vào thời đại này, tốt nhất lễ vợ. Nàng này một phen trắng ra trào phúng, làm hoàng chân chân trên mặt một trận xanh trắng, lại rốt cuộc là lại lần nữa tắt lửa, không dám ở lăn lộn đi xuống. Này một phen trì hoãn, nhưng không phải tới rồi đi học thời gian sao? Bởi vì tôn lão sư xin nghỉ duyên cớ, Cơ bản sở hữu chương trình học đều cho ngữ văn láo sư cùng giáo viên tiếng Anh, rốt cuộc này hai môn chương trình học xem như môn chính. Đệ nhất tiết khóa chính là chân láo sư tiếng Anh khóa, nói thực ra, cho dù đã thượng nửa năm tiếng Anh, đối với lớp học đồng học tới nói, này tiếng Anh khóa vẫn cứ cùng thiên thư giống nhau nghe không hiểu, khó nghe muốn mệnh, lại còn có muốn khảo thí. Chân láo sư cũng biết hoàn cảnh chung là như thế này, không có biện pháp, cho nên hắn đi học thời điểm. Tận lực giảng thông tục dễ hiểu, nhưng tiếng Anh rốt cuộc là không thường dùng ngôn ngữ, lớp học vẫn cứ có không ít đồng học đang ngủ. Cho nên mỗi lần tiếng Anh khóa, toàn ban có thể nghiêm túc nghe xuống dưới, không vượt qua một cái bàn tay đồng học, trong đó liền bao gồm an an, lao sư đều đều thích học tập thành tích tốt học sinh, có thể cùng hắn hô động lao sư. Chân lao sư cũng không ngoại lệ, bởi vì các đồng học đều ở hô hô ngủ ngon, mỗi lần điểm học sinh lên lên tiếng người kia. Nhất định là An An. An An cũng thói quen, mất công nàng có trước tiên chuẩn bị bài công khóa hảo thói quen, bằng không mỗi lần bị chân láo sư như vậy đột nhiên tập kích, tất nhiên rất dây xích. Tan học sau, chân láo sư đem An An kêu lên phòng học, hắn lại lấy ra tới một quyển thật dày soạn bài buồn, đưa cho An An, quan tâm, đây là gần nhất một tháng tiếng Anh khóa chi thức điểm, lập tức liền phải cuối kỳ khảo thí, người này ôn tập tư liệu mang cho cố bán hạ đi. Làm nàng nhớ rõ tới tham gia cuối kỷ khảo thí, mỗi một cái lao sư đều không giống từ bỏ bất luận cái gì một người đệ tử. Hung Chi, vẫn là cô bán hạ loại này hiếu học học sinh, từ bán hạ tạm nghỉ học về sau, mỗi lần ở nhà chính mình ôn tập các khoa lao sư cho nàng tư liệu, có lẽ là yêu thầm lực lượng là vĩ đại, sở hữu khoa bên trong, duy đọc tiếng anh khóa, là bán hạ hạ công phu nhiều nhất, làm bút ký cũng là nhiều nhất, gặp được không hiểu vấn đề cũng đều là cắt ký hiệu ra tới, làm an an lại lần nữa mang cho chân lão sư. Nói thực ra, không có cái nào lão sư không thích loại này học sinh, đặc biệt là bán hạ tự viết đẹp, viết tiếng Anh chữ cái thời điểm, vì cấp chân lão sư lưu lại cái ấn tượng tốt, nàng đều là dùng tâm đi viết, có thể nói, nếu không nhìn kỹ, thật sự không hảo phân biệt này đó chữ cái là sách vở thượng in lại đi, này đó là bán hạ viết đi lên. Bán hạ có này sợi lòng hiếu học, cũng không phải là đem chân láo sư cấp thích hỏng rồi, mỗi lần cấp bán hạ phê chữa vấn đề thời điểm, cũng càng thêm nghiêm túc lên, mà An An này một học kỳ, hoàn toàn đảm đương hai người bố câu đưa tin. Càng là không biết tặng bao nhiêu lần ôn tập tư liệu, An An nhận mệnh tiếp nhận ôn tập tư liệu, ma xui quỷ khiến tới câu, chân láo sư, ngươi tính kết hôn sao, nói thực ra, chân láo sư diện mạo rất là dáng vẻ thư sinh, cho người ta cũng là cổ ôn tồn lễ độ cảm giác, Chính là miệng độc một chút, ở trong trường học mặt, chân láo sư xem như xương được với được hoan nghênh nhất láo sư. Rốt cuộc mặc kệ ở đâu cái niên đại, đều là xem mặt tồn tại. An an vấn đề này có chút nột nột, thân là học sinh, tới gióng trống khua chiên dò hỏi láo sư hôn sự, thực sự có chút không tốt lắm, chân láo sư trắng non trên mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, hán nghiêm túc, cố an an đồng học, này không phải ngươi nên nhọc lòng vấn đề. An an bị hấn, không có chút nào ngượng ngùng tương phản ra mặt nhưng dày, rốt cuộc làm tiếng Anh khóa đại biểu lâu như vậy, nàng cùng chân láo sư là tiếp xúc mà thôi đủ lâu rồi, nàng nội tâm co tính toán, liền nói thẳng ra tới, là mai lên, ta một cái tỉ tỉ, có một lần thấy được ngài, tức khác cảm thấy kinh vi thiên nhân, muốn cho ta hỏi thăm hỏi thăm ngài thích cái dạng gì nữ hài tử, mất công văn phòng này sẽ người không nhiều lắm, bằng không người khác cho rằng an an muốn theo đuổi lão. Sư, loại này tin tức, Tại đây năm đầu chính là tương đối kính bạo. Chân láo sư có chút bất đắc dĩ, loại này ba ngày hai đầu bị người tới cửa làm mai cảm giác quá không hảo. Tổng cho rằng đi tới trường học có thể tránh thoát một kiếp, lại không thành tưởng thế nhưng bị học sinh cấp thúc dục thượng. Hắn giơ tay xoa xoa giữa mày, bất đắc dĩ, cô An An. Người hàng đầu nhiệm vụ là học tập, mà không phải giống đầu đường cuối ngọ những cái đó đại thẩm tử giống nhau nơi nơi làm ai. Hắn cảm thấy chính mình nói đã nói đủ lợi hại. Bình thường nữ hải tử nghe đến đó, cái nào không phải xấu hổ tông cửa sung ra. An An lại không giống nhau, mặt nàng không hồng khí không xuyễn ôm soạn bài buồn, nghiêm túc, chân láo sư, thích ngài không phải ta, ngài yên tâm, nhìn thấy chân láo sư sắc mặt hòa hoan vài phần, nàng tiếp tục, là ta một cái tỉ tỉ. Còn chưa nói xong đâu. Chân láo sư sắc mặt lại lại lần nữa khó coi lên. An An cảm thấy. Trước kia chân láo sư suốt ngày treo cái gương mặt tươi cười xem rất thấm người, này tức giận biểu tình tựa hồ cũng không kém, nàng tông, cửa sung ra, bái ở cửa thời điểm, khó được sinh ra một tia nghịch ngậm tâm tư, chân láo sư, ngài tức giận thời điểm cũng đẹp. Ta nhất định đem cái này tân phát hiện nói cho ta tỉ tỉ. Nghe được lời này, chân láo sư mặt tức khắc khí đen, nếu không phải xem ở An An là hắn khóa đại biểu phân thượng, hắn thật là muốn cho cô An An thỉnh ra trường đến trường học tới. Nơi nào có to gan như vậy học sinh? Còn đừng nói, An An sẽ to gan như vậy, hoàn toàn là chân láo sư phóng túng. Chân láo sư liền so An An bọn họ đại mười mấy tuổi, kỳ thật cũng liền hai mươi mấy tuổi, lại nói tiếp ở niên cấp thượng không có quá lớn sự khác nhau. Hơn nữa An An cùng chân láo sư quen thuộc về sau, cũng sẽ thường xuyên từ trong nhà mặt mang điểm ăn, đưa cho cái này đáng yêu chân láo sư. Đương nhiên, thứ này đầu to đều là bán hạ ra. Bắt đầu vài lần chân láo sư đương nhiên sẽ không muốn à. Nhưng là không chịu nổi có người ra mặt dày, đem đổ vật hướng chân láo sư cái bản phía dưới một phóng, lên liền chạy. Bởi vì đều là một ít thức ăn, cho nên nhưng thật ra không ai hướng ai chỗ tưởng. Một là an an vốn dĩ chính là tiếng Anh khóa đại biểu, cùng nhậm khóa láo sư quan hệ hảo điểm không ngoài ý muốn. Nhị là đầu năm nay có rất nhiều học sinh đều sẽ từ trong nhà lấy một ít ăn đưa cho láo sư, láo sư nhận lấy sau có sẽ cho tiền, có sẽ cho một ít vợ cùng bút, cơ bản đều là cho nhau có lui tới. Chân láo sư xem an an chạy cùng con thỏ giống nhau, nhưng thật ra không đuổi theo ra đi, từ ngăn bên trong rút ra một bao xào đậu phộng, ngai mùi ngon, còn đừng nói, cô an an này học sinh đưa tới nhiều như vậy thức an bên trong. Chân láo sư yêu nhất liền này một ngụm xào đậu phộng, một ngụm đi xuống, lại hương lại giòn, giao xong rồi học sinh, xuống dưới lớp học có chút đói bụng, Nắm xào đậu phộng phóng trên bàn, ăn hai viên, đỉnh nói thực, Đó là A. Đậu phộng bên trong hàm dầu chân tương đối nhiều, xem như tương đối có nước luộc đồ ăn, ăn xong đi đương nhiên lại đói A. Chỉ là chân láo sư lại không biết, này xào đậu phộng cũng không phải là An An làm, mà là bán mại cùng cúc hương thầm học, chính mình xào đậu phộng, đương nhiên đại đa số đều vào chân láo sư bụng. An An tử văn phòng rời đi sau, nhìn đến này một quyển thật dày ôn tập tư liệu lại lần nữa vì bán hạ thở dài chiếu bán hạ loại này ma kỷ tính tình sợ là ở quá ba năm chân lão sư sẽ không biết bán hạ thích án bất quá không làm rõ có không làm rõ chỗ tốt đó chính là bán hạ trước mắt thân phận cùng chân lão sư thân phận hoàn toàn không thích hợp bán hạ là học sinh chân lão sư làm lão sư nếu là hiện tại làm rõ quan hệ kêu tất nhiên là một hồi cực kỳ hành động sự tình rốt cuộc đầu năm nay ma ky tinh tinh so la o qua 3 nam chan lao su se khong biet ban ha thich an bat qua khong lam ro co khong lam ro cho tot đo chinh la ban ha truoc mat than phan cung chan lao su than phan hoan toan khong thich hop ban ha la hoc sinh luyến vẫn là bị đại gia sở không mừng Nghĩ đến đây, an an thở dài, phỏng trừng bán hạ còn muốn ngao cái hai năm, nàng thu thập cặp sách, đi trước một chuyến bán hạ trong nhà, đi theo bán hạ cắn một trận lô thai, đem chân láo sư thái độ đều nói dành mạch. Bán hạ có chút thất vọng, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, trước mắt tình huống cũng coi như là tương đối hảo tới rồi, ít nhất chân láo sư cũng không có thích người khác, ít nhất nàng còn có cơ hội đâu. Kỳ thật làm bán hạ hảo bằng hữu. An An cũng không hy vọng bán hạ cùng chân lao sư đi thân cận quá, rốt cuộc lao sư cùng học sinh cái này thân phận đã là thiên đại hưởng câu. Tiếp theo là tuổi vấn đề, bán hạ cùng nàng tuổi không sai biệt lắm, chân lao sư đối với bán hạ tới nói, có chút tuổi quá lớn, cuối cùng còn lại là cố hoa tử nơi đó, đối với cố hoa tử tới nói, làm hắn tiếp thu một cái con rể đã thực không dễ dàng, làm hắn tiếp thu một cái so với chính mình tiểu 10 tuổi con rể, Sợ là muốn đem cố hoa tử cấp bức điên rồi. An An phía trước cũng nhiều lần khuyên quá nửa hạ, nhưng là bán hạ lại bất vi sở động, hiển nhiên là động thật. Nào đó thời điểm, bán hạ tính tình có chút quật, hiển nhiên là không đâm nam tưởng không quay đầu lại. An An cũng liền từ nàng, ít nhất có chính mình ở bên cạnh nhìn, vạn nhất nhìn không đúng, liền kịp thời ở đem cô nương này cấp kéo trở về. Dựa theo ngày hôm qua cách nói, hôm nay hẳn là vẫn là ở bán hạ nơi này ngủ. Nhưng là nhà người khác lại hảo, chú lên cũng không có chính mình gia trụ thoải mái, nàng đơn giản cáo biệt bán hạ sau, liền về tới tự cấp nhi ra, hảo gia hỏa, nguyên bản hẳn là ở Lang gia tử ra Đông Đông cùng Khương Khương, thế nhưng ngoài ý muốn cũng ở nhà ngồi. An An đem cặp sách một phóng, kinh ngạc, "Đông Đông, Khương Khương các ngươi như thế nào ở nhà? Cái này điểm không phải hẳn là ở Lý lão nơi đó ôn tập công khóa sao?" Đông Đông khuôn mặt nhỏ bành gắt gao, nhìn đến An An thời điểm, Mới thả lỏng lại, hắn mắt trông mong nhìn An An, nghiêm túc, tỉ, ta tưởng ngươi, tưởng ba ba, đây là lời nói thật, này tiểu hài nhi cơ bản từ ký sự bắt đầu, cơ bản không như thế nào cùng An An tách ra quá. Khương Khương càng là, đi vào cái này ra sau, trừ bỏ đi học bên ngoài, ở nhà cơ bản đều là gián An An, đột nhiên lập tức đi tân hoàn cảnh, buổi tối ngủ thời điểm, không có tỷ tỷ, cũng không có ba ba. Hai cái tiểu hài nhi đều cảm thấy thiếu điểm cái gì. Hôm nay tan học sau, quyết đoán về tới chính mình trong nhà mặt. An An đi đến hai tiểu hài nhi trước mặt, ruôi tay sờ sờ đông đông đầu nhỏ, lại không nhìn xuống xoa xoa khương khương mặt, nàng bật cười, ta cũng tưởng các người, đây là lời nói thật, tuy rằng ở hoa tử thúc ra, cùng bán hạ có nói không xong nói, nhưng là làm nàng lựa chọn, nàng vẫn là tưởng ngốc tại trong nhà mặt cùng người nhà một khối ăn cơm tán gấu, bởi vì có bọn họ, mới làm an an cảm thấy có ra tồn tại. Mấy cái hài tử ở nhà chính nói chuyện đâu. Tôn láo sư hệ cái tạp dè bưng một cái đại mầm từ phòng bếp ra tới, nàng tóc đều rơi rụng ở trên chán, đã không có ngày thường kia một kia thanh lãnh cùng nghiêm cẩn, lại ngoài dự đoán mang theo một cổ tử pháo hoa hơi thở, làm nàng càng người đều nhu hòa vài phận. Tôn láo sư đem mầm gác ở trên bàn, tiếp đón, an an, đông đông thương thương, tới nếm hạ ta làm bánh rán ăn ngon không. Nếu là phía trước tôn láo sư cùng bà nội hai người ở tại một khối thời điểm, nơi nào sẽ hạ loại này công phu, tới nghĩ biện pháp nấu cơm. Nhưng là đi tới cô ra, điểm này một dọt đều là tôn láo sư thay đổi. Phòng trong trong không khí tràn ngập một cổ tử mùi hương, an an đột nhiên có một loại da cảm giác, nàng cảm thấy này giống như chính là vì cái gì nam nhân sẽ cưới cái tức phụ về nhà, bởi vì có tức phụ tồn tại, cái này da liền ấm áp lên đối với an an bọn họ tới nói tôn lão sư chính là một cái mụ mụ đi phía trước nhi trong nhà nấu cơm phần lớn đều là cố vệ cường lần đầu trừ bỏ cố vệ cường bên ngoài còn có người khác cho bọn hắn nấu cơm loại cảm giác này cũng làm tỷ đệ ba người mãn mới lạ an an không chút do dự sao nổi lên chiếc đũa gắp một khối nếm nếm hương vị nhưng thật ra không gì còn con vỏng nàng nói thẳng nói mẹ mối phóng thiếu hẳn là không phải mối phóng thiếu Mà là căn bản không phong mối Phải không An An gật gật đầu Gắp một khối bánh rán chia làm hai nửa Phân cho đông đông cùng khương khương hai cái Ý bảo các người nếm hạ Đông đông cùng khương khương hai người Nhưng không giống An An như vậy bắt bẻ Hai cái tiểu tiểu hài nhi đem một khối phân Tới tay bánh rán đều ăn xong rồi ngẩng đầu nhìn về phía có chút khẩn trương tôn lao sư Giòn sinh Mẹ Ngài không phong mối Như vậy trực tiếp nói ra Tôn láo sư không có nửa điểm sinh khí, ngược lại có chút cao hứng, đây mới là người một nhà, này ba cái hải tử là đem nàng coi như khởi như vậy tới xem, nếu là khách khí một chút, nhưng còn không phải là hống nàng nói tốt ăn sao. Nàng thân sắc nhu hòa vài phần, có vài phần ngượng ngủng, ta lại đi làm một nổi, này mấy cái lưu trữ ta và người ba ăn, nhắc tới cố vệ cường, ăn ăn liền tò mò, ta ba ba đâu, theo lý thuyết. Nhà mình lao phụ thân hiện tại còn không có đi làm đâu. Nay sẽ hẳn là ở nhà mặt mới đúng vậy. Tôn Láo Sư đem trên bàn bánh rán cấp thu lên, quay đầu lại nói, người ba đi ta đại ca nơi đó, hôm nay chính là đầu một ngày đi tiền nhiệm. An an mèo nhơ mắt, cao hứng, ta đây ba cũng coi như là nhân viên chính phủ, nhà mình lao phụ thân ở nhà nhàn thuế nhiều ngày như vậy, đừng nhìn cố vệ cường trên mặt cũng không có việc gì người giống nhau, trong lòng nhưng không phải vội muốn chết giống hắn loại này thượng tiểu nhị mười năm ban người đột nhiên làm hắn rảnh rỗi còn thực không thói quen đâu mất công mấy ngày nay bởi vì bận việc hôn sự sự tình hắn cả người đều thời gian đều bị những việc này cấp lớp đầy lúc này mới không có thời gian đi suy nghĩ vớ vẩn này hôn cũng kết tức phụ cưới đã trở lại bọn nhỏ cũng đi học mỗi người đều có chính mình sự tình duy độc cố vệ cường rảnh rỗi đơn giản hôm nay sáng sớm liền đi tiền nhiệm đi an ăn sau khi nghe được nàng như suy tư gì tác nghiệp không làm trực tiếp đi phòng bếp dặn dò mẹ hôm nay là ta ba ba ngày đầu tiên tiên nhiệm chúng ta làm điểm hảo đồ ăn buổi tối hảo hảo ăn một đốn nói nàng vạch trấn nắp nồi mới phát hiện hôm qua bàn tiệc nhi thượng còn để lại không ít đồ ăn xuống dưới nếu là không ăn nói liền có chút lãng phí nàng vén tay háo liền phải trực tiếp đúng tay lại bị tôn lão sư cấp đuổi đi ra ngoài tôn lão sư hù mặt giao huấn Ngươi đi ra ngoài làm sẽ tắc nghiệp, hoặc là bồi ngươi bà nội nói hội thoại, phòng bếp có ta tới làm, nói tới đây, tôn láo sư dừng một chút, an an, ngươi cũng biết mẹ nó chủ nghệ không tốt, này muốn nhiều luyện tập, nếu làm đồ ăn nơi nào không thích hợp, các ngươi cứ việc nói ra, rốt cuộc chỉ có đưa ra sai lầm địa phương, mới hảo sửa lại tiến bộ đâu. Thấy tôn láo sư thái độ kiên quyết, an an cũng liền không nhúng tay, nàng bái ở khung cửa dặn dò, mẹ! Ngày hôm qua còn dư lại không ít đậu hủ cùng thịt ba chỉ, chúng ta đem đậu hủ làm thành canh, thịt ba chỉ xào đậu que, ở trang bị ngài làm bánh rán, chúng ta vài người là đủ đủ, nếu là nàng tới làm, tất nhiên sẽ làm một cái hoa ba phạn. hoa ba phạn cũng không tốt học, tôn láo sư nếu là học nói, khẳng định trước từ đơn giản tới. Tôn láo sư cũng là sẽ nấu cơm, chỉ là làm không tốt, hơn nữa trước kia nàng đều là một người mang theo bà nội. Mỗi lần cấp bà nội đơn độc làm một chút, đến phiên nàng chính mình thời điểm, đều là tạm chấp nhận ăn một đốn. Trước nay chưa nói, hảo hảo làm một bữa cơm. Nàng nghe được An An nói sau, nhìn nhìn thất thượng nguyên liệu nấu ăn, nàng cười cười. Thành, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài bồi lao thái thái trò chuyện, ta mau chóng làm. Phòng chừng ngươi ba ba trở về phía trước còn có thể ăn thượng một đốn nóng hổi cơm. An An cười tủm tỉm đối với tôn láo sư giơ lên ngón tay cái nghịch ngầm nói, "Mụ mụ, cố lên, Tôn lão sư ở vì bọn họ người một nhà thay đổi, An An đều xem ở trong mắt." Tôn lão sư nhìn đến An An như vậy làm quái bộ dáng, nàng trong mắt ý cười ra tăng vài phần, biết rõ nói trêu ghẹo mẹ ngươi. An An đi nhà chính, liền phát hiện bà nội tỉnh ngủ, mê mang mang từ phòng trong ra tới, An An đem bà nội nâng tới rồi trên chỗ ngồi, đổ một ly nước ấm, cấp bà nội uy đi, đi xuống. Bọn họ căn nhà này vốn là hai phòng một sảnh, bởi vì đột nhiên bỏ thêm hai khẩu người, cho nên cố vệ cường liền ở nhà chính ăn cơm địa phương, bỏ thêm một cái cách gian ra tới cấp bà nội ở, đến nỗi tôn láo sư còn lại là cùng cố vệ cường một gian nhà ở. Mà an an cùng đông đông nhà ở còn lại là con nguyên, nếu là người khác, không có tôn láo sư này thiên rộng lượng tâm tư, không chừng cho rằng này toàn ra ở khi dễ các nàng mới tới, nhưng là cố vệ cường thật đúng là không có. Hắn người này tâm đại, đối với cố vệ cường tới nói, hai tử là đặt ở thủ vị, tiếp theo mới tôn láo sư cùng bà nội, cuối cùng mới là chính hắn. Điểm này tôn láo sư vẫn luôn đều xem thực minh bạch, đúng là bởi vì xem minh bạch, cho nên mới không có như vậy nghĩ nhiều pháp, bởi vì nàng hiểu biết nhà này mỗi người, tuy rằng cố vệ cường sẽ có một ít tư tâm, nhưng là tóm lại đại phương hướng là không sai. Tôn láo sư ở phòng bếp nấu cơm thời điểm, An An ở nhà chính một bên làm bài tập, một bên bồi bà nội nói chuyện. Cố Vệ Cường bận việc một ngày về đến nhà sau, đẩy cửa mà nhập, liền nhìn đến trước mắt cảnh tượng. An An làm bài tập, thường thường ngẩng đầu xem một cái lao thái thái, đông đông cùng khương khương hai cái cho nhau chịu bồi sách giáo khoa. Đến nỗi phòng bếp tắc truyền đến một trận khói dầu vị, tôn lão sư chính hệ tập rề, múa may nồi sạn, hiển nhiên ở làm cơm chiều. Nhìn đến nơi này, Cố Vệ Cường trong lòng không biết như thế nào đột nhiên đặc biệt thỏa mãn. Hắn cảm thấy trước mặt một màn này, ấm áp cực kỳ, hắn ở bên ngoài ở như thế nào khổ cùng mệnh, trở lại cái này ra, cùng nhau đều tan thành mây khói. Vẫn là An An mắt sắc nhi, lập tức liền thấy được cố vệ cường, nàng lập tức đứng dậy, giòn sinh hô một tiếng, ba ba. Nàng này một e cũng không phải là đem đông đông cùng Khương Khương lực chú ý cũng cấp hấp dẫn lại đây. Này hai tiểu hài nhi có thể so An An nhiệt tình nhiều trực tiếp đem sách giáo khoa một ném, cùng cái tiểu đạn pháo giống nhau nhằm phía cố vệ cường, đi lên chính là một trận thân thiết, đừng nói, nhìn nhà mình hai cái đệ đệ cùng lao phụ thân như thế thân thiết, an an xem đều có chút đỏ mắt đâu. Bất quá nhất thỏa mãn còn thuộc về cố vệ cường, hắn sức lực đại, một tay bế lên tới một cái, cầm dâu, liền bắt đầu cọ hai nhi tử, chuyển đến một trận ha ha ha cười vui thanh. Đem ở phòng bếp bận việc tôn láo sư cung cấp hấp dẫn lại đây. Nàng nhìn đến cố vệ cường sau khi trở về, biểu tình nu hòa vài phần, tiếp đón, cố sư phó, người chơi sau khi, lại đây cho ta hỗ trợ, tôn láo sư nhưng vô dụng đương thời nữ tính trong đầu những cái đó ý tưởng, nam nhân tiến không được phòng bếp, càng sai xử không được. Ai, tức phụ, cố vệ cường lên tiếng, bồi hai nhi tử hạt hồ nháo một hồi, lúc này mới rửa rửa tay, đi phòng bếp cấp tôn láo sư hỗ trợ, lúc này tôn láo sư đã bận việc không sai biệt lắm. Làm cố vệ cường tiến vào bất quá là chuẩn bị chén đũa mà thôi, đồng thời hỏi một câu hôm nay ngày đầu tiên là đi làm thế nào. Nàng nâng nâng mì mắt, do hỏi, ban ngày thế nào? Thích đứng không? Nhắc tới nơi này, cố vệ cường lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, lắc lắc đầu, không thích ứng. Người nói ta khai nhi 20 năm sau xe, đột nhiên làm ta cầm lấy cán bút tới viết đồ vợ, thực sự có chút khó xử ta. Hơn nữa mỗi ngày đều là khai không sóng sẽ, tiếp thu đến bất đồng mệnh lệnh, vẫn luôn muốn học tập tân đồ vật, còn muốn cô phía dưới quần chúng phản hồi một ít vấn đề. Bất quá một ngày, làm cố vệ cường liền có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nhưng là tưởng tượng về đến nhà lão nhân, tức phụ còn có hai tử, hắn liền khẽ cắn môi nhìn xuống, hiện tại điều kiện có thể so hắn lúc ấy đi học xe muốn tốt quá nhiều. Không cần màn trời chiếu đất, càng không có tánh mạng nguy hiểm cũng không cần vừa ra đi chính là 10 ngày nửa tháng, rốt cuộc là ngồi văn phòng, tuy rằng việc vặt nhiều một ít, nhưng là ít nhất có thể mỗi ngày tan tầm sau về nhà, nhìn lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất, gác ở trước kia, hắn nằm mơ cũng không dám tưởng, thế nhưng sẽ có thật một ngày, hắn một cái đại quê mùa, thế nhưng ngồi dậy văn phòng, vì quần chúng làm thật sự, thiệt tình thực lòng giải quyết vấn đề. Nghe đến đó, tôn láo sư trong lòng nhiều ít có chút đếm, nàng trực tiếp đem trong nồi mặt đồ ăn cấp thịt lên chấm ngâm như vậy sau này ngươi mỗi ngày tan tầm sau đem ban ngày xử lý sự tình cầm giấy bút viết một lần viết xong sau ngươi lại đi xem nơi nào có thể cải tiến nơi nào có thể bổ sung vị trí này không hảo làm tôn lão sư vẫn luôn đều minh bạch chỉ là đinh thư ký nếu điểm cố vệ cường đi làm tự nhiên có hắn đạo lý tôn lão sư nhưng không cho rằng chính mình có lớn như vậy mặt mũi Làm đinh thư ký sửa lại nguyên tắc, dùng người không khách quan, làm tôn láo sư tới xem à. Lấy đinh thư ký cái kia tính tình, là đời này đều không thể. Nghe được tôn láo sư kiến nghị, cố vệ cường trong đầu đánh một cái chuyển, lập tức cảm thấy cái này đề nghị hảo, cùng khác làm công nhân viên so sánh với, hắn dù sao cũng là cái sau lại thường dân, thật nhiều sự tính bất động, hiện tại chính là đang sở tắc giữa, nếu là có thể mỗi ngày cầm vỡ đem ban ngày xử lý sự tình cấp nhớ kỹ không ra một tháng hắn là có thể đối sở hữu lưu trình cùng xử lý biện pháp hoàn toàn sở quen thuộc cố vệ cường đột nhiên rỗi tay đem tôn lão sư cấp ôm lên cười ha ha tức phụ ngươi thật đúng là ta phúc tinh cố vệ cường đây là thiệt tình lời nói từ tôn lão sư đến nhà bọn họ sau cố vệ cường cảm thấy chính mình vận khí đều biến hào không ít không nhìn từng cái sự tình Đều phải so đi phía trước nhi tốt hơn quá nhiều Tôn láo sư chừng lớn đôi mắt Một đôi tay chụp phổi cố về cường bà vai cố sư phó Người đứng đắn điểm Bọn nhỏ đều ở nhà chính nhìn đâu Cố vệ cường khó được chơi nổi lên lưu manh Trêu trọc Ta thực đứng đắn Nói nữa chúng ta là bọn họ ba mẹ Bọn họ nhìn đến luu manh treu ân, ta thân thiết Cũng sẽ cao hứng Nói xong Quay đầu nhìn về phía an an Nhìn lén nghe lén an an bị bắt vừa vặn Cũng may An An đánh tố chất tâm lý cường đại, vội vàng gật đầu, ba ba. Nhìn đến ngày cùng mụ mụ quan hệ hảo, chúng ta liền an tâm rồi, đến nỗi mặt khác, chúng ta cái gì cũng chưa nghe thấy, cái gì cũng không phát hiện, cho nên các người hai cái coi như chúng ta không tồn tại hảo, nên như thế nào thân thiết liền như thế nào thân thiết. Cuối cùng một câu An An tuy rằng không có nói ra, nhưng là lấy tôn láo sư thông minh như thế nào sẽ không nghe minh bạch, nàng đẩy cố vệ cường, hoán trách. Mau phóng ta đi ra ngoài, đừng làm cho bọn nhỏ chế dễ ước. Cố vệ cường lúc này mới lưu luyến buông tay, bắt đầu xuống tay đem đồ ăn cấp bưng đi ra ngoài. Ăn ăn cũng không làm bài tập, ra tới một khối hỗ trợ, còn thiết có đông đông cùng khương khương hai cái tiểu hài nhì cũng Mỹ tư tư. Biết người một nhà ở một khối, cả đêm trở về, miệng liệt đều đến nhị sau căn. Cơm chiều tôn láo sư làm một cái đậu que nấu thịt, còn có đậu hủ trứng hoa canh, phân lượng đều thực đủ. Trong nhà nhân khẩu nhiều, nàng môi giống nhau đều dùng đại canh chén tới thịnh, đương nhiên sau lại lại năm sáu cái bánh rán, đầu năm nay bánh rán chính là thật thật tại tại một cái là có thể làm người ăn no. Giống đông đông cùng khương khương loại này tiểu hải tử, cơ bản hai người phân một cái bánh rán, ở một người uống cái một chén canh, ăn chút đồ ăn, đêm đó thượng cái bụng đều là căng lưu viên. Chỉ là đều dọn xong sau, ăn ăn một chút chiếc đúa sẽ biết. Đậu hủ trứng hoa canh muối cấp nhiều, kia thật thật là hàm thứ đầu lưới, thấy An An nếm một ngụm sau lông mày nhăn lại, tôn láo sư thần sắc đột nhiên căng thẳng, trong lòng bàn tay mặt cũng là một tầng hãn, khẩn trương, thế nào? Tuy rằng thực hàm, nhưng lại An An lại không bỏ được nổ ra, đối với mới vừa nấu cơm người tới nói, không chút do dự nổ ra, sẽ đã kích nàng lòng tự tin. An An lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, nhưng đem tôn láo sư cấp lo lắng. Nàng đơn giản chính mình cầm cái muông nếm một ngụm, kia thật thật là đánh chết bắn muối. Đến đến đến, một ngụm liền đem nàng lòng tự tin cấp đả kích không có. Phía trước quán bánh rán thời điểm quên cấp muối, cái này hảo. Làm canh thời điểm muối cấp nhiều, kia thật là hàm phát khổ, này vô pháp ăn à. Cố vệ cường lại không để bụng, hắn trực tiếp cầm cái muông cho chính mình thịnh một chén lớn đậu hủ canh, một hơi uống xong, thỏa mãn đánh một cái cách, dặn do, tức phụ. Thủ nghệ của ngươi vẫn là thứ tốt, chỉ là nhà chúng ta mối không nhiều lắm, sau này thiếu phóng điểm mối, hiện giờ cùng kêu bán mối người cũng không phải là thân thích. Này một câu, đem tôn láo sư cấp trọc cười, nàng rối tay vô vô cố vệ cường ngực, không cai đứng đán. Nói xong, tôn láo sư liền phải đem đậu hủ canh cấp thu hồi chi la nha chung ta muoi hiện điem moi hien gio cung kia muốn tính ton lao su cap cho cuoi nang hâm cuong luc khong cai đung đan noi một lần, lại bị an an cấp ngăn đón, lại lần nữa thịnh một chén sau trực tiếp bỏ thêm một chút nước gấm đặt ở một khối quay quái cười tùng tịm mẹ như vậy thì tốt rồi không cần hâm lại quá phiền thoái đông đông cùng khương khương cũng học theo chiếu an an biện pháp tới đến nỗi bà nội nàng hiện tại tuổi lớn vị giác không có trước kia hảo đi phía trước con cháu lao sư nấu cơm đồ ăn thời điểm muối sẽ nhiều cấp một chút chuyên môn vì bà nội ăn thoải mái bà nội trực tiếp bưng lên tới an an cho nàng thịnh một chén canh từng ngụm từng ngụm uống lên đi xuống Cảm thán, uống ngon thật. An an vài người phụ họa, bà nội, ta cũng cảm thấy hảo uống. Còn không ngừng khen, mẹ, ngài tay nghề cũng thật hảo. Nói thực ra này bữa cơm làm chuyện xấu, tôn láo sư là có chút ngượng ngùng, lo lắng bọn nhỏ sẽ không thích nàng, cố vệ cường sẽ cảm thấy nàng rất vô dụng, nhưng là không có, cho dù nàng canh làm ở hàm, cũng không ai phát hỏa nhi, càng không ai oán trách, nhìn trước mặt mấy người khẩu mồm to ăn canh. Chuyển đến một trận hoàn thanh tiếu ngữ, tâm tình của nàng cũng đi theo hảo lên, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, chờ mụ mụ nhiều làm vài lần, khẳng định có thể làm thức hảo. An an chân chó mà cười phụ họa đó là ta mụ mụ là trên đời này lợi hại nhất mụ mụ, không có gì có thể khó trụ nàng. Một câu dẫn tôn láo sư mặt mày hớn hở. Liên quan trên bàn cơm không khí cũng sinh động lên. Cố vệ cường nhìn đến nơi này, trong lòng cũng càng thêm nhu hòa lên hắn muốn không nhiều lắm, kiếm tiền nuôi sống lao bà hài tử, về nhà ăn cơm thời điểm, một trận hoan thanh tiếu ngự chính là tốt nhất thuốc hay, có thể xua tan một ngày mỏi mệt Đào mắt liền đến cuối kỳ khảo thí hôm nay, tôn láo sư làm chủ nhiệm lớp, tự nhiên vội tối bụi, cho dù như vậy, nàng vẫn là buổi sáng chịu một giờ thời gian, chuyên môn cấp an ăn mấy cái làm cơm sáng, tôn láo sư thân phận không ngừng là chủ nhiệm lớp, vẫn là một vị mụ mụ. Cùng sở hưu gia trưởng đều giống nhau, Nàng hy vọng nhà mình hài tử có thể khảo ra một cái hảo thành tích. Nàng cũng không ngoại lệ, sớm tại mấy ngày hôm trước nàng liền cấp an an nhóm mấy cái, làm một hệ thống tri thức tập hợp, có thể nói đêm này một năm học tri thức điểm đều sách một lần, dựa theo an an cùng đông đông, khương khương ba cái trước mắt thành tích chỉ cần phát huy bình thường, đệ nhất là không đến chạy. An an buổi sáng lên sau, ăn hai cái trứng gà cùng một cây bánh quẩy. đảo không phải bọn họ nơi này mê tín. Mà la khảo thí hôm nay, trong nhà có điều kiện đều sẽ cấp bọn nhỏ thêm cơm, ăn ăn nhà bọn họ điều kiện không tồi, Cố Vệ Cường đi đính thư ký thủ hạ sau, cầm một phần cố định tiền lương, cùng trước kia so sánh với tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là nuôi sống toàn gia vẫn là dư giả, hơn nữa tôn lão sư tự cấp nhi mỗi tháng cũng có một bút tiền lương, trong khoảng thời gian này có lẽ là có hỷ. Sự trong nhà cũng vô cùng náo nhiệt đều, bà nội bệnh cũng không như thế nào tái phát. Nhưng thật ra tỉnh một tuyệt bút phí tổn. Ở hơn nữa có An An cái này tiểu phú bà, thường thường từ chính mình trong túi mặt tắc cái 10 khối 20 khối hướng trong nhà ngăn bên trong phóng. Đúng rồi, thử tôn láo sư gả tiến vào sau, An An coi như đi lên phủi tay trường quài, không cần ở quản trước kia cố vệ cường kiếm trở về tiền. Nàng tuy rằng có chút tiểu tham tiền, nhưng là nặng nhẹ nhanh chậm vẫn là phân rõ ràng, nếu tôn láo sư gả cho nhà bọn họ tới. Nàng hỏi tôn láo sư kêu một tiếng mụ mụ, như vậy này cơ bản nhất tín nhiệm liền phải có, bằng không cũng quá đã thương người. An An vừa ra đến trước cửa, còn cố ý nhìn thoáng quang ăn, lại hướng bên trong bỏ thêm mấy đồng tiền. Lúc này mới cơi xe, nàng xe đạp mặt sau mang theo khương khương, tôn láo sư xe mặt sau mang theo đông đông, mấy người một khối đi trường học, cũng may mắn bọn họ bốn cái là một đường, chỉ là khổ cố vệ cường, một người hướng trái ngược hướng đi. Hơn nữa vẫn là chỉ có thể dựa vào đi đường đi, trong nhà chỉ có hai chiếc xe đạp, một chiếc là tôn lão sư, mặt khác một chiếc nữ sĩ xe đạp nhưng còn không phải là an an cưới đâu. Cũng mất công thái tùng huyện huyện thành không lớn, cho dù đi đường đi hắn đi làm địa phương, hắn chân cẳng nhanh lên, cũng liền 20 phút lộ trình. Tôn lão sư cùng an an nhưng thật ra nghĩ tới đem xe đạp cấp cố vệ cường cưới, nhưng là cố vệ cường không tiếp thu, hắn một cái đại lao ra, nhiều đi đường. Chạy nhanh lên tồn túy đương rèn luyện thân thể. An An bọn họ đến trường học thời điểm, phát hiện không ít học sinh đều đang nhìn sách vở, đều xem như lâm thời ôm chân Phật. Tuy rằng không biết có hay không dùng, rốt cuộc chân Phật ở đại cũng muốn ôm một cái không phải sao. Chỉ không chuẩn liền hữu dụng đâu. Trường học người, cơ bản cũng sẽ biết An An có cái tôn láo sư đương mẹ kế. Mỗi ngày buổi sáng bọn họ một khối cơi xe đạp tới thời điểm, từ bắt đầu cùng xem con khỉ giống nhau tới rồi sau lại cơ bản tập mãi thành thói quen. Rốt cuộc ở lớp học thượng, tôn láo sư giảng bài vẫn là cùng trước kia giống nhau, nàng biết đến, có thể nghĩ đến, thậm chí sách giáo khoa thượng không có đều sẽ trước sau như một giảng đi xuống, cấp bọn học sinh làm tổng kết. Đến nôi trước kia nói tôn láo sư cấp an an khai tiểu táo không công bằng thanh âm, cũng chậm dại biến mất, rốt cuộc tôn láo sư dạy học tiêu chuẩn ở Quảng, một cái khác cấp an an khai tiểu táo. Lớp học còn không có cái nào đồng học có thể học được tới. Rốt cuộc An An trước mắt học tri thức đã thuộc về siêu cương phạm vi, sau lại thừa dịp nghỉ ngơi thời gian, An An ở trên châu ngồi làm tôn láo sư mặt khác bố trí tắc nghiệp, bị đồng học nhìn đi, thế nhưng phát hiện là bọn họ sang năm tri thức điểm, hơn nữa vẫn là tảng lớn tảng lớn đề mụ, trước kia có bao nhiêu hâm mộ cùng ghen ghét, hiện giờ liền có bao nhiêu đồng tình, thậm chí ở may mắn còn hảo bọn họ không có một cái lao su mat khac bo tri tac nghiep bi đong hoc nhin đi the nhung phat hien la bon ho sang nam tri thuc điem hon nua van la tang lon tang lon đe mục truoc kia co bao nhieu ham mo cung ghen ghet hien gio mụ. mụ. Bằng không làm như vậy không sống tác nghiệp, còn đều là sang năm tài học chi thức điểm, bọn họ sẽ biến mất. An An phát hiện, đại gia hỏa nhìn ánh mắt của nàng không có trước kia như vậy kháng cự, ngược lại các đều là đồng tình ánh mắt. Từ bọn họ ánh mắt An An cảm thấy chính mình khả năng gặp một cái ác độc mẹ kế, vẫn là cái kêu bị chịu ngược đái kế nữ. Thực tế lại là, trong nhà mỗi ngày đều có đổi đa dạng đồ ăn, thậm chí một đoạn này thời gian cao cường độ ôn tập. An An cảm thấy chính mình lần này cuối kỳ khảo thí, hoàn toàn không là vấn đề, thậm chí có thể cùng so với bọn hắn cao nhất niên cấp các bạn học một khối khiêu chiến hạ, nàng vội vàng muốn biết chính mình trong khoảng thời gian này học tập thành quả. Từ trình trình nhìn đến An An vẻ mặt nóng lòng muốn thử, nàng oán trách, An An, ngươi đừng cười, ngươi như vậy cười đi xuống, ta sẽ cảm thấy kế tiếp không phải cuối kỳ khảo thí, mà là một cái thực bình thường tiểu trắc nghiệm. An An cảm thấy chính mình thực quan uổng, nàng bất quá là vừa đến khảo thí thời điểm, máu đều sôi trào tới, quả nhiên vẫn là chịu ngược chịu nhiều, đời sau An An trải qua quá 3 ngày một đại khảo, hai ngày một tiểu khảo cảnh tượng, hiện tại thượng cao trung loại cường độ này học tập, đối với An An tới nói, liền cùng quá mọi nhà giống nhau. Không hề áp lực, rất đơn giản. An An nhuẩn miệng cười, chỉ vào sách giáo khoa, "Ta làm ngươi ôn tập kia mấy cái địa phương." đều ngâm nga xuống dưới không có. Từ trình trình chỉ chỉ chính mình quần thâm mắt, ngươi xem ta đôi mắt sẽ biết, tối hôm qua thượng ôn tập đến hai điểm nhiều đâu, có thể nói là nàng nhất khắc khổ một lần, vì có cái hảo thành tích có thể đi ra cửa thượng hải chơi, từ trình trình cũng coi như là liều mạng. Tiếp theo An An lại hỏi Hồ Tiểu Họa, Tiểu Họa, ngươi đâu? Hồ Tiểu Họa chậm gì gì thu sách giáo khoa, nhỏ rộng, ta đều ngâm nga xong rồi. Chỉ là số học có lưỡng đạo đề ta cũng sẽ không. Tối nay chúng ta khảo xong ngữ văn, An An ngươi tự cấp ta nói một chút, hồ tiểu họa tư duy logic rất kém cõi, thậm chí có chút bệnh hay quên đại, cơ bản chân trước An An cho nàng giảng quá đồng loại hình đề mục sau lưng chờ hồ tiểu họa chính mình làm thời điểm, hai mắt một bôi đen. Vì này, An An không biết sầu rất nhiều ít tóc bạc. Cũng không phải là A. Nếu là luận khởi số học này một khoa tới, hô tiểu họa còn không bằng học tra tử trình trình đâu. Tử trình trình tâm là không có ở học tập thượng, nhưng là nếu là An An cho nàng nói cùng loại hình đệ mục, làm tử trình trình đi làm thời điểm, nàng suy một ra ba năng lực thực hảo, cơ bản một lần đã vượt qua, nhưng là đến phiên ngữ văn cùng tiếng Anh, An An liền tính là giảng 100 lần, đến cuối cùng tử trình trình vẫn cứ không nhớ được. An An cảm thấy, khả năng tử trình trình chính là trời sinh học lý khoa nguyên liệu, Mà hồ tiểu họa chính là học văn khoa nguyên liệu, bởi vì hồ tiểu họa cong lên thư tới thực mau, cơ bản đọc cái mấy lần, là có thể ngâm nga xuống dưới. Hơn nữa văn chương cũng viết hảo, nàng văn chương thường xuyên bị lao sư ở trên bục giảng coi như mẫu mực tới đọc ra tới. Khả năng đây là nghiêm trọng thiên khoa. An An nhìn từ trình trình cùng hồ tiểu họa hai cái mắt trông mong nhìn nàng, liền chờ nàng tới cứu mạng, đột nhiên có chút đau đầu. Tới rồi sau lại đội ngũ hoàn toàn không ngừng hai người kia, còn có mặt khác đồng học, đầu tiên là học tập ủy viên, cái kia viên mặt tiểu cô nương ra mặt dày ngồi xuống hồ tiểu họa bên cạnh, thành thành thật thật mà nghe An An cấp hồ tiểu họa giảng số học đề, viên mặt cô nương sau khi nghe xong, đôi mắt sáng lấp lánh, nàng cảm thán, cô An An, khó trách người mỗi, lần đều có thể khảo đệ nhất. Này đầu góc chuyển chính là thật sự mau à, ở bọn họ nơi này rất khó đề mục Tới rồi cô An An nơi đó, thành thạo liền khởi bỏ đáp án, không chỉ có như thế, nàng còn có vài loại đáp án, tổng có thể lấy ra tới đơn giản nhất cái loại này, phân tích đạo lý rõ ràng, làm nàng có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. An An đối với học tập ủy viên ấn tượng không kém, nàng nhấp miệng cười cười, ân. Ngươi nếu là nghe hiểu, lần sau cô sẽ không để mục trực tiếp lấy lại đây, nàng xem như tiểu lao sư. Chỉ cần có thể đem lớp học đồng học số học thành tích nhắc tới tới, ăn ăn cũng coi như là liều mạng. Tuy rằng tôn láo sư giáo cũng thực hảo, nhưng là học sinh học tập năng lực dù sao cũng là so lẹ không đồng đều, hướng chi, vẫn luôn bàn tay vươn tới đầu ngón tay còn có dài ngăn đâu. Tiếp theo tôn láo sư bởi vì là láo sư nguyên nhân, nhiều ít có chút uy nghiêm, làm cho lớp học đồng học không ít đều sợ nàng, liền tính là có vấn đề cũng đẻ ở trong lòng, không dám đi hỏi. Nhưng là An An không giống nhau, An An theo chân bọn họ giống nhau đều là học sinh, làm An An cho bọn hắn giảng bài, hoàn toàn là thực nhẹ nhàng. Hơn nữa An An mỗi lần giải đề ý nghĩ đều cho người ta cảm giác mới mẻ cảm giác. Đương nhiên trừ bỏ hồ tiểu họa loại này trời sinh đối với số học không cảm giác người, người khác cơ bản đều là cùng loại hình đề mục giảng một lần. Lần sau gặp được loại này loại hình đề mục cơ bản không sai được. Sớm tự học An An nguyên bản là tính toán cho chính mình ôn tập ngữ văn, không nghĩ tới, sáng sớm thượng nàng vị trí vây quanh không ít người, hoàn toàn cho đại gia đi rằng đề. An An rất tinh tế, nói chuyện lên thanh âm cũng mềm mại, cùng bình thường cố bá vương hình tượng hoàn toàn là hai loại bộ dáng, Tức khác đem không ít đồng học tâm đều cấp thu mùa, bọn họ thậm chí cảm thấy, nhân ra như vậy một cái kiểu kiểu mềm mại tiểu mội tử, bọn họ mỗi lần hỏi cố An An kêu cố bá vương, thật thật bị, mù đôi mắt ta cũng không biết bọn họ trước kia là nghĩ như thế nào, nghĩ đến đây, mọi người đồng thời trừng mắt từ trình trình. Từ trình trình bị chừng vẻ mặt vô tội, hung ba ba, chừng ta làm gì? Có lẽ là vừa mới cẩn thận tiếp xúc trong khoảng thời gian này, phát hiện từ trình trình cũng không có như vậy hung tàn, liền có người đánh bạo, không biết là ai mở miệng, từ trình trình, nói thực ra, cô An An nhân ra rõ ràng là một cái ngoan ngoan học bá, có phải hay không đã chịu ngươi ảnh hưởng? Ngươi đem nhân ra giáo thành hung tàn cố ba vương. Từ trình trình vô tội giơ tay chỉ vào cái mũi của mình, thực sự ngẩn ra một chút, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình, giống như còn là Nga. Nhiều ít có một ít ảnh hưởng, nàng không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, đại khái có một tí xíu đi, nói xong, nàng so sánh với chính mình ngon lut cái này động tác vẫn là từ trình trình cùng cố An An học. An An nghe đến đó, không phúc hậu cười. Cảm thấy trình trình là giúp chính mình bối hắc qua, kỳ thật nàng chính mình tính cách nàng chính mình hiểu biết, trước kia ở thế giới kia thời điểm, đường hai mươi mấy năm ngoan ngoan nữ, đời sau chỉ an thực hảo, cho dù là an an học lâu như vậy quyển cước công phu, nhưng là thực tế lại không phải thượng tắc dụng. Ngược lại là đi tới cái này, pháp luật chế độ tạm thời còn không kiện toàn niên đại, an an trong xương cốt mặt một ít bạo lực phần tử phản phất bị hoàn hoàn toàn toàn phong thích ra tới mà nàng càng làn đếm tới rồi một anh khỏe chấp mười anh khôn tư vị. Nếu là trước đây cô An An gặp được loại này một ít cực phẩm người, nhiều nhất sẽ lý luận lý luận, nhưng là hiện tại An An lại là có thể động thủ tuyệt đối không vô nghĩa, buổi sáng Hoàng Trân Trân chính là tốt nhất ví dụ. Không thấy được này cùng học được vấn An An để mục thời điểm, Hoàng Trân Trân một người bị cô lập ở bên cạnh, nếu là Hoàng Trân Trân là tiểu lục lật nói, An An sẽ niệm ở nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Có lẽ sẽ mềm lòng vài phần, nhưng là Hoàng chân chân không phải, nàng là một cái người trưởng thành, hoàn toàn có ý nghĩ của chính mình, hơn nữa nàng vẫn là chủ quan ý thức đi hại người, đây là căn tử bên trong cũng đã hỏng rồi. An An không nghĩ đem tiểu lục lạc tưởng qua xấu, bởi vì nàng vẫn là cái hài tử, tính tình còn không có định, tương lai là tốt là xấu ai đều khó mà nói, nàng không nghĩ bởi vì chính mình hoặc là đông đông vẫn là khương khương tùy tiện một người liền ảnh hưởng tiểu lục lạc cả đời. Này cũng không phải khoa trương sự thật, mà là thật sự. Nếu lúc trước Khương Khương cùng Đông Đông từ lúc bắt đầu đến kết thúc vẫn luôn xa lánh tiểu lục lạc, như vậy đứa nhỏ này đã chịu quá nhiều không công bằng đãi ngộ sau, tâm tư sẽ biến thành cái dặn gì, ai đều không thể bảo đảm. Đương nhiên giống Khương Khương loại này hài tử, khi còn nhỏ đã chịu như vậy nhiều không công bằng đãi ngộ, còn có thể bảo trì một viên thiện lương tâm, này đã quá không dễ dàng. Khả năng rất nhiều hài tử giữa mới có thể xuất hiện một cái Từ trình trình nhìn thấy An An cười Nàng giơ tay véo véo An An khuôn mặt An An, ngươi đừng cười Phải cho ta làm chứng Ta liền tính là có ảnh hưởng cũng là chỉ có một tí xíu An An vừa nghe mặt mày hớn hở Nàng cố ý mở ra cánh tay Khoa tay mua chân Đúng đúng đúng Chỉ có một tí xíu Nhiều nhất chỉ có chúng ta phòng học lớn như vậy Từ trình trình nổi giận Tức khắc một đốn hảo đánh Nàng cũng không phải là đánh người, mà là duỗi tay đi cào ngứa An an là sợ nhất người khác cào ngứa Đặc biệt là từ trình trình sức lực đại Nàng không hảo tránh thoát Từ trình trình tay trực tiếp duỗi tới rồi nắng nách Kia từng cái ngứa an an thẳng run run Miệng nàng không nhìn xuống Ha ha ha bật cười Cả tên lẫn họ Từ trình trình Ngươi tại như vậy vô lại Tiểu tâm ta không cho ngươi chép bài tập Như vậy hung ba ba trần chửi uy hiếp Không chỉ có không có làm vây xem đồng học cảm nhận được phản cảm, ngược lại còn cảm thấy cô An An có vài phần đáng yêu lên. Cho ngươi chép bài tập Đại Khái là học sinh tri gian tốt nhất hữu nghị. Không chỉ có cho ngươi chép bài tập, còn cho ngươi phụ đạo làm ngươi sao xong rồi về sau biết vì cái gì là như thế này làm. Đại Khái là hữu nghị đỉnh núi. Người bên cạnh cũng chưa nhịn cười ra tới. Học tập ủy viên trêu chọc cô An An, ta không cào ngươi ngứa. Đến lúc đó đem tắc nghiệp cho ta sao sao bái. Nói thực ra, An An có chút kinh ngạc, nàng ở lớp học vẫn luôn là tự do ở đồng học ở ngoài. Hơn nữa bởi vì trước vài lần quan hệ, nàng cùng lớp học đồng học quan hệ cũng không tốt, tương phản nàng thanh danh cùng từ trình trình giống nhau rất là kém. Nhưng là lại không nghĩ rằng bất quá sáng nay thượng giúp mọi người giảng giải mấy cái đề, ngược lại đem trước kia lộn xộn đồng học quan hệ cấp chứa trị hảo. Hơn nữa nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Mọi người xem ánh mắt của nàng cũng hiền lành không ít. Như thế không trách này đó đồng học, mà là An An vẫn luôn cùng từ trình trình chơi ở một khối, cùng đại gia hỏa cũng chưa là tiếp xúc, liền tính là đại gia ở trên đường gặp được thời điểm, cũng đều là làm bộ không quen biết đi ngang qua mà thôi. Hơn nữa An An phía trước ở trường học đánh người thời điểm, đó là nhất chiến thành danh, ấn tượng đầu tiên đã kém, còn có ngày thường cũng là linh giao lưu, mọi người đều không hiểu biết lẫn nhau. Lần này một gần gũi có tiếp xúc sau, mới phát hiện lời. Đồn đãi hại chết người, nhân ra cô An An nơi nào vẫn là cô ba vương, rõ ràng là kiểu kiểu mềm mại cô mội tử. Nay một phen nói chêm chọc cười, An An ngoại ý muốn thu được các bạn học một bát hảo cảm, sớm tự học thời gian vốn dĩ liền không dài, bởi vì hôm nay chính là muốn cuối kỳ khảo thí, lao sư liền đem thời gian để lại cho đại gia, nhìn thấy đại gia thảo luận khí thế ngất trời cũng liền không có như thế nào tốt thúc. Đối với học sinh tới nói, làm cho bọn họ tự chủ đi học tập đi dò hỏi đi thảo luận, ngược lại so láo sư bị động đem tri thức đưa cho đại gia hiệu quả càng tốt. Nay một giảng giải, thời gian liền quá thật sự mau, nguyên bản đối với các bạn học tới nói mỗi lần khó nhất ngao sớm tự học, phẳng phất nháy mắt liền đi qua, đến phiên muốn khảo thí phát bài thi. Tới hỏi qua An An đồng học, đều phát hiện An An cho bọn hắn chảo kia một loại hình đệ mục cơ bản đều là bài thi thượng khảo thí đề thi, đơn giản là đề mục thay đổi một cái hỏi pháp, nhưng lại an an cho bọn hắn giảng giải thời điểm, bước đi rất là rõ ràng, đến phiên bọn họ làm bài thời điểm, an an ở phía trước giảng giải nói sở hữu đều khắc ở trong đầu, phảng phất có quy luật giống nhau, theo bức lạc, kia giải đề bước đi liền đi theo viết ra tới. Khảo thí sau khi kết thúc, không ít học sinh đều đầy mặt hường quang, nếu là trước đây kia đều là ủ rũ cục đôi. Cùng mặt khác các bạn học kích động không giống nhau, An An có chút mệt mỏi tinh thần không phân chấn, rốt cuộc hai chàng khảo thí, ở hơn nữa khảo thí phía trước lâm thời chào đề, đã hao hết nàng sở hữu sức lực. Có lẽ là đầu góc độ cao tập trung, này sẽ An An đầu có chút mênh ngông, nàng hữu khí vô lực, trình trình, tiểu họa các người khảo thế nào. Từ trình trình cao hưng phân chấn cầm một cái tiểu sách vở đem chính mình còn nhớ rõ đáp án cấp viết xuống dưới, tiêu ngạo, An An. Ngươi nhìn xem cùng ngươi kém nhiều ít, An An tiếp nhận tiểu sách vợ nhìn hạ, nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, càng thêm cảm thấy thân thể không thoải mái lên, nàng miễn cương xem xong sau, đem sách vợ đưa cho từ trình trình, hơn phân nửa đều là giống nhau. Nghe được An An lời này, người bên cạnh tức khắc đem từ trình trình tiểu sách vợ cấp đoạt qua đi, có thể cùng An An đáp án giống nhau, cơ chín không 10 đều là chính xác, rốt cuộc cố An An thành tích ở bọn họ lớp học chính là một vị kim tự chiêu bài. Vẫn là hồ tiểu họa mắt sắc, phát hiện an an sắc mặt có chút không thích hợp nhì, nàng quan tâm, an an, ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái. An an cũng không biết chính mình làm sao vậy, liền cảm thấy cả người không có sức lực, khó chịu không được, nàng lắc lắc đầu, ta không biết, chỉ là nhất không nổi kính nhì tới. Nói xong, hồ tiểu họa duỗi tay một sờ, phát hiện an an cái chán lạnh léo lạnh léo, liên quan xuống tay đều là lạnh léo, thời tiết này nhưng từng ngày nhiệt lên. Lập tức liền phải tiến vào ngày nóng bức Hơn nữa liên tục hai chàng khảo thí Phòng học cửa sổ cũng không thế nào gió lùa Mọi người trên mặt đều là giọt mồ hôi Nhiệt không được Duy độc Gan An sắc mặt trắng bệnh Cả người cũng lạnh kỳ cục. Nay một sờ nhưng đem hồ tiểu họa cấp hoàng sợ Nàng kinh ngạc An An, ngươi có phải hay không sinh bệnh An An chính mình cũng giơ tay sờ sờ Nàng chính mình nhưng thật ra không phát hiện trên người lạnh leo Nàng vô ý thức lắc lắc đầu Không có à Ta lại không đá chăn, cũng không ăn lạnh đồ vật, sớm tới tìm thời điểm còn hảo hảo, chỉ là ở khảo số học thời điểm, nàng liền cảm thấy quần nơi đó không thư, có chút dính dính, dán khó chịu. Nghĩ đến đây, An An thực sự ngẩn ra một chút, trong óc mặt tầm ẩm tưởng tượng, nên sẽ không. Nên không phải là tới gì đi. An An quay đầu lại, nhìn hạ chính mình trên ghế, mặt trên còn mang theo loang lổ vết máu. Thật đúng là, thật là tất cẩu. An An chửi má nó tâm tư đều có, nàng như thế nào đem chuyện lớn như vậy cấp quyến mất, cố An An nguyên lai thân thể, bởi vì dinh dưỡng bất lương, hơn nữa lúc đầu vừa tới gì thời điểm, mùa đông khắc nghiệt thời tiết thường xuyên tạp dòng sông tan băng trên mặt khối băng đi giặt quần áo, còn không ngừng một lần hai lần, dần ra, liền làm cho thân thể này có rõ ràng kinh nguyệt không điều. An An tính tính, chính mình đều đi vào thế giới này đều vài tháng, thế nhưng thế nhưng còn không có đã tới một lần gì. Mà nàng cũng căn bản không nghĩ tới này một khối, cho nên hoàn toàn cấp quên sạch sẽ. An An nhìn đến trên ghế kia khối vết máu, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều là nóng rác, đây chính là phòng học A. Lớp học còn có không ít nam đồng học đâu. Nàng không dám tưởng tượng nếu là người khác thấy được chính mình trên ghế mặt vết máu, sẽ nói như thế nào nàng. An An trong đầu nhanh chóng xoay một cái cong, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đặt ngông ngồi đi lên, ngồi ổn sau. Nàng mới có tâm sự tưởng mặt khác, nàng nhỏ giọng, tiểu họa, trình trình các ngươi lại đây. Hồ tiểu họa cùng từ trình trình hai cái có chút không biết cho nên, nhưng là vẫn là thành thành thật thật đứng ở an an trước mặt, an an đẻ thấp tiếng nói, ta tới cái kia, các ngươi giúp ta chống đỡ cái bản. Nàng như vậy vừa nói, từ trình trình cùng hồ tiểu lời nói lập tức minh bạch, đều là nữ hải tử cũng đều trải qua quá những việc này, từ trình trình nghẹn lại ý cười. Nàng đao to búa lớn đứng ở an an mặt bên, còn không quên đem chính mình trên bàn sách vợ cấp cầm thật dày một chồng ở một khối bay ở an an trên bàn, lần này tử liền chặn một phần ba đi, hồ tiểu họa học theo, một khối đứng ở an an bên trái. Tương đương nói an an chính phía trước là sách vợ cùng bàn học, mặt trái cùng mặt phải còn lại là từ trình trình cùng hồ tiểu họa hai người cấp đổ kín mít, đến nỗi mặt sau có nàng chính mình một cái bối đầu. Nàng rôi tay ở cặp sách bên trong sờ sờ. Từ siêu thị bên trong trực tiếp lấy ra tới mấy trường giấy vệ sinh tới, cùng giống làm ăn trộm đem giấy vệ sinh lót tới rồi mông phía dưới, miên cương đem trên ghế cấp lao khô sau, lập tức hủy thi diệt tích, hảo. Đem trên ghế rửa sạch sạch lau kho sau nàng thi dien tich buông xuống một nửa tâm. An an trên mặt nóng rác, nàng vây vây tay, không cần phải nói chút cái gì, từ trình trình cùng hồ tiểu họa hai người lập tức liền tan ra, hơn nữa đem chính mình sách vở cấp dọn trở về hô tiểu họa từ trước đến nay thể hàn có chút sợ lãnh nàng trong phòng học mặt vẫn luôn đều phóng một kiện tiểu áo khoác nàng trực tiếp đem chính mình áo khoác đưa cho an an đệ thắp thanh âm an an ngươi đem quần áo cột vào phía sau nếu là lẩu tới rồi trên ghế hiển nhiên quần cũng ố vế, như vậy ra cửa thực dễ dàng bị người nhìn đến hiển nhiên là không được an an bụng có chút đau miễn cưỡng bài trừ tới một cái tươi cười cảm ơn tiểu họa cũng tân mệnh buổi sáng hai chàng khảo thí đều kết thúc bằng không nàng này vẫn là muôn thiếu khảo A. An An đem quần áo cột vào phía sau, cặp sách đai an toàn cũng phong thấp thấp, đi đường thời điểm vừa vận có thể che khuất một nửa ngông Nàng đi trước một chuyến văn phòng, chuẩn bị cùng tôn láo sư nói một tiếng trước hết mời giả trở về, lại phát hiện tôn láo sư căn bản không ở văn phòng, hỏi chân láo sư mới biết được, nguyên bản chủ nhiệm lớp đều bị hiệu trưởng hô qua đi mở họp, đến nổi khai bao lâu, hiển nhiên không thể xác định thời gian. Nay một đường lại đây, An An nguyên bản bởi vì thẻn thùng khuôn mặt nhỏ, hiện tại lại lần nữa trắng bệnh, thật sự là ở chỗ trong bụng nhỏ cùng sóng điện nao giống nhau, từng đợt từ thấp đến cao, ở từ cao đến thấp đau đớn đánh út lại, nàng toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều có chút tái nhợt. Chân láo sư liếc mắt một cái liền đã nhìn ra An An sắc mặt không đúng, hắn dừng sửa tắc nghiệp, đem hồng bút cũng cấp thả xuống dưới, quan tâm, chính là thân thể không thoải mái. An An miễn cưỡng gật gật đầu, chân láo sư ta trước hết mời giả về nhà tối nay ta mụ mụ lại đây thời điểm ngươi cùng nàng nói một tiếng nàng trực tiếp đều ta mụ mụ trải qua hai ngày này công phu toàn bộ trường học đều đã biết tôn lão sư gả cho cố vệ cường cho an an đương mẹ kế chân lão sư đương nhiên cũng là biết đến hắn gật gật đầu ta cùng tôn lão sư nói một tiếng chỉ là ngươi có thể đi trở về sao muốn hay không ta đưa người trở về không cần ta có thể chính mình đi trở về đi An An cáo biệt chân lao sư, con cặp sách lây động nhoáng lên hướng trong nhà đi, chỉ là cả người nhún ra, hai chân vô lực, ở hơn nữa bụng nhỏ truyền đến ở từng đợt đau đớn, làm nàng cả người đều cực kỳ khó chịu lên. Lần đầu, nàng cảm thấy như thế nào trường học rời nhà sai như vậy à? Nàng cảm thấy chính mình liền 500 mế khả năng đều đi bất động à? Đặc biệt là quần phía dưới còn truyền đến từng đợt nhiệt chiều, An An cũng cố không màng mạo hiểm tính toán tìm cái không ai địa phương trực tiếp trốn vào đi siêu thị, ai biết nàng còn không có tiến siêu thị đâu. Nơi xa liền truyền đến một trận quen thuộc thanh âm, an an, an an đỡ tưởng, cả người đều cùng thành trứng tôm giống nhau, liền eo đều thẳng không đứng dậy, nghe được quen thuộc thanh âm, nàng mới nâng nâng mỉ mắt, chỉ là trong ánh mắt đã có chút thấy không rõ lắm, chỉ có thể đại khái xem nhân ảnh, nàng không xác định, diễn ca, sắp tới đêm đau ngất xịu trong nháy mắt, nàng còn đang suy nghĩ. Lục diễn như thế nào lại ở chỗ này? Mắt thấy An An thân thể liền phải ngã xuống đất. Lục diễn đồng tử chợt co rụt lại. Một cái bước xa, vọt tới An An trước người. vững vàng đem An An cấp vớt tới rồi trong lòng ngực. An An, cái loại này từ lòng ngực nhất cái đấy phát ra run run rảy run thanh âm. Rõ ràng ở trương hiển lúc này lục diễn sợ hãi. Hảo hảo một người, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy té xỉu? Đã đau ngất xỉu An An cũng không có ra tiếng. Lục diễn túi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền an an. Hắn đầu đau muốn nước ra, ôm an an cất bước liền chạy, lục diễn thậm chí đem ngừng ở một bên tiểu ô tô đều cấp quyến mất, xuất phát từ thân thể nhất bản năng phản ứng, dựa vào hai cái đùi, chạy ra từ lúc chào đời tới nay nhanh nhất tốc độ. Cuối cùng là còn có một tia lý trí, nhớ rõ trong nhà có cái lý lao, vẫn chưa hướng bệnh viện chạy, ngược lại trực tiếp hướng trong đại viện mặt chạy. Nguyên bản 20 phút lộ trình. Khả năng bị hắn cấp ngắn lại tới rồi bảy tám phần chung, tới rồi đại viện nhi cổng lớn, lục diện nắm thật chặt trong lòng ngực căn an, vươn thon dài thẳng tắp chân dài, một chân đá vào trên cửa, kia môn vốn chính là đầu gỗ, có chút năm đầu này một rưỡi chân đi, loảng xoảng một tiếng, hoàn toàn báo hỏng. Lang láo gia tử cùng lý lao hai cái nhản rỗi lao nhân, ở nhà cũng không sự nhưng làm, liền bưng cái bản cờ ngồi ở giàn nho hạ hai người chính giết lửa nóng. Nghe được một tiếng loàng xoàng, theo bản năng quay đầu lại, nhìn đến vỡ thành mấy khối đại môn. Lang láo ra tử đương trường liền đem quân cờ một quan ngã, nhìn vọt vào tới lục diễn, chỉ vào cái mùi mắng, ngươi cái nhại danh, ngươi ra môn không cần tiền A. Lục diễn mặt không đổi sắc, phản phất không có nghe được lao gia tử tiếng mắng, hắn nhạt mat khong đoi sac phang phat khong co nghe đuoc lao gia tu tieng mang han nhan nhat khong co an an quan trọng, nói xong, liền lược qua lang láo ra tử vọt tới hiểu rõ lý bột nở trước, vội vàng, lý lao gia tu vot toi hieu ro ly bot no truoc voi vang ly lao Ngươi nhìn xem an an, thiên sập xuống đều không sợ lục diễn, cuộc đời lần đầu tiên đã biết sợ hãi tư vị. Lý lao chậm gì gì đem trên tay quân cờ cấp thả xuống dưới, nâng nâng mí mắt, nhìn lướt qua an an sắt mặt, đại khái liền đoán năm sáu phân, bất quá lại không thể xác nhận, hắn chỉ vào nhà ở, ôm đến phòng trong, đem an an gác ở trên giường. Lục diễn vừa nghe, chỉ dựa vào nương bản năng phản ứng, một trận gió giống nhau biến mất ở sân nội. Làng láo ra tử khí thổi dâu trứng mắt, tên tiểu tử thúi này, tương lai nhất định là cái có lao bà đã quên trà, bất quá trong miệng mặt tuy rằng mắng, nhưng là thực tế lại cũng nhảy nhót đi theo phía sau, một khối hướng bên trong tế đi. Hiện nhiên cũng là lo lắng an an, có thể làm nhà mình tiểu tử thúi sắc mặt biến đến trình độ này, hiện nhiên an an đứa nhỏ này là có chuyện. Lại còn có vô cùng lo lắng liền môn cấp đạm. Vào phong sau. Lục diễn thật cẩn thận đem trong lòng ngực an an đặt ở trên giường, có lẽ là có chút không thoải mái, an an cho dù hôn mê, lông mày cũng là trâu gắt gao, nàng lông mi lại trường lại mật, mềm mại mà bao trùm ở mí mắt thượng, đầu hạ một bóng ma, không biết có phải hay không lục diễn ảo giác, cảm thấy an an khuôn mặt nhỏ so với trước lại trắng vài phần. An trí thỏa đáng an an sau, hắn đột nhiên quay đầu lại, lý láo, ngài nhanh lên, đôi mạng à, người thúc dục Lại thúc dục ta liền bãi công, lý giả đi chính mình phòng, đem hắn hỏng thuốc cấp sách ra tới, bất quá này hai phút thời gian, liền phải bị tên tiểu tử thúi này cấp thúc dục đã chết, đi phía trước nhi cũng không gặp đứa nhỏ này như vậy thiếu kiên nhận à. Quả nhiên, lao lang nói rất đúng, có tức phụ đã quên cha, đừng nói cha, chiếu hắn xem à. Sau này đứa nhỏ này sợ là liền chính mình đều phải sau này phóng, có thể chiếm đệ nhất vị cũng chỉ có an an. Lý Lao bị lục diễn tun cổ áo tử cấp sách tới rồi đông trong phòng mặt, Lý Lao run run rảy rảy đem quần áo của mình thả xuống dưới, ngươi cái nhại danh, một chút đều không tôn lao ai ấu. Lục diễn nhíu lại lông mày, đôi mắt cũng chưa rời đi quá an an trên người, không kiên nhẫn, đừng vô nghĩa. Nhanh lên, càng là tuổi đại người, quy củ càng là nhiều, này đều lửa thiêu ngông, còn ở cố cố kia. Một chút đều chảo không được trọng điểm. Lý Lao bị chọc tức thổi dâu trứng mắt, lang lão ra tử từ, từ phía sau theo vào tới thời điểm liền phát hiện lao lý cùng chính mình giống nhau bị này nhãi danh cấp khí không được tức khác trong lòng cân bằng vui sướng khi người gặp họa làm ngươi ngày thường bưng cái cái giá nên cũng không phải là lý lao học cả đời trung ý ỉa tới rồi lao niên hắn ngộ ra tới một đạo lý đó chính là muốn chậm mặc kệ làm cái gì đều phải chậm chỉ có chậm người thân thể mới tiêu hao thiếu Mới có thể sống lâu trăm tuổi Lang láo ra tử là cái bạo tính tình Nơi nào xem đến quán lý lao gia tu chuyện gì đều chậm gì gì Hai cái lao nhân vì này Nhưng không thiếu đánh nhau liệt Chỉ là lý lao thua tại lục diễn trong tay Bị lục diễn áp ở mép giường Lý lao khí thẳng hừ hừ Trên tay động tác lại không chậm Cầm an an thủ đoạn liền bắt đầu bắt mạch lên Sau một lúc lâu Hắn nhíu lại lông mày Tới rồi sau lại Toàn bộ mặt già đã biến thành hắc hắc đáy nổi kia thật thật là khó coi chết đi được. Nhưng đem bên cạnh lục diễn cấp xem hái hùng khiếp vĩa, lại không dám ra tiếng, biết lao ra từ bắt mạch thời điểm, đúng là mấu chốt thời khác. Chỉ có thể chơ mắt nhìn Lý Lao đem an an thủ đoạn cấp thả xuống dưới, nhét vào trong chân mặt. Lục diễn thần sắc đột nhiên căng thẳng, cấp bách, rốt cuộc là làm sao vậy? Lý Lao nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái lục diễn vẫn chưa nói chuyện, ngược lại là nửa nằm bỏ thân thể, vén lên an an mí mắt, tiếp theo lại là mi mat tiep theo lai la miệng. Đến cuối cùng thậm chí đem chăn đều toàn bộ cấp sốc đi lên, một bàn tay không ngừng ở an an trên bụng đẻ đẻ. Không chỉ có như thế, Lý Lao còn cách quần áo, trực tiếp đem lỗ thai rán đi lên, một khối nghe xong nghe. Này một loạt động tắc nhưng đem lục diễn cấp vội muốn chết, nhưng là bác sĩ chữa bệnh thời điểm, không thể bị quay rời, cho dù là lục diễn này sẽ cũng không dám tùy ý mở miệng, thấy Lý Lao buông xuống chăn, hắn lập tức vọt tới Lý Bột nở trước, do hỏi, rốt cuộc là làm sao vậy? Người cái lao già tử như thế nào nói cái gì đều không nói à. Lý lao một cái tắt mở ra lục diễn tay, nhàn nhạt, an an không có bệnh nặng, chỉ là tới nguyệt sự, huyết mạch không sống bụng đau hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên này Lý lao nói nói một nửa, để lại một nửa, cũng không có hoàn toàn nói xong. Chỉ là một lòng ở an an trên người lục diễn lại không có nghe ra tới, nhưng là lang láo già tử lại là nghe ra tới, hắn cùng Lý lao nhận thức vài thập niên. Quá hiểu biết lao già này nhì tính tình, hiển nhiên đây là có đại sự tình ở gạt, khó mà nói lúc này mới bị hắn cấp phiên thiên. Lang láo ra tử thật sâu nhìn thoáng qua lý lao, lý lao lại cũng không phát hiện giống nhau, lo chính mình lấy ra giấy bút, viết một cái phương thuốc, đưa cho lục diễn, chiếu cái này phương thuốc bút thuốc, ngao hảo sau, cấp an an rốt hết. Lục diễn nghe được lý lao nói kia mấy chữ sau, nhị tiêm tức khắc đỏ rực, hiển nhiên có chút thẹn thùng hắn nhìn thoáng qua trong lúc hôn mê ăn ăn có chút không yên tâm ngự khí mềm hóa vài phần lý lão ngài giúp ta đi bắt rực đi ta ở chỗ này nhìn ăn ăn lý lão hùng hùng hổ hổ thật là nên của các ngươi nói xong hắn tắc thành thành thật thật mặc một cái áo khoác liền hướng huyện thành hiệu thuốc tử đi đến lang lão gia tử cũng đi theo phía sau ra đại viện sau lang lão gia tử nhìn thoáng qua chung quanh phát hiện cũng không có người nào Hắn một cái tắt chụp tới rồi Lý Lao thân thượng, Lao Lý A. Chúng ta cả đời giao tình, có chuyện gì nhưng đừng gặp ta. Lý Lao hừ hừ hai tiếng, không có gì sự tình. Đừng nói nói dối, ta tuy rằng già rồi, nhưng là ánh mắt vẫn là dùng được. Lý Lao thở dài, đây là người bệnh sự tình, nguyên bản ta không ứng lắm miệng, nhưng là xem ở chúng ta giao tình phân thượng, ta cho người giao cái đế, nếu là An An kia hải tử sau này còn nối roi gian nan còn có thể cùng diễn tiểu tử đi đến một khối. Nghe được lời này, lang lão gia tử sắc mặt một biến, lời này ngươi cũng không nên tùy tiện nói, nữ hài tử không thể có hài tử, ở cái này niên đại là bị mọi người không tiếp thu, rốt cuộc sinh dục đại biểu cho nối dõi tông đường, càng đại biểu một cái gia tộc hương khói. Lang lão gia tử loại này hoàng thành căn phía dưới mấy lao ra hỏa, là nhất coi trọng điểm này, rốt cuộc hương khói không thể đoạn. Lý lao phiết liếc mắt một cái lang láo ra tử. Ngươi cảm thấy ta sẽ lấy loại chuyện này cùng ngươi nói giỡn. Lang láo ra tử nơi nào không biết lao lý lời này bên trong chân thật độ. Trên mặt hắn thần sắc thay đổi liên tục lên. Sau một lúc lâu, hắn vây vây tay. Việc này à? Khó làm. Nói tới đây. Hắn hỏi lại. Ngươi cảm thấy lấy lục gia tu nguoi cam thay ta se lay loai chuyen nay cung nguoi noi gion lang lao gia tu kiện. Sẽ tiếp thu an an vào cửa sau. Lục ra cái kia môn, nhưng không hảo tiến. Lý lao cười thần bí. An An có vào hay không lục ra môn, cũng không phải là lục ra người ta nói tính, mà là diễn tiểu tử định đoạt, tính lên, hắn cùng An An quan hệ mới xem như gần một chút, rốt cuộc đông đông chính là hắn thân thân đồ đệ đầu. Mà đông đông kia hải tử nhất để ý người là ai, kia đương nhiên là An An. Nghe đến đó, lang láo ra tử rộng rãi, là ta tướng, chi bằng người cái lao ra hỏa thấy rõ, bọn họ hai cái lao nhân đi ra ngoài búp thuốc thời điểm. Lục diễn dùng trong đầu cận tồn một chút nữ tính tri thức, đi thiêu một hồ nước ấm, càng là chạy tới cách vách bác gái trong nhà, dùng hai khối tiền thay đổi một khối to đường đỏ cùng rượu vàng. Cái này tiền nếu là gác ở ngày thường thời điểm, cũng không biết có thể bán nhiều ít đường đỏ cùng rượu vàng, nhưng là hôm nay việc này thật sự khẩn cấp. Lục diễn nơi nào còn để ý hoa mấy đồng tiền. Đem đổi lấy đường đỏ cùng rượu vàng liền mới vừa thiêu nhiệt nhiệt nước sôi, phao tràn đầy một bát lớn. Cũng thật cẩn thận cầm cái muống, cấp an an cổ chỗ lót nổi lên một khối khăn tay, cứ như vậy đem an an cấp đỡ lên, một muống một muống uy đi xuống. An an còn có một tia ý thức, lục diễn huy nàng thời điểm, nàng ít nhất còn biết theo bản năng ước, cái loại này ấm áp rượu vàng đường đỏ thủy theo hiết hầu vẫn luôn chạy tới dạ dày bên trong, này một ly xuống bụng sau, an an kia lạnh leo thân thể cũng chậm dài ấm áp lên. Nàng mở trầm trọng mi mắt, lì non, đây là nào? Lục diễn bất quá xoay người thả cái cái ly công phu, An An thế nhưng đã tỉnh, hắn nhìn An An ánh mắt bên trong mang theo cực nóng cùng lo lắng, quan tâm, An An, còn đau không, nơi nào còn đau không, đương nhiên chỉ chính là bụng A. Nghe thế câu nói, An An mềm mại thân thể, nháy mắt tới lực độ, nàng cường chống cánh tay ngồi dậy, kia khuôn mặt nhỏ càng là hồng có thể cùng lấy máu giống nhau, nàng đây là tới gì đâu, sau đó thế xịu thời điểm trùng hợp bị lục diễn cấp ôm trở về. An An cảm thấy đời này cũng chưa ném quá lớn như vậy người. Nàng cúi đầu, trên mặt càng là tao đến không được, tăng ra đầu thanh âm cùng môi giống nhau. Diễn ca, ta phải về nhà. Nguyên bản bị này tiểu nha đầu dùng xong liền vứt không vui. Tại đây một đôi đáng thương hề hề đôi mắt hạ. Lục diễn hoàn toàn bại trận xuống dưới. Hắn lại không biết từ nơi nào tìm tới một cái cái chai. Bên trong nước gấm một khối đưa cho An An. Dặn do. Chờ ngươi không đau lại trở về, này sẽ sắc mặt đều đau trắng. Bệnh, vẫn là không cần lan lộn. An an nghiêm túc, ta không đau, mới vừa nói xong, quần phía dưới chính là một trận nhiệt lưu, bụng nhỏ đau đớn điểm cũng đạt tới cao phong, nàng cả người đều đau đánh một cái cơ linh, lộ ở bên ngoài cánh tay, có thể rõ ràng nhìn thấy mặt trên nổi lên một tầng nổi da gà. Ta cho ngươi xoa xoa, lục diễn sắc mặt lập tức biến đổi, lông mày cũng túc gắt gào. Những lời này ở giọng nói bên trong đánh một cái chuyển, lại chưa nói ra tới, rốt cuộc là nhớ an an thanh danh. Hán lại từ trong ngăn tủ mặt cầm một giường chăn ra tới, đáp ở an an trên người, dịch dịch góc chăn, an ủi, đường cậy mạnh, chờ ngươi hảo một chút, ta đưa ngươi trở về được không? An an kiên trì, đưa ta trở về, nàng muốn đổi băng vệ sinh A. Lúc ấy bị đau đầu phẳng triều, căn bản không nghĩ tới đi trước trường học V nút cờ đổi một cái A bọc quần áo nơi nơi chạy. Nàng không biết ở như vậy đãi đi xuống, dưới thân giường sẽ bị đạp hư thành bộ dáng gì. An An cảm thấy, cùng đau đớn so sánh với, giống như chính mình một đời anh danh càng quan trọng một ít. Lục diễn cự tuyệt, không được, chờ ngươi không đau ta ở đưa ngươi về nhà, hơn nữa ly giả đi cho ngươi bốc thuốc, chờ ngươi đem rửa uống xong rồi, ta ở đưa ngươi trở về tốt không.